chương bảy trăm chín mươi chín tâm tình ấ y n ấ y cố đại lực còn thật sự có chút thụ sùng nực kinh hắn hết sức lo sợ nói đại ca ngàn vạn lần không nên nói như vậy ta chẳng qua chỉ là một người p h à m phu tục tử hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều ấ y n ấ y cúi đầu bạch tiểu lâm đột nhiên nói ngươi nói ngươi đều lợi hại như vậy rồi chúng ta hẳn là bảy tới chỗ nào tô du đương nhiên hiểu được ý tứ của bạch tiểu lâm hắn không cho là đúng nói các ngươi hiện tại đang nằm ở thời kỳ tăng lên sau đó có rất nhiều cơ hội bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du nói là chân thành lời nói cũng không phải là cố ý đang châm trọc bọc họ bạch tiểu lâm thành thần nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm như thế nào tiến bộ bất thình lình ở trước mặt bọn họ lại xuất hiện một đám hang động tiểu quái lần này tôn chính uy trước thời hẳn nói mấy cái tiểu quái này liền giao cho ta cùng bạch tiểu lâm rồi cố đại lực ngươi không nên nhúng tay cố đại lực gật đầu một cái nhưng là không có nghĩ đến trên người mình cái loại này khí chất đặc thù lại đem mấy cái hang động tiểu quái hấp dẫn qua tới tô du đã chú ý đến một điểm này h ắ n vội v à n g nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vẫn là mau chóng lui lại đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy lắc đầu một cái bọn họ là tuyệt đối sẽ không nghe theo tô du sắp xếp bọn họ lần này giống như là chúng t a phá lệ của tưởng tô du thở hồn hề nói các ngươi hai người này rốt cuộc muốn làm gì còn không nhanh nghe theo mệnh lệnh của ta đúng vào lúc này có một con lang vương lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ càn khôn lang vương cấp bậc l v 1 3 1 t h â n phận người bảo vệ lang tộc hp một trăm b vạn lực chiến 131 vạn lực phòng ngự 1,26 triệu hệ số tổng hợp một kỹ năng càn khôn g à o thét lang v ư ơ n g công kích thần bí công kích tại loại tình huống đặc thù này dưới tô du vẫn để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ nơi này cách xa nhưng là hắn để cho cố đại lực lưu lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này liền cảm thấy rất tức giận bạch tiểu lâm khí thế hung hăng đi tới bên người của tô du vội vàng chất vấn đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải giữ hắn lại đi tô du thẳng thắn nói bởi vì thực lực của hắn rất mạnh lấy được đáp án này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài bọn họ không lời nào để nói chỉ có thể từ từ rời khỏi nơi này tô du lớn tiếng hô to các ngươi yên tâm đi t a sẽ cho các ngươi thời gian mỗi người chơi tiến bộ đều cần thời gian cố đại lực tự trách nói ta biết chuyện này rất có lỗi với bọn họ chờ sau khi chuyện thành công ta tự nhiên sẽ hướng bọn họ nói ấ y nấy chỉ thời gian trước mắt trước mắt con lang vương này đã từ chỗ này không hiểu biến mất rồi t ô du lớn tiếng gầm hét lên con lang vương kia ở chỗ nào nào cái này cũng thật sự là quá làm cho ta tức giận rồi hắn nói hết lời về sau cố đại lực không cho là đúng nói đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta hắn trực tiếp đuổi theo t ô du lại lớn tiếng hô to ngươi đổi mau trở lại bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại âm thanh này còn tưởng rằng tô du bên kia sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn vì vậy ngay đầu tiên chạy tới bạch tiểu lâm đi tới bên người của tô du nhìn thấy cố đại lực đã không thấy cố đại lực ở chỗ nào nào tại sao không thấy được hắn rồi tô du không cho là đúng nói không sao cái này không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi đi t r ư ơ n g tam trăm bị gạt bỏ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ cảm thấy chính mình bị tô du g h é t bỏ lúc này thì bọn hắn rất khó chịu may mắn gặp được phản đại ca bọn họ đem cái này cái đầu đuổi sự tình nói cho phản đại ca nghe p h a n đại ca biết sau chuyện này hắn đối với cái này cố đại lực cảm thấy rất hứng thú hắn nghi ngờ không hiểu hỏi cố đại lực ở chỗ nào nào ta muốn gặp mặt với hắn một lần bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng p h a n đại ca là muốn thay bọn họ chỗ dựa chỉ cần sau khi thấy được cố đại lực nhất định sẽ hung hăng giáo hơn hắn một trận nhưng là không nghĩ đến bạch tiểu lâm đem cố đại lực gọi tới về sau p h a n đại ca lại dùng một loại ánh mắt trân trọng nhìn xem hắn cố đại lực thấy được p h a n đại ca về sau cũng có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc hắn liền vội và hỏi chẳng lẽ ngươi chính là tân thủ thôn người bảo vệ phàn đại、ca? t ô du rất nhanh đến nơi này hắn còn tưởng rằng phan đại ca muốn gây khó khăn cố đại lực với là tức giận nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì phan đại ca đột nhiên n ở nụ cười không cho là đúng nói ta không muốn làm gì thật ra thì chúng ta nguyên lai、like、nhận biết nguyên lai、like、cái này cố đại lực cũng là quay lại tân thủ thôn ra tới người chơi hắn lúc ở tân thủ thôn lấy được phan đại ca rất nhiều chiều cố cố đại lực cảm động không thôi nói ta thật là không nghĩ tới sẽ ở chỗ này có thể gặp phan đại ca t ô du thành t h ẩ n nói cái này tiến một bước chứng minh chúng ta là có duy vật bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại lắc đầu một cái bọn họ chỉ cảm thấy chính mình thật giống như là chịu đến đ ặ t bỏ cố đại lực chính tại n h ì n c h ă m c h ă m bọn họ vội và nói g n các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối với cái này không lời nào để nói bọn họ cũng không biết cố đại lực là đang cùng bọn họ đùa g i ỡ n cố đại lực thành thần nói thật ra thì ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì các ngươi yên tâm đi trong khoảng thời gian này ta sẽ không chiếm đoạt địa vị của các ngươi chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền bắt tay với cố đại lực giảng hòa rồi bạch tiểu lâm thẳng t h ẳ n nói cố đại lực thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với chúng ta tha thứ cố đại lực không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta biết ý tứ của các ngươi các ngươi rất lo lắng sự tồn tại của ta sẽ uy hiếp đến ngươi bạch tiểu lâm bất đắc gì nói thật ra thì cái này cũng là chuyện không có cách nào khác chúng ta rất q u ý trọng hiện tại nắm giữ hết thảy tô du đi tới bọn họ trung gian thẳng thắn nói các ngươi ở chỗ này nói cái gì vậy mau chạy tới đây nơi này xuất hiện một đám tiểu quái nghe được câu nói này bạch tiểu lâm cùng cố đại lực liền lâm vào trong khẩn trương tô du chú ý tới bộ dáng của bọn họ nói với bọn họ tiếp theo liền nhìn biểu hiện của các ngươi rồi biết không vừa dứt lời bọn họ liền bắt đầu xuất phát tôn chính uy đi tới trước mặt tô du nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca tại sao không để cho ta theo tới tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái vấn đề này rất đơn giản ta chẳng qua chỉ là yêu cầu ngươi giữ gìn thực lực hơn nữa những tiền vàng kia còn ở trên người của ngươi tôn chính uy gật đầu một cái hắn hẳn là minh bạch nguyên nhân trong này hắn tự trách nói cái kia ta biết ý tứ của ngươi rồi hắn nói xong sau liền trực tiếp cùng ở bên người tô du tô du để cho hắn làm gì hắn liền làm cái đó tô du không có chút nào do dự nói tôn chính uy lần này ngươi làm không tệ đáng giá ta khích lệ tôn r ư n đỉnh cấp chân chính. g tợ t lợi ơ cấp chính uy nghe được lời nói này không cho là đúng nói ta trước sau như một đều là phục tùng mệnh lệnh đại ca mời đại ca yên tâm tô du gật đầu một cái hắn nghe được tôn chính uy lời nói này về sau liền lộ ra lướt qua một cái hớn hở nụ cười bọn họ rất nhanh tìm được phản đại ca bọn họ phản đại ca sau khi nhìn thấy tô du liền nói với cố đại lực sau đó các ngươi tô du đại ca chính là tấm gương của ngươi phan đại ca cho rằng cố đại lực người chơi này tính dẻo cực mạnh có lẽ sau đó sẽ trở thành người nối nghiệp tô du cố đại lực liền vội vàng khiêm t ô n nói phan đại ca thật sự là sẽ khen ngợi người ta làm sao có thể cùng tô du đại ca đánh đồng với nhau bạch tiểu lâm không cho là đúng nói hắn nói không sai ở trong lòng ta tô du đại ca mới là tờ lễ ơ đ ỉ n h cấp chân chính tô du trong lòng có dự tính cười cười nói năng có khí phép nói các ngươi liền không nên ở chỗ này nói chuyện chúng ta vẫn là chạy nhanh đi tôn chính uy xuất hiện ở trước mặt của cố đại lực cố đại lực vừa rồi đã nghe bạch tiểu lâm nói qua chỉ cần là lấy được kim tệ khen thưởng liền cần để cho tôn chính u bảo quản hắn rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tôn chính uy đem những kim tệ này giao cho hắn bảo quản tôn chính uy lần này thật sự là làm phiền ngươi hy vọng ngươi có thể thích đáng bảo quản cố đại lực không chút do dự nói tôn chính uy gật đầu một cái thành khẩn nói nếu là như vậy cái kia ta biết phải nên làm như thế nào rồi chỉ thời gian trước mắt tô du liền cảm nhận được con c ả n khôn lang v ư ơ n g kia gào thét hắn nhỏ giọng nói trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải chú ý biết không tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du tô du nói như ninh đóng cột mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì các ngươi đều không nên tới rõ ràng cố đại lực cũng không có đem lời hắn nói coi là chuyện to tát hắn chỉ là xem như gió bên thai rồi hắn cần sẽ phải gặp mặt một lần con lang vương này hắn vội và nói g n tô du đại ca lần này ta nghĩ kể vai chiến đấu với ngươi tô du lắc đầu một cái ý vị sâu xa nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi làm sao lại liền như vậy đây tô du đại ca xin ngươi cho ta một cơ hội cố đại lực không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên ngăn cản cố đại lực bạch tiểu lâm đột nhiên nói cố đại lực chúng ta nhất định phải đối với mệnh lệnh của tô du đại ca nói gì ngay lấy hiểu chưa phan đại ca cũng thành khẩn nói bọn họ nói không sai tô du nói chính là mệnh lệnh tô du dùng một loại dị thường ánh mắt nhìn xem cố đại lực hắn chỉ cảm thấy cố đại lực so sánh với người chơi k h á c lên cần phải từ từ k h ô n g chế mà không phải chạm một cái mà thành hắn thẳng thắn nói cố đại lực đã ngươi muốn tới trợ giúp ta ta đây liền thỏa mãn ngươi cái tâm nguyện này cố đại lực suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật giống như là minh bạch cái gì hắn thẳng thắn nói vậy thật là rất cảm ơn ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ không biết trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì chương tám trăm linh t hai o Tô Du, du ghê là gớm làm lại từ đầu tô du cùng cố đại lực rất mau tiến vào một cái sói trong huyện bọn họ tin tưởng c à n khôn lang vương liền trong huyện đậu ẩn nút nhưng mà bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở sau lưng bọn họ len lén theo dõi bọn họ vốn tưởng rằng tô du thì sẽ không phát hiện bọn họ nhưng vẫn là bị phát hiện rồi tôi du rất nhanh xoay người lại tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau dừng lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du đã phát hiện bọn họ bạch tiểu lâm tự trách nói thật ra thì tình huống là như vậy chúng ta chỉ là tại lo lắng an toàn của ngươi hy vọng đại ca ngàn vạn lần không nên hiểu lầm tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ cũng liền tạm thời bỏ qua bọn họ không cho là đúng nói vậy ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta cũng không muốn gặp lại các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đáp ứng bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền rời khỏi nơi này ngay sau đó bọn họ lại có thể gặp được một đám tiểu lang vương tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm ngươi nói tiếp theo chúng ta phải làm gì sớm biết như vậy nên đi theo đại ca bạch tiểu lâm không cho là đúng n ở nụ cười nghiêm túc nói thật ra thì ta biết ngươi muốn nói điều gì không quan trọng chúng ta trực tiếp đi thôi chỉ thời gian trước mắt đám tiểu lang vương kia liền đem bọn hắn bao vây lại tô du rất mau tới nơi này cứu bọn họ rồi hắn nói như linh đóng cột các ngươi nhanh tránh ở sau lưng ta biết không bọn họ gật đầu một cái bọn họ vạn, vạn không nghĩ tới tô du vậy mà lại xuất hiện ở nơi này tôi du tức giận nói với bọn họ ta biết hết thẻ các thứ này đều là các n g ư ơ i gây họa các n g ư ơ i thật sự là quá làm cho ta tức giận rồi hắn một bên đánh chết mấy cái tiểu lang vương một bên tức giận tức giận mắng bọn họ bọn họ bất đắc dĩ thở dài thừa nhận áp lực tô du cấp cho bọn họ thật ra thì bọn họ hiện tại đặc biệt khẩn trương và thống khổ tô du nói với bọn họ các ngươi đây là thế nào có lời gì liền không thể nói sao bạch tiểu lâm thẳng thắn nói thật ra thì ta biết hết thẻ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta chúng ta thật sự là không mắn múi nói tới nơi này tô du liền đem đám tiểu lang vương kia tiêu diện hắn rất nhanh đến mức đến một chút kim tệ sau đó đem những kim tệ này giao cho tôn chính uy tôn chính uy cảm kích không thôi nói đa tạ đại ca tha thứ chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi ghê gớm chúng ta làm lại từ đầu không có gì lớn đúng vào lúc này cố đại lực cũng đi tới trước mặt bọn họ hắn không biết chuyện gì xảy ra nơi này hắn vội vắng hỏi vừa rồi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao một mảnh hỗn độn cảnh tượng sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm c h ố mắt nhìn nhau tôn chính uy thành thật nói thật ra thì chuyện này không có quan hệ với ngươi, ngươi không cần hỏi tới q u ả n tốt chính mình là được rồi hắn nói hết lời về sau cố đại lực bất đắc dĩ thở dài thản nhiên nói nếu là như vậy ta đây cũng sẽ không lại hỏi tới tô du như linh đóng cột mà hỏi con lang vương kia ở chỗ nào nào ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên theo mất rồi cố đại lực gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì chương tám trăm linh ba ta không có việc gì con lang vương kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bạch tiểu lâm nói với tô du đại ca ngàn vạn phải bảo trọng nhất định phải đánh chết con lang vương này tô du gật đầu một cái thành thần nói bạch tiểu lâm ngươi hay yên tâm trong a biết tiếp t h lúc hắn lúc rút lui một lần nữa xuất hiện một đám tiểu lang vương cái này đồng dạng là một đám càn không tiểu lang vương chỉ bất quá ở bên trong đám tiểu lang vương này còn xuất hiện một loại màu đen tiểu lang vương hắc quang tiểu lang vương miêu tả trên người thời thời khắc khắc đều lóe lên một loại ánh sáng màu đen tiểu lang vương loại tiểu lang vương này lực chiến vô cùng phi phạm khiến cho người chơi nghe tin đã sợ mất mật bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không k i ể m hãm được hít vào m ộ t hơi bọn họ không nghĩ tới sẽ ở chỗ này lại gặp đám tiểu lang vương này bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôn chính uy chúng ta vẫn là nhanh trở lại đi lần này chúng ta nhất định phải tìm đến đại ca tới trợ giúp tôn chính uy gật đầu một cái nghiêm túc nói đó là đương nhiên bằng thực lực của chúng ta là không có cách nào đối phó mấy cái tiểu lang vương hắn nói hết lời về sau hai người bọn họ trực tiếp từ chỗ này lên đường bọn họ rất nhanh tìm được tô du mà bây giờ tô du mới vừa đem cản khôn lang vương đội chạy tô、du、tức giận mà nói bạch tiểu lâm cùng thành ô n c í n ngươi người n h hai uy, các người, người y làm sao lại sao đ ế rồi. đại ngươi Tô Du đại ca, trước ế t n g h e giải t h h h í c của ta được không? Chờ ta k ô nói g giải xong, ngươi nguyện Chờ thích Bạch thế thế thành khẩn ta ta ta? Tiểu liền nào nào n ý Lâm tô du cẩn thận nhìn hắn một cái sau đó gật đầu một cái ngay sau đó liền lộ ra một bộ rửa hai lắng nghe dáng vẻ trong thời gian kế tiếp bạch tiểu lâm liền đem chuyện này nói ra tô du thở hồn hiền nói đám tiểu lang vương này cũng thật sự là quá gan to bằng trời đi tiếp theo ta nhất định sẽ phải gặp mặt một lần bọc chúng hắn rất mau tới đến đám kia trước mặt hát quang tiểu lang vương hắn trước tạm thời diện trừ đám kia càn k h ô n tiểu lang vương hắn lớn tiếng hô to hắc quang tiểu lang vương ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu trói đi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời đám này hắc quang tiểu lang vương trực tiếp đem hắn bao vây lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không k i ể m hãm được hít vào một hơi bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, cũng không biết như thế nào trợ giúp tô du đại ca tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn thẳng t hắn nói các ngươi đây là thế nào bất quá các ngươi ngàn vạn không cần lo lắng ta không có việc gì sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hớn hở cười một tiếng bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chúng ta vẫn là nhanh ở một bên đợi đi trong c h ư ớ c mắt cố đại lực cũng đến nơi này hắn là đặc biệt tới trợ giúp hắn tinh tạo nói các ngươi yên tâm đi chuyện này liền giao cho ta ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi nhức đầu hắn trực tiếp x u ố n g qua sau đó chuẩn bị cùng tô du đem đám tiểu lang vương này toàn bộ diệt trừ tô du kịp thời đem hắn ngăn cản ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau dừng tay nơi này không phải là ngươi l ợ i địa phương nhanh chóng đi tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chỉ huy Cô đối của các người là giống nhau rồi. bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiện ắ đắc n bất d nói, lần này cùng tỉnh cánh người giống nhau cùng Tôn rồi. Tiểu xem Lâm ra ta của là Huy các Bạch Chính ở trong lòng thăng bằng trên mặt bọn họ cũng lộ ra lướt qua một cái lâu ngày không gặp nụ cười phan đại ca đột nhiên ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn hắn là qua đến tìm tô du các ngươi tô du đại ca ở chỗ nào nào đoạn thời gian gần nhất lại có một con lang vương thường xuyên qua lại nơi đây ta chính là qua tới muốn nhắc nhở các ngươi phan đại ca nói xong về sau tôi du liền đi tới trước mặt của hắn mà ở sau lưng tôi du xuất hiện chính là con cản k h ô n lang vương kia phan đại ca bất đắc gì nói vậy cũng tốt liền xem như ta vừa mới nói mà nói là nói nhảm tôi du không cho là đúng nói phan đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy ta biết ngươi cũng là tốt bụng phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tôi du lắc đầu một cái hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này hắn hiện tại cần nhất sự tỉnh chính là muốn đem trước mắt con lang vương này bắt lại phan đại ca đột nhiên nói tôi u ngươi đây là đang làm gì ta vẫn là khuyên ngươi một câu k hắn g trực tiếp xông qua ở trước mặt mọi người rất nhanh lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm hắn huy động cái này hai thanh kiếm máu tức giận nói người lang vương đáng chết này hẳn là hiện tại liền đem ngươi giải quyết hết một đám càn không tiểu lang vương lại có thể từ sau lưng con lang vương này xuất hiện rồi đám tiểu lang vương này dương nhanh múa vớt vào tới bạch tiểu lâm lớn tiếng nhắc nhở trong thời gian kế tiếp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn luôn đi theo sau lương tô du bọn họ đang toàn lực ứng phó mà trợ giúp tô du mau sớm tìm được con làng vương kia bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao không thấy được con làng vương kia rồi vừa dứt lời tô du nói như đ i n h đóng cột bạch tiểu lâm người làm sao chẳng lẽ là mất đi kiên nhẫn sao bạch tiểu lâm lắc đầu một cái vô cùng nghiêm túc nói ta làm sao lại mất đi kiên nhẫn đây ta chẳng qua là cảm thấy như vậy tìm tiếp ý nghĩa không lớn tôn chính uy thành khẩn nói ta cảm thấy bạch tiểu lâm nói nói có lý ta xem chúng ta vẫn có mục đích tính chất tìm kiếm đi phan đại ca c ủ n g cố đại lực đột nhiên thả ra tín hiệu bọn họ bên kia chắc là có phát hiện mới tô du biết loại tín hiệu này về sau liền vội vàng nói với tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm gật đầu một cái chương tám trăm linh năm không dám đắc tội bọn họ rốt cuộc thấy được cố đại lực cùng p h a n đại ca chỉ là không có nghĩ đến bọn họ lại có thể bị một đám người chơi xa lạ k h ô n g chế cố đại lực vội và nói g n tô du đại ca mau chạy tới đây cứu ta chúng ta thật sự là không đường có thể đi rồi tô du thở hồn hển nói các người đám người chơi xa lạ này vì sao lại đem bọn họ k h ô n g chế lại còn không nhanh đưa bọn họ để cho chạy bên trong một cái cao thủ người chơi đột nhiên nói hiện tại chúng ta gấp cắt yêu cầu một số lớn k i tệ cho nên lần này các người nhất định phải thỏi tiền vàng g a ra Tô ô Du k h người cho c là đúng cười lạnh nói, nếu như cao á các đánh quái. c được có chúng ngươi muốn kinh ngươi hoàn toàn có thể tự mình đi đánh Nếu như đi thật đạt tệ, thể tự t sự thật thời tinh ta như vậy rồi, vậy khẳng định phí nhiều chúng không như vậy vậy vậy. sự sẽ sẽ lực, làm lãng mới gian cùng ngu Người rồi, quá a c thủ này người chơi nói xong sau liền trực tiếp xông qua tới mục đích của hắn tính rất mạnh vì chính là đánh bại tô du tô du biết sau chuyện này liền rất tức giận nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi trong c h ư ớ c mắt tô du liền đem người cao thủ này người chơi hung hăng d ạ dỗ một trận người chơi này hiện tại chỉ còn lại một nửa hp rồi sinh mệnh tràn ngập nguy cơ t ô du lạnh lùng nói các ngươi hiện tại hẳn là lanh giáo đến sự lợi hại của ta đi cho nên tiếp theo các ngươi còn không nhanh từ chỗ này rời đi mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không dám đắc tội t ô du t ô du vô cùng vui sướng nói xem ra đ á m cao thủ này người chơi cũng là một đám quỷ nhắc an căn bản không đáng giá được nhắc tới lúc này phan đại ca cảm động không tôi nói lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi ta cũng không biết nên nói cái gì lời cảm tạ rồi hắn nói hết lời về sau t ô du lắc đầu một cái tinh tạo nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy cố đại lực cũng đặc biệt cảm động khi hắn chuẩn bị khen ngợi tô du thời điểm liền bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cắt đứt bạch tiểu lâm thẳng thắn nói cố đại lực ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngươi căn bản không thuộc về chỗ này cố đại lực nhất thời rơi vào trong châm tư hắn không biết bạch tiểu lâm vì sao lại đối với mình có như thế để ý hắn từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra vì vậy hắn đầy bụng thắc mắc đi tới trước mặt tô du đem cái này cái đầu đôi sự tình nói ra tô du tức giận mà nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở chỗ nào, nào? nhanh để cho bọn họ đi tới thấy ta chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đi tới trước mặt cố đại lực bọn họ không nghĩ tới tô du cũng lại ở chỗ này tô du đột nhiên nói ta thật là không nghĩ tới hai người các ngươi sẽ như thế đáng ghét các ngươi tại sao phải đuổi h ắ n đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau sau đó nhất thời rơi vào trong trầm tư bạch tiểu lâm tự trách nói ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta không hề có một chút quan hệ nào với tôn chính uy tôn chính uy vội vàng giải thích thật ra thì một chiêu này là ta ra chủ ý đại ca vẫn là trừng phạt ta đi ngàn vạn lần không nên trừng phạt bạch tiểu lâm trong lúc nhất thời hai người bọn họ ngược lại là thối thoát lên Tô Du chương t g tám h hồn hình nói, c trăm linh sáu tin tưởng bọn họ sẽ sửa tô du nghi ngờ không hiểu hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì vì sao lại biến thành như vậy hai người các ngươi tại sao không nói chuyện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết nên nói gì cố đ ạ i lực đột như i nói bằng không chuyện này coi như xong đi ngược lại bọn họ đã biết mình sai lầm vị trí ta tin tưởng bọn họ sẽ sửa trong Du nói như đinh đóng、cột. chẳng lẽ ngươi nói được cột, lẽ ồ i như vậy chuyện này thì vậy c i h ư x o n sao. sao? Ngươi có hay Ngươi không có trước ư vấn ý kiến của ta. Cố đại lực bất kiến hắn không nghĩ như ý đại dài, tới của Cố lực đắc ta. thở Tô dĩ Du sẽ theo mắt cố đại lực liền từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết hắn là lúc nào rời đi tô du tức giận đi tới trước mặt bọn họ nghi ngờ không hiểu hỏi các người rốt cuộc muốn làm gì thật đúng là đem hắn đuổi đi bạch tiểu lâm vội vàng giải thích chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta đại ca ngươi có thể ngàn b ạ n nếu nghe ta giải thích nha hắn nói hết lời về sau tô du nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ cho là chuyện này không có quan hệ gì với bạch tiểu lâm hắn thẳng thắn nói cái kia ta liền biết chuyện kế tiếp nguyên nhân vậy chúng ta nhanh chóng đi đem cố đại lực tìm trở về đi bọn họ mới vừa đi ra thời gian trong chốc lát con lang vương kia liền ngăn cản đường bọn họ đi tô du thở hồn hiền nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm thật sự là không nên tới thời điểm liền đến rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ thật giống như là nghĩ đến một ý kiến hay bạch tiểu lâm đề nghị đại ca không bằng ngươi ở chỗ này đối phó con lang vương này chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta hắn đem chuyện này nói xong lấy được tô du công nhận hắn nghiêm túc nói nếu là như vậy ta đây liền nghe lời ngươi chỉ cần là tốt đẹp đề nghị tô du nhất định sẽ tiếp nhận hắn lúc này đang đối phó trước mắt con này c ả n khôn lang vương tô du thẹn quá thành giận nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng ta là sẽ không bỏ qua ngươi hắn nói hết lời về sau trước mắt con này c ả n khôn lang vương trực tiếp xông quát ớ i hơn nữa còn lớn tiếng gào thét g ư ơ n g anh múa vớt xuống lại t ô du không chút do dự nói đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại thật ra thì ở trong mắt ta ngươi không đáng kể chút nào hắn trực tiếp dương cung bắn tên không chút do dự liền đem cản k h ô n lang vương bắn bị thương rồi còn lang vương này trực tiếp từ chỗ này chạy trốn mà t ô du men theo vết máu rất mau tới đến một cái sói trong h u y ệ t phan đại ca vừa vặn đi tới huyệt động này cánh cửa hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đây không phải là t ô du sao ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này t ô Du n g n g đầu nhìn lên lại là phan đại ca hắn nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này p h a n đại ca đem chuyện này nguyên nhân nói ra n g u y ê n lai、like、hắn nghe được cái k i a chỉ tiếng gào thét của làng vương cho nên mới nghe tiếng chạy tới hắn tinh t á o nói tô du ngươi cứ việc yên tâm chuyện kế tiếp liền giao cho ta ngươi chỉ cần cùng con làng vương kia quyết đấu là được rồi tô du gật đầu một cái nói năng có khí phách nói nếu là như vậy ta đây liền phiền toái p h a n đại ca rồi p h a n đại ca lại không cho là đúng nợ nụ cười chương tám trăm linh bảy hợp cùng là một thể tô du mới vừa phải chuẩn bị đi tiêu diệt con cản k h ô n làng vương kia lại ở nửa đường gặp được thiếu niên áo trắng cùng mập mạc hai người các ngươi đây là muốn đi chỗ nào tại sao không đi tìm phản đại ca Tô du không chút một không Du do dự đầu hỏi. Hai người chơi người này lắc đầu một cái, bọn họ dường như cùng phàn đang ạ i c xảy ra mâu u t h ẫ Tô ô Du xem bọn hắn n h k nói lời nào, liền biết trong này nhất định lời biết là chuẩn ó kỳ o nào? sao nào? ạ lại c các vì vậy lại hỏi, các người đây là thế nào? Tại sao không nói lời hỏi, người Tại nói i thế không h t ế niên áo trắng đột nhiên nói, chúng ta còn có chuyện yêu cầu giải quyết, cho nên chúng ta đi trước, chờ đến lần hướng cùng chuyện Bọn giải đi đại ca lại đi. yêu áo cho đột ta quyết, ta trước, Tô thật tốt trò đang chờ họ có cầu ca c Du u kế bị rời khỏi nơi này nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản trong lúc hắn chuẩn bị nói chuyện c à n khôn lang vương xuất hiện ở sau lưng thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng cùng mập mạp từ từ xoay người lại bọn họ mắt không chấp nhìn chằm chằm cái con kia hung thân ác s á t một dạng cản khôn lang vương thật sự là cực sợ tô du trực tiếp ngăn cản bọn họ thay bọn họ chịu đựng phần này nguy hiểm hắn vội và nói g n các ngươi khẩn trương rời đi nơi này đi tìm phản đại ca hai người chơi này gật đầu một cái tại đối mặt thời điểm nguy hiểm bọn họ mới sẽ nghĩ tới phản đại ca tô du biết chuyện này liền bất đắc dĩ thở dài trong thời gian kế tiếp tô du lấy ra kiếm thương hùng rất nhanh liền xông về phía con cản khôn lang vương kia hắn lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con lang vương này càng khôn lang vương lần này cũng không có t r i ệ u hoán những thứ khác tiểu lang vương mà là tự mình tác chiến xem ra lần này là không có sợ hãi tô du thẹn quá thành giận nói người r ố t cuộc có pháp bảo gì liền trực tiếp lấy ra đi ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta che giấu cái gì bất t ì n h lình từ trong miệng con lang vương này xuất hiện một viên bảo châu viên này bảo châu lóe lên một loại nước mắt ánh sáng màu lam viên này bảo châu trực tiếp hướng về phương hướng tô du bay tới chờ đến lúc đi tới tô du phụ cận lại có thể biến thành một tấm tấm vong lớn màu xanh lam tấm này tấm vong lớn màu xanh lam vốn là có thể biến thành một cái lồng g i a trong nháy mắt liền có thể đem tô du bao phủ ở bên trong đem hắn nuốt ở bên trong nhưng là thân thủ của tô du thật sự là quá khỏe mạnh rồi hắn liền giống như là một tia chớp trực tiếp thoát ly tấm này tấm vong lớn màu xanh l a m trói buộc khi hắn vững vàng rơi vào những chỗ khác liền thờ hồn hề nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thởm tô du lần này không do dự nữa hắn trong nháy mắt lấy ra mặt khác một thanh bảo kiếm cũng chính là tinh mang bảo kiếm cái này hai thanh kiếm báo hợp cùng là một thể trực tiếp xung qua chẳng được bao lâu thanh bảo kiếm này liền đâm xuyên qua trước mắt thân thể của con lang vương này lượng máu con lang vương này rất nhanh liền rơi sạch、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm giang l a n lang v đúng vào lúc này phan đại ca vừa vặn đi tới nơi này hắn không nghĩ tới trước cái con kia hung mánh c ả n khôn lang vườn cứ như vậy bị tô du diệt trừ hắn vô cùng vui vẻ nói tô du ngươi thật là quá lợi hại rồi cũng coi là cho chúng ta mấy người chơi này trừ một hại tô du không cho là đúng cười nói phan đại ca thật sự là quá khen ta chẳng qua chỉ là thay các ngươi trừ hại mà thôi cũng không có bất kỳ tư tâm hắn mới vừa đem nói tới chỗ này liền đột nhiên nghĩ tới thiếu niên áo trắng cùng mập mạp hắn nói năng có khí phép nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp không có đi tìm ngơi sao phan đại ca lắc đầu một cái nghi ngờ không hiểu hỏi bọn họ ở chỗ nào, nào? vì sao lại tới tìm ta ta căn bản không có nhìn thấy bọn họ chương tám trăm linh tám chủ động nhảy vào tô du tức giận mà nói thiếu niên áo trắng cùng hành vi hiện tại của mập m ạ p càng ngày càng thái quá rồi lần kế nhìn thấy bọn họ nhất định sẽ giao hấn bọn họ một trận phan đại ca đặc biệt ủng hộ tô du làm như vậy hắn nói như ninh đóng cột ngươi nói không sai bọn họ đích sắc là không thể tưởng tượng nổi chỉ thời gian trước mắt thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p liền bị tô du ngăn cản hắn tức giận chất vấn các ngươi đây là muốn đi chỗ nào thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói đương nhiên là đi tìm phan đại ca rồi thật ra thì hắn tại lúc nói câu nói này nội tâm là suy nhược dù sao hắn là ở trước mặt của tô du nói dối tô du tức giận mà nói không nghĩ tới các người hai người này dám ở trước mặt của ta nói chuyện hắn nói xong sau liền chỉ chỉ p h a n đại ca cái hướng kia p h a n đại ca rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi p h a n đại ca hung hăng chỉ hướng thiếu niên áo trắng cùng phương hướng của mập mạp t h ở hồn hển chất vấn các người hai cái này bất thành khí ra hỏa thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau vạn vạn không nghĩ tới p h a n đại ca vậy mà lại xuất hiện ở nơi này bọn họ vốn là muốn từ nơi này chạy trốn nhưng vẫn là bị bạch tiểu lầm cùng tôn c h í n huy ngăn cản nguyên lai、like、đây chính là tô du thiết trí một cái bẫy chính là chờ đợi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chủ động nhảy vào như vậy thì có thể đem bọn họ bắt lại thiếu niên áo trắng hiện tại hối hận nói ta biết hết thệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng hai vị đại ca có thể đem ta để cho chạy mập mạp cũng nói ra lời tương tự bất quá lộ ra càng thêm khắc sâu h á n thành c h n nói p h a n đại ca thật ra thì hai người chúng ta muốn rời khỏi tân thủ thôn đi ra ngoài sông sáu một phen có thể kết quả ngươi không đáp ứng p h a n đại ca thành t h ậ nói không phải là ta không đáp ứng yêu cầu của các ngươi chẳng qua là cảm thấy các ngươi cơ sở còn không có luyện vững chắc tô du đột nhiên trên việc nói các n g ư ơ i phản đại ca nói nói có lý các ngươi cơ sở còn không có lệ giỏi dựa vào cái gì đi ra ngoài sông sáo thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đối với cái này không lợi nào để nói thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói nếu là như vậy chúng ta đây liền nghe tô du đại ca x i n k h u y ê n chúng ta ở lại tân thủ thôn tô du đột nhiên nợ nụ cười sau đó lấy ra hai viên răng nanh lang vương đưa cho thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thấy được răng nanh lang vương về sau thật sự là mừng rỡ và p h n bọn họ biết loại trang bị này tương đối chân quý thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi tô du đại ca chẳng lẽ ngươi thật muốn đem răng nanh lang vương đưa cho chúng ta sao tô du gật đầu một cái vội và nói g n đó là đương nhiên ta làm sao lại lừa gạt các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền ở một bên bọn họ hiện tại cũng đỏ mắt đều có chút ghen tị thiếu niên áo trắng cùng mập mạc bạch tiểu lâm còn nhỏ giọng nói cái này rốt cuộc là vì cái gì hai người bọn họ rõ ràng phạm sai lầm vì đại ca gì còn phải thưởng bọn họ trang bị tô du đột nhiên nghe được bạch tiểu lâm loại này bực tức hắn xoay người lại nói với bọn họ người gặp có phần bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng nhận được răng n a n lang vương bọn họ thật sự là cao hứng không dứt hơn nữa ở trước mặt của tô du biểu hiện ra tự trách dáng vẻ tôn chính huy tự trách nói bạch tiểu lâm hiện tại đều ngượng ngùng lên tiếng cho nên lần này ta trịnh trọng hướng đại ca nói xin lỗi tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì mọi người đều là huynh đệ tốt không cần thiết khách sáo như thế phan đại ca đây là ngươi một phần kia chương tám trăm linh chín tiến hành cường hóa phan đại ca đột nhiên s ừ n g sốt một chút hắn không biết còn có chính mình một phần kia răng nanh lang vương hắn nghi ngờ không hiểu hỏi thật ra thì ngươi không cần thiết đưa cho ta ngược lại trên tay của ta còn có một viên răng nanh l a n vương đủ đủ dùng tô du nghiêm túc nói trong tay của ngươi có hai viên răng nanh lang vương vậy liền có thể tiến hành cường hóa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trước lấy được răng nanh cự quái về sau liền được cường hóa bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột trang bị cường hóa sau đó lực chiến vô cùng lợi hại phản đại ca ngươi có thể thử xem phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cũng liền nghe theo bạch tiểu lâm khuyên cáo hắn không chút do dự đón nhận tô du cho hắn răng nanh lang vương chẳng được bao lâu hắn đem hai viên răng nanh lang vương tiến hành cường hóa hơn nữa thử một chút hắn không chút do dự nói quả nhiên là như vậy lần này thật sự là cảm ơn các ngươi rồi tô du không cho là đ Phan bạch i a m tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca vậy kế tiếp chúng ta ứng với nên đi chỗ nào tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nghiêm túc nói đi tới chỗ nào coi như nơi nào ngàn vạn lần không nên so đo mục đích bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn liền biết tô du nhất định sẽ trả lời như vậy hắn vốn chính là một cái không bị ràng buộc thích tùy tính người chơi nhưng vào đúng lúc này tôn chính uy đã chú ý tới một đám tiểu quái đến vân thạch tiểu quái miêu tả sinh hoạt tại vân thạch địa khu một loại tiểu quái toàn thân là màu đen thoạt nhìn đặc biệt xấu xí nhưng là lực chiến tương đối phi phạm bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy liền đi tới vân thạch địa khu đây chính là một đám xấu xí lại lợi hại vân thạch tiểu quái tô du gật đầu một cái sau đó nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người đối phó đám tiểu quái này có mấy thành nắm chặt bọn họ chỉ là lắc đầu một cái cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này bọn họ biết ý tứ của tô du tô du nhất định là muốn để cho bọn họ đối phó đám tiểu quái này bạch tiểu lâm nói như l i n h đóng cột đại ca xin yên tâm đám tiểu quái này liền giao cho chúng ta để giải quyết đi vừa dứt lời tô du hài lòng gật đầu một cái nếu là như vậy như vậy đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi các ngươi ngàn vạn phải coi chừng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xông qua bọn họ mới vừa rời đi trần thiên bằng cùng lý thành công liền đi tới sau l ư n g tô du trần thiên bằng đột nhiên nói đại ca chúng ta rốt cuộc trở lại rồi tô du xoay người lại thấy được bọn họ về sau liền hài lòng nói trở về là tốt rồi ta biết các ngươi nhất định là thu hoạch rất nhiều trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ thừa nhận một điểm này lý thành công thành t h ậ n nói trong khoảng thời gian này chúng ta thật sự là thu hoạch rất nhiều hơn nữa còn thăng nhiều lần gấp vừa dứt lời tô du gật đầu một cái sau đó nói vậy ngươi nhanh chóng đi hỗ trợ đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đang đối phó tiểu quái trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ không chút do dự đi c h ợ giúp bạch tiểu lâm bọn họ hai người các ngươi tại sao trở lại không phải là không trở lại sao bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy đã chém giết sau cùng một cái tiểu quái chương tám vùi lấp tại trong lòng đất tôn chính uy tức giận mà nói các ngươi không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác vào lúc này qua tới các ngươi thật sự chính là sẽ đầu cơ trục lợi trần thiên bằng liền vội vàng giải thích chúng ta biết sau chuyện này liền lập tức chạy tới chúng ta không có suy nghĩ nhiều như vậy ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chúng ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi bạch tiểu lâm lạnh lùng nói tô du rất mau tới đến bọn họ trung gian biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem đám tiểu quái kia giải quyết hết về sau thật sự là mừng rỡ và p ầ n tô du cao hứng nói thật sự là thay các ngươi cảm thấy cao hứng không nghĩ tới các ngươi lợi hại như vậy bạch tiểu lâm không cho là đúng cười nói thật ra thì hết t hệ các thứ này đều là đại ca công lao chúng ta không dám cùng đại ca đ o ạ t công tôn chính uy cũng biểu đạt tương tự quan điểm hắn t h â m thiên nói chúng ta cực kỳ cảm ơn cơ hội đại ca cho chúng ta tô du liền vội vàng k h o á t tay sau đó nhìn về phía tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm cuối cùng liền đưa ánh mắt đặt ở lý thành công cùng trên người trần thiên bằng hắn quả quyết nói hy vọng các người mấy người chơi này tại sau đó trên đường ở trung hòa thuận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mới đầu có chút không nhận ý nhưng là tại tô du khuyên bảo rốt cuộc đáp ứng b ạ c h Tiểu Lâm đột n h h i nói, đại ca xin ê yên n n ca c tâm, ú g ta nhất định sẽ dựa thần e o ý nguyện của người Hớn gật Du của đi đ làm. Tô du hớn hở u một cái, h ắ v ố nhìn là muốn từ c ỗ này rời đi, nhưng là không nghĩ đến đột nhiên thấy được một con Hắn định thân n là thấy rời đi, tiểu quái. đột được h một lại nguyên lai con này tiểu quái một nửa đã vùi lấp tại trong lòng đất rồi nguyên lai đây là một cái cự quái tuyệt địa cự quái cấp bậc l một trăm thân phận cự quái tự do hp 132 vạn lực chiến 132 vạn lực phòng ngự 1 t r i ệ u 300 n g à n hệ số tổng hợp một kỹ năng tuyệt địa phản kích cự quái gào thét cự quái công kỹ trần thiên bằng cùng lý thành công thấy được con cự quái này về sau trực tiếp từ chỗ này rút lui bọn họ rất lo lắng sẽ trở thành tô du gánh nặng bạch tiểu lâm lại sai lầm mà cho rằng bọn họ là quỷ nhát gan chỉ cần đụng phải nguy hiểm liền sẽ nhanh chân chạy tô du không chút do dự nói các ngươi đây là đang làm gì n g ư ờ i đây là đang vu van bọn họ bọn họ chẳng qua chỉ là không muốn ở chỗ này thành vướng bận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bỗng nhiên tình ngộ bọn họ lộ ra rất tự trách sau đó tại tô du khuyên bảo quả quyết rời khỏi nơi này bọn họ cũng không muốn trở thành tô du gánh nặng trong trước mắt tô du liền đem con cự quái này đ ổ i chạy mà bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng phát hiện trần thiên bằng cùng lý thành công nơi ở bạch tiểu lâm bất đắc d ì nói ta thừa nhận vừa rồi chính mình trách lầm các ngươi cách làm của các ngươi rất đúng đây là cách làm chính xác trần thiên bằng không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chúng ta không có quan tâm chút nào tô du rất nhanh đến nơi này nói với bọn họ các ngươi có thể không quan tâm nhưng là không có nghĩa là bọn họ không thể hướng các ngươi nói xin lỗi bạch tiểu lâm cùng tô du nói rất có lý bọn họ trịnh trọng sự việc về phía trần thiên bằng cùng lý thành công nói xin lỗi trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đón nhận lời xin lỗi của bọn họ bọn họ từ nay về sau cũng dùng biện pháp hòa bình để giải quyết rồi một lát sau tô du một mực cũng không tìm được con cự quái kia tồn tại hắn tức giận mà hỏi con cự quái kia rốt cuộc ở chỗ nào nào bạch tiểu lâm đột như nói không sao ta cùng trần thiên bằng bây giờ liền đi tìm vừa rồi tôn chính uy cùng lý thành công đã đi rồi chương tám trăm mười một hẳn là từ từ đi nhưng là bọn họ tìm thời gian rất dài chính là không có tìm được con cự quái kia tồn tại bọn họ thật sự là rất tức giận tô du thấy được bộ dáng của bọn họ về sau liền không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chúng ta có thể từ từ đi biết chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý bọn họ đích xác hẳn là từ từ đi bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ tìm được con cự quá i kia nhưng vào lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể đến nơi này phía sau bọn họ còn xuất hiện một đám người chơi xa lạ tô du thấy được hai vợ lỡ bọn họ sau liền trực tiếp ngăn cản bọn họ các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thật giống như là đang tìm tô du bây giờ thấy tô du về sau bọn họ thật sự là rất vui vẻ thiếu ô Du t ấ y niên áo trắng p đột, đột nhiên nói h đại ca cũng chú ý tới đám người chơi xa lạ này đi bọn họ là tới trợ rút bọn họ muốn tìm kiếm con cự bài kia tôi du lại lắc đầu một cái nói như linh đón cột ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi thì không cần phiền thoái mấy người chơi này rồi sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài vội và nói thật ra thì bọn họ cũng là một đám nhiệt tình người chơi tô du gật đầu một cái suy nghĩ cẩn thận nghĩ không chút do dự nói nếu là như vậy vậy các ngươi liền đi tìm bạch tiểu lâm đi hắn sẽ sắp xếp các ngươi bạch tiểu lâm bên này đột nhiên đến nhiều như vậy người chơi xa lạ bọn họ đều l à qua tới chủ động hỗ trợ bạch tiểu lâm trong lúc nhất thời bó tay luôn c uống vì vậy hắn chỉ có thể tới bên người của tô du bất đắc dĩ mà hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi đây không phải là làm khó ta sao tô du nói như linh đóng cột thật ra thì ta cũng không phải là làm khó ngươi ta đây là đang giúp ngươi chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao bạch tiểu lâm đột nhiên thăng cấp n g u y ê n lai năng lực hợp tác đoàn đội cũng là một loại thăng cấp biểu hiện khi hắn biết sau chuyện này liền vội v à n g nói cảm ơn cảm ơn chiếu cố của tô du đại ca không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền thăng cấp hắn nói hết lời về sau hắn còn ở trước mặt của tôn chính huy khoe một phen tôn chính huy đều v à mắt chẳng được bao lâu mấy cái người chơi xa lạ đều bị bạch tiểu lâm an bài đi ra ngoài để cho bọn họ nhanh chóng tìm kiếm tung tích của con cự quá kia tô du thấy được bạch tiểu lâm năng lực chỉ huy về sau liền khen không dứt miệm nói bạch tiểu lâm năng lực chỉ huy của ngươi cũng không tệ l b ạ c h Tiểu vội nói, đại nói muôn lâm lần vàng vạn không nên n ca h ư vậy, b ằ n g không tám a sẽ trăm xấu hổ. t o n g c h một u n mươi hai con kia đối thủ vô danh tô du không chút do dự đã đứng ở trước mặt con cự quái này hắn bắt đầu dương cung bắn tên mỗi một chi cung tên đều bắn vào trên người con cự quái này nhưng là con cự quái này ra d à y thì béo căn bản là bắn không xuyên cho nên chỉ có thể lấy ra kiếm thương cung khi hắn đem kiếm thương k h u n g cầm sau khi đi ra một đạo ánh sáng màu xanh từ thanh bảo kiếm này trên người tản mắt ra cự quái thấy được cái này một c h ù m quang mang về sau liền trực tiếp hướng về dưới đất chạy trốn tô du vốn là nghĩ truy đuổi nhưng là không nghĩ đến lại có thể gặp được một đám vô danh tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vừa vặn thấy được đám tiểu quái này bọn họ chỉ cảm thấy cơ hội biểu hiện rốt cuộc đã tới rồi bọn họ dứt khoát kiên quyết đi tới trước mặt tô du bạch tiểu lâm há mồm liền nói đại ca chuyện này để chúng ta đến đây、đi. tôi du gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy cái kia ta liền biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chỉ thời gian trước mắt tôi du rất nhanh phát hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nơi ở hơn nữa nhận ra được bọn họ đã đem đám tiểu quái kia giải quyết hết tôi du không chút do dự nói lần này biểu hiện của các ngươi cực kỳ lợi hại để cho ta thất kinh bọn họ chỉ là sử dụng răng nanh cự quái liền đem trước mắt đám tiểu quái này giải quyết hết chỉ có thể nói do thực lực của bọn họ càng ngày càng lợi hại bạch tiểu lâm không cho là đúng nói đại ca ngàn vạn lần không nên như vậy khen ngợi chúng ta nếu không chúng ta sẽ rất kiêu ngạo sau khi hắn nói hết lời tô du không cho là đúng nói chỉ là khen ngợi hai người các ngươi câu chẳng lẽ các ngươi liền kiêu ngạo hơn sao tôn chính huy thẳng thắn mà đáp lại đại ca có chỗ không biết ngươi bình thường rất ít khen ngợi người cho nên ngươi khen ngợi tương đối c h â n quý sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm gật đầu một cái thành cần nói tôn chính huy nói rất có lý trong lúc hắn trong khi nói chuyện trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ chú ý tới đám kia vô danh tiểu q u á i bị bạch tiểu lâm tiêu d i ệ t bọn họ từ trong thâm tâm bội phụ trần thiên bằng cao hưng nói thật sự là thật đáng mừng bạch tiểu lâm lần này ngươi thật sự là đoạt chúng ta tất cả người chơi danh tiếng bạch tiểu lâm th thật ra thì các ngươi cũng được biết chưa hắn nói hết lời về sau trần tiên bằng gật đầu một cái nói năng có khí p h á c h nói đó là đương nhiên vậy chúng ta hay là chờ nhìn đi tô du có thể từ chỗ này gửi được một cổ mùi thuốc súng hắn ý vị sâu xa nói ta hy vọng các ngươi có thể cố gắng phấn đấu cùng nhau tiến bộ bọn họ miệng đồng thanh nói tô du đại ca xin yên tâm trong chớp mắt trần tiên bằng cùng lý thành công liền từ chỗ này rời đi bọn họ tạm thời cùng bạch tiểu lâm mỗi người đi một ngả bạch tiểu lâm tức giận mà nói bọn họ đây là ý gì tại sao trở lại một cái muốn đi chẳng lẽ cứ như vậy không kịp chờ đợi sa tô du nghiêm túc nói nhưng ngàn vạn lần không nên đoan u ổ n g bọn họ bọn họ cũng là không thể làm gì dù sao thân bất gió kỳ nếu tô du cũng đã nói tới loại trình độ này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng sẽ không lại bình luận cái gì thiếu niên áo trắng cùng mập mạp còn không hề rời đi nơi này mà mấy người chơi xa lạ kia cũng từ chỗ này rời đi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi người chơi tại sao còn xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ các ngươi không đi trở về sao hai người chơi này trố mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên nói gì chương 813, không có nhìn lấm các ngươi tô du nhìn thấy hai người bọn họ biến thành tâm liền rất tức giận chất vấn các ngươi đây là đang làm gì tại sao không nói bọn họ bất đắc dĩ c h ố mắt nhìn nhau sau đó chuẩn bị rời khỏi nơi này bọn họ dường như có nỗi niềm khó nói gì tô du nói năng có khí phách mà hỏi các ngươi đây là đang làm gì có lời gì liền không thể nói với ta sao sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói nhưng thật ra là như vậy phản đại ca đoạn thời gian gần nhất tương đối xa suốt tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói phản đại ca cũng sẽ có ý chí xa suốt ngày này hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi làm sao biết một điểm này có thể hay không cùng ta nói một chút b nghe t i được thiếu niên áo trắng giới thiệu về sau tô du rất lo lắng trạng thái bây giờ của phản đại ca vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra như vậy hắn không cách nào bảo vệ tân thủ thôn hắn suy nghĩ cần thật nghĩ quyết định mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tân thủ thôn hắn cần phải đánh thức phản đại ca bạch tiểu lâm biết chuyện này còn có chút không nguyện ý hắn cũng không muốn lần nữa trở lại tân thủ thôi rồi hắn vội và nói g n đại ca ngươi làm sao thật ra thì ngươi hoàn toàn có thể đem phàn đại ca hẹn đi ra cùng hắn nói một chút tô du lắc đầu một cái nói như linh đ ó n g cột nếu quả thật như vậy làm vậy thì không thể hiện được tới chúng ta chân thành rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ bọn họ cảm thấy tô du phân tích có đạo lý cuối cùng vẫn gật đầu vậy cũng tốt nếu là như vậy chúng ta nguyện ý nghe theo đại ca sắp xếp bạch tiểu lâm bất đắc dĩ đáp ứng lúc này tô du rất cao hứng hắn t h ẳ n như nói ta liền biết không có nhìn lầm các ngươi chỉ thời gian trước mắt bọn họ theo thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p về tới tân thủ thôn p h a n đại ca biết chuyện này rất mau tới đến trước mặt tô du hắn dị thường cao hưng nói ngươi làm sao sẽ tới tới đây tô du ý vị sâu xa nói chẳng lẽ p h a n đại ca không hoan n ê n chúng ta đến sao p h a n đại ca lắc đầu một cái nghiêm túc nói ngươi nói nói gì vậy ta làm sao có thể không hoan n ê n các ngươi đến thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p đã chú ý tới p h a n đại ca một bộ tinh thần tỏa sáng r á n g vẻ bọn họ liền biết p h a n đại ca vừa thấy được tô du về sau liền sẽ biểu hiện đặc biệt hăm hở nhưng là chỉ cần tô du một khi rời đi như vậy phản đại ca liền sẽ giống như bình thường lâm vào chán trường trong trạng thái thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p biết cái quy luật này cũng rất nhanh lén lén lút lút nói với tô du đi ra tô du biết chuyện này liền không cho là đủ nói thật ra thì cái này không có gì lớn các ngươi cũng biết lòng tự ái của phản đại ca rất mạnh sau đó thì sao sau đó đại ca muốn nói điều gì thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi tô du bất đắc dĩ thở dài sau đó nói hắn chẳng qua chỉ là muốn ở trước mặt của ta không chịu thua mà thôi thiếu niên áo trắng cùng mập mạc gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du đối với phản đại ca vẫn còn là rất hiểu thiếu niên áo trắng đột nhiên nói tô du đại ca nói khá vô cùng cái này khiến ta vô cùng cảm động cũng rất khâm phục chương tám trăm mười bốn ác ngộng của ông tờ lê a ơ nghe được thiếu niên áo trắng khen ngợi về sau tô du lắc đầu một cái hắn chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là muốn đem phản đại ca đánh thức phản đại ca rất mau tới đến trước mặt tô du hắn gấp vội và nói thật sự là ngượng ngủng mới vừa mới đem n g ư ờ i chậm trễ tô du không cho là đúng n ở nụ cười nhưng vào đúng lúc này có một đám tiểu lang vương trực tiếp hướng về phương hướng tân thủ thôn sửa lại trí tôn tiểu lang vương miêu tả bên trong tiểu lang vương lợi hại nhất một loại không chỉ thực lực phi phạm hơn nữa sức chịu đựng siêu cường chắc là mỗi một người chơi ác mộng tớ lỡ tân thủ thôn thấy được loại trí tôn tiểu lang vương này về sau giống như là thấy được ngày tận thế một bộ dáng vẻ hết sức sợ sệt tô du biết chuyện này liền vội vàng đi tới trước mặt đám tiểu lang vương này phan đại ca cũng tới cái địa phương này hắn lo l ắ n g nói thật là không có nghĩ đến sẽ gặp phải đám người kia tô du không cho là đúng cười nói không sao thật ra thì đám tiểu lang vương này là tới tìm ta tính sổ hắn trực tiếp xung qua phan đại ca vốn là muốn qua hỗ trợ nhưng vẫn là bị hắn ngăn cản tô du tức giận mà nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau dừng tay phan đại ca biết ý tứ của tô du hắn bất đắc dĩ thở dài vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi chỉ thời gian trước mắt phan đại ca liền lui về sau mà tô du trực tiếp đối mặt đám này trí tôn tiểu lang vương hắn nói như linh đóng cột sau lưng các ngươi cái con kia trí tôn lang vương ở chỗ nào nào còn không để cho chủ nhân của các ngươi qua tới sau khi hắn nói hết lời đám này trí tôn tiểu lang vương vẫn là hướng về phương hướng hắn tới c ă n xé phan đại ca nhìn thấy màn này không kiềm hãm được hít vào m ộ t hơi hắn nói như linh đóng cột tất cả người chơi đều nghe ta hiệu lệnh chúng ta nhanh chóng đi chợ giút hắn đám người chơi này mênh mông c u ầ n c u ộ n sông về đám kia phương hướng của trí tôn tiểu lang vương mà trí tôn tiểu lang vương sau khi nhìn thấy màn này sợ hãi trực tiếp từ nơi này rút lui tô du nhìn thấy màn này tức giận hô lớn các ngươi đây là đang làm gì có phải là cố ý hay không tại đối nghịch với ta phan đại ca tự trách nói ta biết lần này là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta ta không thể quá tùy tiện rồi sau khi hắn nói hết lời trí tôn tiểu lang vương trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ lần nữa phát động tấn công máy liệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi thẳng tới bên người tô du tô du nói với bọn họ nếu như không có nghe được mệnh lệnh của ta các ngươi ngàn vạn lần không nên qua tới ra tay biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ biết ý tứ của tô du vừa rồi chính là bởi vì nghe theo phản đại ca hiệu lệnh bọn họ mới có thể sai lầm bọn họ cũng coi là ngã một lần k h ô n hơn một chút rồi bạch tiểu lâm thề son thề s á t nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du trực tiếp rút ra hai thanh kiếm máu lóe lên rất nhiều ánh sáng n h ữ n g ánh sáng này thậm chí đem đám kia ánh mắt của trí tôn tiểu lang vương lóe mù rồi tô du tức giận mà nói đây chính là các ngươi cần thiết phải tiếp nhận khiêu chiến ta lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi Đám này tôn tiểu lang trí tiểu v ư ơ n g t r ự c tiếp gào thét gào m à trăm ớ i n một Du giải quyết hết. khí phách Tô Du nói năng có khí phách nói, n có g ư ơ i có b ả năm lãnh là phóng ngựa đến ngươi vốn không phải là đối thủ của ta, không tin phải thủ thể thử cứ việc Các của có đi. đối ta, đây x Trưng đạo lý giống nhau không có qua thời gian bao lâu tô du liền đem đám này trí tôn tiểu lang vương giải quyết hết hắn rất mo đưa phản đại ca kêu đi qua hắn nói với phản đại ca các ngươi nhanh đưa những kim tệ này cầm đi ta biết các ngươi tân thủ thôn gấp thiếu kim tệ phản đại ca lại lắc đầu một cái hắn thẳng thắn nói tô du ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là đang đáng thương chúng ta sao tôi du n h ấ t thời rơi vào trong châm tư nghiêm túc nói ta cũng không phải là tại thương hại các ngươi mà là đang tại đồng cảm các ngươi đáng thương cùng đồng cảm đối với p h a n đại ca tới nói đều là đạo lý giống nhau hắn cũng không công nhận p h a n đại ca thành thật nói tôi du ngươi vẫn là nhanh đưa những kim tệ này giao cho tôn chính uy bảo còn đi ta căn bản không yêu cầu t ô Du suy nghĩ cẩn thận ý, vẫn là quyết định nhảy qua p h a n đại ca đi theo tân thủ thôn mấy người chơi tân thủ kia thảo luận một chút trải qua một phen thảo luận tôi du quyết định vẫn là đem những kim tệ này giao cho mấy cái người chơi tân thủ phản đại ca có thể không cần đương nhiên cũng có thể yêu cầu phan đại ca bất đắc dĩ thở dài nghiêm túc nói thật ra thì ngươi thật sự không cần thiết làm như vậy tô du nói như ninh đóng cột nhưng là ta hiện tại đã làm ngươi có thể làm gì được ta à phan đại ca nhất thời rơi vào trong châm t ư hắn biết mình căn bản không phải là đối thủ của tô du hắn cũng liền thản nhiên đón nhận hắn bất đắc dĩ nói vậy thì lần sau không được phá l ệ đi ta thật hẳn là thay bọn họ nói với ngươi một tiếng cảm ơn tô du lắc đầu một cái hắn cảm thấy p h a n đại ca cùng chính mình thật sự là quá k h á c h khí p h a n đại ca không cần thiết trước mặt mình như thế khách sáo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi ở chỗ nào, nào? chúng ta hẳn là lên đường tô du vẫn luôn đang tìm tìm tung tích của bọn họ, nhưng chính là không tìm được. Phan đại ca lớn tiếng hô to, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy, các người là Lâm Tiểu Uy, hô được. đại của ca tìm tìm tích tìm to, Bạch các họ, rất ố t triệu t cuộc ở chỗ hiệu ở Hắn nào nào. Hắn hiệu tất cả người chơi người t ì mau kiếm tung tích c ủ Bạch t i ể Lâm cùng tới ô không Tô n Chính nhưng bọn cũng có được. họ Uy, Du mau là tìm rất t đến thiếu niên áo trắng cùng trước mặt mập mạp hắn nói năng có khí phách mà hỏi vừa rồi các ngươi không phải là cùng với bọn họ nói chuyện sao thiếu niên áo trắng nghiêm túc đáp lại tình huống là như vậy nhưng là trước đó bọn họ trực tiếp từ trước mặt của chúng ta rời đi vậy ngươi biết bọn họ đi chỗ nào sao tại sao hiện tại đến chỗ tìm cũng không tìm được tô du nghi ngờ không hiểu hỏi sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật sự không biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi chỗ nào thiếu niên áo trắng hối hận không thôi nói sớm biết là như vậy ta nên theo dõi bọn hắn rồi tô du vô bả vai của hắn một cái không cho là đúng nói không sao ta biết các ngươi thật lòng yên tâm đi ta sẽ không trách trách các ngươi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái trong thời gian kế tiếp bọn họ toàn lực ứng phó tìm kiếm tung tích của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không biết trải qua bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc thấy được tô du nguyên lai bọn họ là đang tìm con cựu t ô du liền vội vàng hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao đột nhiên không tìm được các ngươi các ngươi là đang nói đùa với chúng ta sao bạch tiểu lâm liền vội vàng nhắc nhở đại ca ngươi nhanh nhìn nhà cái kia không phải là trước đó con cự quái kia sao t ô du định thần nhìn lại quả nhiên là trước đây con quái vật khổng lồ kia hắn vội vàng nói trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải cẩn thận rồi chương 816, vây tay từ biệt tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của t ô du rồi phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không cùng ta nói một chút tôi du như ninh đóng cột đắp lại đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn trực tiếp xông qua con quái vật khổng lồ kia cũng đứng lên tất cả đã phát hiện tôi du tồn tại tôi du dương cung bắn tên rất nhanh liền đem quái vật khổng lồ này làm ngã xuống đất tại chỗ tất cả người chơi đều đặc biệt thán phục thực lực tô du bọn họ rất muốn đạt được loại này thực lực cường đại tôi du không chút do dự nói ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này vì sao lại trốn ở chỗ này chẳng lẽ ngươi muốn đánh lén tân thủ thôn sao thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng mục đích của quái vật khổng lồ này chính là chính mình sở dĩ nó sẽ tới nơi này chính là nguyên nhân bởi vì mình ở chỗ này hắn biết nguyên nhân này nhưng là sẽ không nói ra để tránh sẽ đưa tới người trời khác khủng hoảng phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tô du tình huống bây giờ của ngươi thế nào có nặng lắm không cần muốn sự hỗ trợ của chúng ta sao tô du lắc đầu một cái nói năng có khí p h á c h nói ta làm sao lại cần các ngươi trợ giúp đối phó quái vật khổng lồ này chính mình là được rồi sau khi hắn nói hết lời phan đại ca khâm phục không dứt nói tô du ngươi thật sự là quá lợi hại rồi để cho ta đặc biệt nội phục tô du không cho là đúng cười nói phan đại ca Muốn vạn lần không nên nói như vậy, thật ra thì ta cũng rất bội phục Phan vậy, Đại thật thì phục bội ta rất ra ca. sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng cùng bọn họ vây tay từ biệt rồi bọn họ lúc ở trên đường một lần nữa phát hiện con quái vật khổng lồ kia bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ở chỗ nào nào ta đã phát hiện mục tiêu rồi bạch tiểu lâm mỗi một lần đều đi tới nói mà tô du nói với hắn nhìn tới vẫn là lực ý chí của n g ư ơ i tương đối ưng ngạnh người khác đều không được nghe được tô du đối với mình khen ngợi bạch tiểu lâm cũng không có mặt nợ nụ cười mà là đặc biệt cung cung kính kính tôn chính uy đột nhiên hỏi bạch tiểu lâm ngươi làm sao chẳng lẽ là tối ngày hôm qua ngủ không được ngon rất sao tại sao đối với đại ca lãnh đạo như vậy bạch tiểu lâm không cho là đúng nợ nụ cười hắn cho rằng tô du chắc chắn sẽ không quan tâm chuyện này tôi du nói như linh đóng cột trong thời gian kế tiếp chúng ta nhất định phải đem con cự quái này diệt trừ ta tin tưởng các ngươi nhất định là có tự tin bọn họ gật đầu một cái một bộ dáng vẻ vui mừng k h ô n xiết dù sao tại tôi du khích lệ bọn họ đặc biệt phấn khởi tôi du nói với bọn họ càng là ngay tại lúc này các ngươi càng muốn giữ được t i n h táo biết không sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất nhanh liền từ chỗ này rời đi bọn họ cần phải biết tin tức mới nhất chương 817, vị trí xào huyệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính u rất mau trở lại đến trước mặt tôi bọn họ đem tin tức mới nhất mang đến tôi du nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi lần này mang đến dạng gì tin tức tốt có thể cùng ta nói một chút sao đó là đương nhiên tôi du đại ca xin yên tâm chúng ta lần này biết cự quái ở chỗ nào nào bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôi du nghe được câu nói này hớn hở cười một tiếng sau đó trong thời gian kế tiếp hắn đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cái loại này hiên ngang lấm liệt hắn thẳng thắn nói bạch tiểu lâm ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi bạch tiểu lâm rất nhanh lấy ra một tấm bản đồ phía trên lộ tuyến chính là cự quái vị trí xào huyện hắn không chút do dự nói đại ca đi chung với chúng ta qua tới là được rồi khẳng định có thể đem con cự quái kia diệt trừ nhưng vào đúng lúc này có một đám tiểu quái đặc thù xuất hiện ở trước mặt của bọn họ cự linh tiểu quái miêu tả một loại lực chiến vô cùng phi phạm tiểu quái chỉ cần sau khi thấy được người chơi liền sẽ cháy lên một loại hiếu chiến l ử a rợn tô du thấy được loại tiểu quái này về sau nó như linh đóng cột các ngươi vẫn là đổi mau tránh ra đi đám tiểu quái này liền để ta đến đối phó bạch tiểu lâm nghĩa chính n ô n từ nói đại ca nói nói gì vậy chỉ có thể để chúng ta đi đối phó tô du lắc đầu một cái thành khẩn nói có lẽ các ngươi còn không biết sao các ngươi căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu quái này sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du là có ý gì tô du nói như linh đóng cột đám tiểu quái này lực chiến phi phạm nếu như các ngươi đối phó đám tiểu quái này nhất định sẽ rất cật lực bạch tiểu lâm còn là tiếp tục nói coi như là cố hết sức chúng ta đây cũng nguyện ý thử xem bằng không làm sao có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu đây sau khi hắn nói hết lời tô du dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn xem bọn họ vội và nói g n nếu là như vậy ta đây liền đòi hỏi của các ngươi chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm thợ hồn hển nói các ngươi mấy cái tên g ê tởm liền chờ đó cho ta nhìn đi ta nhất định sẽ đem các ngươi giải quyết hết trong c h ư ớ c mắt trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ cũng muốn đi qua hỗ trợ nhưng là bị tô du ngăn cản tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ không thể làm gì khác hơn là đứng lại trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải để chúng ta dừng lại tô du tĩnh t á o nói lần này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không cần thiết người chơi khác trợ giút cho nên liền tắc thành cho bọn hắn đi lý thành công bất đắc dĩ thở dài bất quá vẫn là cười nói nếu là như vậy liền xem như là tắc thành cho bọn hắn đi tô du gật đầu một cái trong lòng đã có dự tính nói ta tin tưởng bọn họ khẳng định có thể thành công chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền khải hoàn rồi bọn họ rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du lần này cũng không tính là cho tô du mất mặt bạch tiểu lâm cười nói lần này đa tạ đại ca tắc thành chúng ta đã chiếm được rất nhiều kim ế tệ tôn chính uy còn phô b à y nhiều như vậy đến không hết kim ế tệ bọn họ thật sự là thu hoạch rất phong phú tô du nhìn thấy màn này rất cao hứng chương tám trăm mười tám cảm thấy không thích hợp Phan mập mạp hắn thiếu không tìm được, không ca mau đến vắng nói, niên trắng cùng đại được, lại tới vội trước rất mặt Tô tìm Du, áo bạch i đi giận mà nói, hai người chơi này luôn là thích gây phiền thoái, ế t Tô tức thích ta tha định chỗ cho khẳng không nào. này luôn lần này ta khẳng định không tha cho bọn hắn. mà là Du gây b tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này bọn họ chủ động tới trợ giúp mà trần thiên bằng cùng lý thành công trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du hỏi trần thiên bằng cùng lý thành công tại sao lại đi rồi tại sao trong lúc dùng bọn họ thời điểm bọn họ liền đi bạch tiểu lâm tức giận mà nói đại ca ngàn vạn lần không nên chỉ nhìn bọn họ chúng ta vẫn là mình đến đây đi phan đại ca ngươi trước không nên quá gấp gấp rồi phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thấm thiên nói ta có thể không nóng này sao được tân thủ thôn còn có một cặp sự tình cần ta đi giải quyết tô du suy nghĩ cẩn thận một cái hắn trực tiếp ra một ý kiến phan đại ca n g ư ơ i đi về trước tiếp theo liền giao cho chúng ta phan đại ca cười cười xấu hổ bất đắc dĩ mà hỏi làm như vậy thích hợp sao ta luôn cảm thấy không quá thích hợp tô du không chút do dự nói cái này có gì không hợp thích liền quyết định như vậy phan đại ca bất đắc dĩ đáp ứng sau đó lập tức từ chỗ này rời đi chuyện kế tiếp liền giao cho tô du bọn họ tô du nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các người quen biết người chơi tương đối nhiều cho nên tiếp theo các ngươi nhất định phải chú ý chuyện này bạch tiểu lâm thề son thề s á t nói đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho chúng ta trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền tìm được thiếu niên áo trắng mà mập m ạ p cũng không biết đi chỗ nào liền ngay cả thiếu niên áo trắng cũng không biết thiếu niên áo trắng rất nhanh gặp được tô du hãn vội và nói g n coi như ta van cầu ngươi rồi tô du đại ca nhanh chóng đi mau cứu mập m ạ p đi tô du lời nói thành khẩn hỏi trong thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi có thể từ từ nói ngàn vạn lần không nên cuối cùng trong thời gian kế tiếp thiếu niên áo trắng liền đem kinh nghiệm của bọn họ nói ra nguyên lai、like、bọn họ lại có thể gặp được một đám tiểu lang vương chính là bởi vì đám tiểu lang vương này bao vây chặn đánh bọn họ mới có thể nuốt ở một cái cực kỳ c h ố c b ị kín bọn họ cũng không biết nơi đó là chỗ nào thiếu niên áo trắng thống khổ không chịu nổi nói bên kia điều kiện vô cùng ác liệt ở trong quá trình chạy trốn ta cùng mập mạp lại có thể đi lạc tô du tức giận mà nói tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện một đám tiểu lang vương phan đại ca làm ăn kiểu gì cái này cùng phan đại ca không có bất kỳ quan hệ nào mấu chốt tại chỗ ta cùng mập mạp nghĩ muốn đi ra ngoài tìm trang bị đi ra ngoài tìm kim tệ ở trên đường không cẩn thận đ ư ợ ả i tô du biết chuyện này nguyên nhân hậu quả về sau. hắn cũng liền đã bỏ đi dạy dỗ mập mạp cùng thiếu niên áo trắng ý nghĩ hắn nói như linh đóng cột thiếu niên áo trắng ngơi ư trước không nên quá gấp gáp rồi tiếp theo ta nhất định sẽ đem mập mạp tìm trở về hắn ra lệnh một tiếng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mang tới mấy người chơi kia toàn bộ tìm kiếm tung tích của mập mạp rồi qua nửa n g à y mập mạp rốt cuộc tìm được nguyên lai là bị một đám tiểu lang vương bắt được tô du thấy được đám tiểu lang vương này về sau liền rất tức giận nói các người mấy cái tên ghê tởm còn không nhanh đưa hắn cùng ra vừa dứt lời hắn trực tiếp lấy ra cung tên chuẩn bị dương cung bắn tên đám tiểu lang vương c h a thấy được lo t r ư ơ n g tám trăm m ư ơ i chín muôn vạn lần không nên nói như vậy đám tiểu lang vương kia mặc dù rút lui nhưng t hay vào đó là một cái lang vương chân chính kim cương lang vương cấp bậc l v một trăm ba mươi thân phận người bảo vệ lang tộc hp một triệu ba trăm n g à n lực chiến một triệu ba trăm n g à n lực phòng ngự một trăm hai mươi chín vạn hệ số tổng hợp một trăm năm mươi lăm kỹ năng kim cương công kích lang vương gào thét lang vương giống to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con này kim cương lang vương về sau thật sự là trận mắt hốc m ộ n bọn họ vội vàng đi tới sau l ư n g tô du bạch tiểu lâm lo lắng bất tàn nói tiếp theo chúng ta phải làm gì hả đại ca tô du như đinh chém sắt đ á p lại các ngươi trước tiên lui qua một bên chuyện nơi đây trước hết giao cho ta bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp núp ở trong một cái sân động nhưng là không nghĩ đến ở chỗ này lại có thể gặp được một đám động h u y ệ t tiểu lang vương tô du biết chuyện này hắn trước đánh lui kim cương lang vương sau đó một lần nữa đi tới trong h u y ệ t động tô du không chút do dự nói các người đám tiểu lang vương này thật sự là quá không ra gì rồi ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới tô du cái loại này động tác tô du rất nhanh lấy ra cung tên trực tiếp lợi dụng lưu vân cùng tiễn đem đám tiểu lang vương này bắn chết tôn chính uy lấy được một số lớn kim tệ hắn khâm phục không dứt nói đại ca thuật bắn cung là càng ngày càng t i n h xảo rồi thật là khiến người bội phụ tô du không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu muôn vạn lần không nên nói như vậy đúng vào lúc này phan đại ca từ một hướng khác chạy tới hắn đã biết kim cương lang vương xuất hiện phan đại ca đột nhiên nói gần đây tân thủ thôn ít đi hết mấy cái người chơi tân thủ nếu như ta không có đoạn sai chắc là kim cương lang vương làm chuyện tốt t ô du biết chuyện này liền thẹn quá thành giận nói phản đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho ta ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tiếp theo tô du nên làm cái gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du đại ca chỉ thời gian trước mắt liền biến mất không thấy tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì chẳng lẽ một mực ở chỗ này tại chỗ bất động sao may mắn phản đại ca vẫn còn ở nơi này hắn thẳng thắn nói nếu như các ngươi không có chuyện gì các ngươi liền đi tìm một chút thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ bọn họ hớn hở đáp ứng sau đó rất nhanh từ nơi này rời đi rồi tô du ở nửa đường gặp được một đám người chơi xa lạ bọn họ cũng đang tìm cái con kia kim cương lang vương tô du nói như ninh đóng cột các ngươi tìm con lang vương kia làm gì các ngươi lại không phải là đối thủ của nó đám người chơi xa lạ này trố mắt nhìn nhau bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy tô du cũng không biết hắn là làm cái gì một người chơi nói năng có khí phách mà hỏi người là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du nói như ninh đóng cột ta tin tưởng thời gian không được bao lâu các ngươi sẽ biết ta là ai Bọn họ chương tám h trăm ô d hai mươi nhanh cản ra tô du trực tiếp lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang vào kiếm mấy người chơi xa lạ kia thấy được hai món này trang bị về sau thật sự là khiếp sợ không thôi bọn họ lúc này một lần nữa không kiềm hãm được hít vào mùa hơi bọn họ bây giờ mới biết tô du là ai là một vị tuyệt đỉnh cao thủ bọn họ đều đang dùng một loại ánh mắt khâm phục nhìn xem nhất cử nhất động của tô du chỉ thấy tô du từng chiêu từng thức tương đối lợi hại bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy như vậy chiêu số thấy được điểm đặc sắc bọn họ đều đang nỗ lực v ô tay vì chính là tán tụng tô du tô du không chút do dự nói các ngươi những người này rốt cuộc muốn làm gì tại sao phải ở chỗ này can thiệp hành động của ta bọn họ mấy người chơi này trực tiếp rút lui thối lui đến một chỗ rất xa một phe bọn họ mặt tránh mộ thường một mặt không muốn quáy dày tô du tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp truy kích trước mắt con lang vương này chẳng được bao lâu phan đại ca cũng đến nơi này hắn đối với mấy cái này người chơi xa lạ nói hắn chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du mấy người chơi này biết thân phận của hắn về sau đều đặc biệt khâm phục hơn nữa hết sức hối hận dù sao vừa rồi thái độ đối với tô du cũng không thân thiện tô du rất mau đưa con này kim cương lang vương đ ổ i chạy mà mấy người chơi xa lạ kia nhìn thấy màn này liền trực tiếp vây quanh phan đại ca tức giận chất vấn các người đây là đang làm gì còn không nhanh tản ra tô du căn bản không muốn để ý tới bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó rất mau tới đến trong tân thủ thôn thấy được bạch tiểu lâm cùng tôn chỉ huy hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể phát hiện trần thiên bằng cùng lý thành công trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng tô du sẽ rất trễ mới có thể đến nơi này dù sao hắn vẫn luôn tại đối phó cái con kia kim cương lang vương đáng ghét hai tờ l ơ bọn họ đột nhiên đứng lên sau đó cung cung kính kính nhìn xem tô du tô du nói với bọn họ các ngươi ở chỗ này làm gì lý thành công không chút do dự trả lời đương nhiên là đang chờ ngươi rồi hắn đem câu nói này nói xong tô du đột nhiên sửng sốt một chút hắn không biết hai người chơi này vì sao lại cố ý chờ mình tô du liền vội và hỏi các ngươi có chuyện gì tới tìm ta sao có lời gì liền nhanh chóng nói đi ta cần nghỉ ngơi một cái lý thành công không chút do dự thỉnh cầu nói chúng ta chính là qua tới muốn mượn tô du đại ca thanh kiếm thương c ũ n g kia tô du biết sau chuyện này liền suy nghĩ cẩn thận nghĩ các ngươi mượn kiếm làm gì đương nhiên là vì tiêu diệt đ ị c h nhân có một đám tiểu quái đặc biệt tác liệt chúng ta cần đem đám tiểu quái này giải quyết hết trần thiên bằng nói thật ra thì hắn chỉ tiểu quái trên thực tế là một đám tiểu lang vương đám tiểu lang vương này chính là tiểu lang vương phụ thuộc bên cạnh kim cương lang vương sức mạnh tương đối cường đại trừ phi nắm giữ kiếm thương không mới có thể đối phó tô du biết chuyện này nói như linh nóng cột nếu là như vậy cái kia ta liền biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi hắn trực tiếp cầm lấy kiếm thương không đi tới đám kia kim cương trước mặt tiểu lang vương c h â n thiên bằng cùng lý thành công nhìn thấy mặt này liền biết tô du chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ tô du rất mò đưa đám này kim cương tiểu lang vương giải quyết hết biết đám tiểu lang vương này tiêu diệt về sau chân chính kim cương lang vương lần nữa xuất hiện ta liền biết ngươi sẽ tới báo thù tô du lạnh lùng nói chương tám trăm hai mươi mốt ta có thể hiểu các ngươi phan đại ca thấy được con này kim cương lang vương về sau thật sự là đặc biệt sợ hãi hắn vội vã cuốn cuốn núp ở sau lưng tô du thiếu niên áo trắng cùng mập mạc phát hiện một điểm này bọn họ cũng núp ở sau lưng p h à n đại ca tô du nhìn thấy màn này h i ệ n nhiên cảm thấy buồn cười tô du thẳng thắn mà hỏi các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải tránh ở phía sau ta chẳng lẽ liền không thể dũng cảm một chút sao vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết nên nói gì rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y đột nhiên xuất hiện ở nơi này bọn họ vốn là muốn chém đứt cái đôi kim cương lam vương nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm tiếc nối nói tô du đại ca lần này thật sự là rất xin lỗi ngươi chúng ta cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ này tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng ta có thể hết Sau có các nói hiểu khi hắn ngươi. lời, bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần nữa xuất hiện bọn họ chuẩn bị đuổi theo con lang vương kia nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với bọn họ các người đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại các ngươi cũng không phải là con lang vương kia đối thủ bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sau đó đã đứng ở sau lưng tô du yên lặng theo dõi k ỳ biến trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này bọn họ biết con lang vương kia ở chỗ nào nào cho nên mau chạy tới đây lộ ra tin tức tô du nói với bọn họ các ngươi lần này làm không tệ để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm các ngươi nhanh phía trước dẫn đường lần trước chính là bọn họ phát hiện tung tích của lang vương mà lần này bọn họ lần nữa phát hiện tung tích của kim cương lang vương bạch tiểu lâm không phục lắm cho nên lúc ở trên đường hắn không chút do dự hỏi một điểm này các ngươi làm sao làm được sẽ không phải là cố tình làm a trần thiên bằng hơi lộ ra tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì sẽ không phải là đang ghen tị chúng ta a bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy buồn cười hắn lạnh lùng cười nói ngươi nói cái gì ngươi lại còn nói ta đang ghen tị các ngươi chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ rất tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh ý miệng hắn nói hết lời về sau rất nhanh liền ngửi thấy trong không khí sát khí hắn vội và nói chúng ta nhanh vào trong ta tin tưởng con lang vương kia nhất định là tại trong huyện động này vừa dứt lời bọn họ mấy người chơi này liền tiến vào trong huy động không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể đụng phải một đám tiểu lang vương tô du thấy được đám tiểu lang vương này về sau chẳng thèm ngó tới nói các ngươi nhanh đối phó đám tiểu lang vương này ta đi vào trước bạch tiểu lâm đầu trước khi nói ra đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho chúng ta bọn họ rất nhanh xông về đám tiểu lang vương kia tô du nhìn thấy màn này về sau liền mỉm cười gật đầu một cái chẳng được bao lâu tô du liền thấy cái con kia kim a k i cương lang vương dường như con này k i m cương lang vương chính cố ý chờ đợi sự xuất hiện của hắn lần này để cho người chờ lâu tô du nói tôi r Tô nhìn g thấy màn này lạnh lùng nói ta liền biết ngươi tên khốn kiếp này nhất định sẽ bị thương chỉ là không có nghĩ đến mới rất một nửa hp vừa dứt lời hắn rèn sắc khi còn nóng chuẩn bị đem trước mắt con này kim cương lang vương hoàn toàn giải quyết rơi ngay trong n g á y mắt này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này kim cương lang vương vừa vặn đem bọn họ bắt lại vứt cho phương hướng của tô du tô du vững vàng tiếp nhận bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mà kim cương lang vương vừa vặn lợi dụng cơ hội này trực tiếp từ chỗ này vừa trốn tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vào làm gì thật sự là q u ả đáng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau lộ ra một loại biểu tình tự trách bọn họ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy thật sự là rất hối hận bạch tiểu lâm hối hận không tôi nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại biến thành loại kết cục này thật sự là khiến người ta tiếc v ố i sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này biết cái này chuyện đã xảy ra về sau liền bắt đầu đoán trách lên bạch tiểu lâm trần thiên bằng tức giận nói bạch tiểu lâm ngươi tại sao phải mang theo tôn chính uy đi tới chỗ này chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao tô du nghe được giữa bọn họ cãi vã liền rất tức giận nói các ngươi liền không nên ở chỗ này cãi vã nếu như tiếp tục nữa mà nói liền trực tiếp rời đi bọn họ biết lần này tô du rất tức giận cho nên bọn họ qua tới thừa nhận sai lầm vừa vạn phản đại ca cũng đến nơi này biết cái này cái đầu đôi sự t ì n h về sau liền bắt đầu xin khuyên tô du hắn t h ả n như nói người không biết vô tội thật ra thì bọn hắn cũng đều là ý tốt chẳng qua chỉ là lòng tốt làm xong chuyện xấu bỏ qua cái con kia kim cương lang vương tô du nói như linh đón cột được rồi lần này liền xem ở mặt mũi phản đại ca lên tạm thời tha các ngươi các ngươi vẫn là chạy nhanh đi bọn họ mấy người chơi này vừa mở nước xong không nghĩ rời khỏi nơi này nhưng vẫn là bị phản đại ca đuổi đi tô du thành khẩn nói phản đại ca thật ra thì ta cũng không biết ngươi là như thế nào quản lý tân thủ thôn công việc hàng ngày thật ra thì vẫn là rất bội phụ trong lòng p h a n đại ca rất rõ ràng hắn biết tô du muốn nói điều gì dù sao tô du đây chẳng qua là đang quản lý mấy người chơi mà thôi càng không cần phải nói là quản lý cả tân thủ thôn rồi phải biết tân thủ thôn người chơi tân thủ tương đối phức tạp p h a n đại ca không cho là đúng cười nói tô du ngươi cũng không cần ở chỗ này đại phát lôi đình rồi ngươi trước s i n bất giận chúng ta đi lại từ đầu tô du gật đầu một cái hớn hở nói ta đương nhiên biết ý tứ của p h a n đại ca rồi ngươi yên tâm đi ta sẽ hòa hóa lại hắn nói hết lời về sau phản đại ca hớn hở cười một tiếng sau đó cùng, hắn cùng nhau từ chỗ này rời đi Tô du rất Du mau chương n tám trăm hai mươi ba trạng thái đẩy máu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tô du nói lời nói này về sau bọn họ hớn hở cười một tiếng, sau đó lộ ra một loại biểu tình không dám tin tưởng bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ đại ca nói là nghiêm túc không thật sự tha thứ chúng ta sao cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị tôi du, Tô du, Tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhiệm vụ của hắn bây giờ vẫn là phải đem cái con kia kim cương lang vương diệt trừ hắn thành thật nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng đi chỗ trước đây đi ta tin tưởng cái con kia kim cương lang vương còn có thể trở về bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ rốt cuộc đống nhiên t ì n h ngộ thản nhiên nói chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất tôn chính n g uy sau khi nghe những lời này cũng sáng tỏ thông suốt rồi hắn nói như đinh đóng cột đại ca nói không sai chúng ta phải đi nơi đó vào giờ phút này tô du cũng không biết phản đại ca đi chỗ nào mà bạch tiểu lâm cũng không có thấy trần thiên bằng cùng lý thành công rồi thật ra thì ba người chơi này đã tới trước đây chỗ đó bọn họ thành công tìm được cái con kia kim cương lang vương tồn tại phản đại ca vội và nói g n các ngươi nhanh đem chuyện này báo cáo cho các người tô du đại ca để cho hắn lập tức tới ngay trước đó vết thương của kim cương lang vương vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục bình thường hơn nữa hp cũng còn chưa đạt tới đầy máu trạng thái cho nên lần này bị tô du như thế công kích trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ nhất thời liền trực tiếp ngã nhào trên đất mất máu mà chết e ngay n đạt được chiến lợi phẩm áo giáp kim cương một tô du rất nhanh đến mức đến bộ khôi giáp này thấy được cái này kìm quang lấp lánh áo giáp về sau người chơi khác đều đặc biệt hâm mộ hắn vốn là muốn đem bộ khôi giáp này đưa cho phản đại ca nhưng là không nghĩ đến bộ khôi giáp này yêu cầu trình độ của người chơi đỉnh cấp mới có thể khống chế tô du bất đắc gì nói phản đại ca lần này thật sự là ngượng ngủng lấy trình độ của ngươi là không cách nào cưỡi ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ mất hứng phan đại ca không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng ta đương nhiên biết ý tứ của ngươi, ngươi ngàn ư ơ i n g vạn lần đ ừ n g ngượng ngủng sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy thì trở đến lần kế đi vừa dứt lời phan đại ca gật đầu một cái cười nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi ta thì sẽ không so đo sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi 824, không có tư cách, tín bảo. cách xa địa bàn của tân thủ thôn về sau tô du mang theo bạch tiểu lầm cùng tôn chính uy rất mau tới đến một cái bảo tàng tri cốc tên như ý nghĩa tại bảo tàng chi trong g ố c có một ít trong góc đích xác là ẩn tàng một chút không muốn người biết bảo tàng cho nên mới tới nơi này lúc này bạch tiểu lâm t h ẳ n g nhiên nói trước đó liền từng nghe nói bảo tàng chi g ố c tiếng tốt rồi không nghĩ tới lần này lại có thể đến nơi này tôn chính uy cũng t h ẳ n g nhiên nói ngươi nói không sai chúng ta cũng coi là mộ danh tới nơi này đích xác có rất nhiều người chơi tô du thành t h ẩ n nói cho nên trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải hiểu được một chuyện nhất định phải khiêm tốn một chút bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bọn họ yêu cầu che giấu thực lực của mình tranh thủ đống nhiên nổi tiếng bạch tiểu lâm nói như ninh đ ó n g cột mời đại ca yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho đại ca thất vọng bạch tiểu lâm nói xong về sau có một đám người chơi xa lạ liền trực tiếp đem bọn họ ngăn cản bọn họ đã theo dõi tô du bởi vì bọn họ không nhìn ra tô du là dạng gì cấp bậc trong một người chơi tức giận chất vấn ta cảm thấy ngươi người chơi này chẳng qua chỉ là một người chơi tân thủ liền cấp bậc cũng không có không có tư cách tiến vào tô du tức giận nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự chính là có mắt không trỏng ngươi nhìn kỹ một chút đi hắn rất nhanh rút kiếm thương không ra thanh bảo kiếm này rất tránh mau mù mấy người chơi này mắt mấy người chơi này từ từ khôi phục bình thường chú ý tới thần học kiếm thương khung này về sau liền hiện ra một loại ánh mắt ghét thị trong một người chơi đột nhiên nói thật là không có nghĩ đến tại sinh thời vẫn có thể gặp phải thần học kiếm thương khung này thật sự là làm người ta hoài niệm người chơi khác thấy được thần học kiếm thương khung này về sau rốt cuộc hiểu rõ tô du lợi hại bọn họ trực tiếp nhường ra con đường này mời tô du đi trước tô du lạnh lùng nói xem ra nhất định phải lợi dụng loại phương thức này mới có thể để các người đối với ta sinh ra tôn kính dù sao đây cũng là một cái thế giới của cừng giả bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý nhưng vào đúng lúc này bọn họ lại có thể gặp được trần thiên bằng cùng lý thành công nguyên lai、like、hai tờ lỡ bọn họ cũng đi tới bảo tàng tri cốc bọn họ thấy được tô du về sau liền cung cung kính k í n h đi tới tô du m ặ t không biểu tình mà nói với bọn họ nếu đã tới nơi này nhưng ngàn vạn lần không nên xấu hổ mất mặt biết không vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tô du hớn hở gật đầu một cái vội và nói nếu là như vậy Vậy các Chẳng được ngươi liền xin nhiên đi. tự bạch a o lâu, b tiểu lâm cùng tôn chính uy l i ề thấy được loại tiểu quái này về sau liền nhất thời rơi vào trong chầm tư bọn họ cần phải lấy được tô du công nhận mới có thể tấn công bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút thật ra thì cũng không biết tô du rốt cuộc là nghĩ như thế nào bọn họ rất bất đắc dĩ tô du nói với bọn họ các ngươi vẫn là bông tha đi các ngươi không phải là đối thủ của mấy cái tiểu q u á i nạ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm không có cảm giác nào nghe được câu trả lời của tô du về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bất quá bọn họ cũng muốn thử một chút bạch tiểu lâm đau khổ cầu khẩn nói đại ca ngươi liền để chúng ta thử một chút đi nếu như chúng ta thất bại ngươi lại lên tay được không tô du suy nghĩ cẩn thận ý, h á n thẳng như nói nếu là như vậy ta đây liền cho các ngươi một bộ mặt các ngươi nhanh chóng đi khiêu chiến đi hai người chơi này rốt cuộc lộ ra lâu ngày không gặp nụ cười bọn họ rất mau tới đến trước mặt đám tiểu cái này bạch tiểu lâm trực tiếp xông qua mà tôn chính uy cũng theo sát phía sau bọn họ rất mau tới đến đám tiểu quái này hai bên trái phải chuẩn bị tiền hậu g i á p kích nhưng ngay lúc này đám tiểu quái này trực tiếp bỏ tới trên người bọn họ vẫn luôn tại c ắ n xé bọn họ hp của bọn họ đang chậm rãi hạ xuống may mắn tô du nhắc nhở bọn họ hp đang giảm xuống bằng không bọn họ một chút cảm giác cũng không có tô du nói như ninh đóng cột các ngươi vẫn là đổi mau trở lại đi các ngươi căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu quái này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỉ có thể bông tha cái ý niệm này bọn họ rất mau tới đến sau lưng tô du sau đó tự trách thở giải tô du t ta hy vọng trong chuyện này các ngươi có thể giải cái g i a o hấn chính bởi vì ngã một lần k h ô n hơn một chút bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất nhanh liền từ chỗ này rời đi bọn họ thật sự là thẹn với tô du tô du vốn là muốn đem bọn họ đập về nhưng nghĩ lại vẫn để cho bọn họ trước tính táo một chút rồi hay nói chẳng được bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới trước mặt tô du bọn họ đã tìm được một cái bảo tàng tri địa hy vọng tô du có thể đến hướng dẫn nhưng ngay lúc này có một đám người chơi xa lạ lại có thể phát hiện tô du trong một người chơi nhận biết tô du cũng biết sự lợi hại của tô du liền khâm phục không dứt nói coi như ta cầu ngươi rồi nói cho chúng ta một chút học đi tô du cũng không phải là một cái huấn luyện ra hắn như đinh chém sắt cự t u y ệ t nói ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh chóng đi tìm đúng nghĩa huấn luyện ra đi hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi nhưng là mấy người chơi này vẫn ở bên người hắn lại ngại không ngừng hắn tức giận mà nói các ngươi những người này rốt cuộc muốn làm gì có phải là không nên ép ta tức giận hay không hắn nói hết lời về sau mấy người chơi này gật đầu một cái trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không dám đắc tội tô du tô du nhìn thấy màn này hớn hở cười một tiếng đắc ý nói ta liền biết nhất định sẽ xảy ra chuyện như vậy chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tới cái địa phương này bọn họ phát hiện tô du đang tại nói chuyện phiếm với phàn đại ca không nghĩ tới phàn đại ca cũng sẽ đi tới nơi này phàn đại ca đột nhiên nói tiếp theo ngươi có tính toán gì hay không thật ra thì ta rất xem trọng tô du ngươi tô du không cho là đúng cười nói thật ra thì ta cũng không có gì hay tính toán dù sao thì là đi một bước nhìn một bước đi chỉ có hắn bên trong lòng mình rất rõ ràng hắn vĩnh viễn đều là thế giới cái trò chơi này người mạnh nhất người chơi khác căn bản không phải là đối thủ của mình phàn đại ca gật đầu một cái nghiêm túc nói ta thật lòng hy vọng ngươi có thể trở thành tốt nhất chính mình tô du gật đầu một cái vội văn g nói phản đại ca xin yên tâm bất quá bây giờ phản đại ca nên trở về đi dù sao tân thủ thôn công việc bận rộn phản đại ca gật đầu một cái sau đó từ biệt chương 826, đã từng bảo đảm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lần nữa về tới bên người tô du vừa rồi tô du đã đem trước đây đám kia bảo tàng tiểu quái toàn bộ diệt trừ hơn nữa lấy được một số lớn kim tệ khen thưởng hắn đem những kim tệ này toàn bộ giao cho tôn chính u bảo quản hơn nữa nói ngàn vạn muốn đem những kim tệ này bảo vệ tốt biết không tôn chính u gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào ta đã có kinh nghiệm tô du gật đầu một cái vui mừng nói vậy thì tốt bất quá trong thời gian kế tiếp các ngươi có thể ngàn vạn không nên khinh cử vọng động tôn chính uy cùng bạch tiểu lâm gật đầu một cái bọn họ hẳn là hiểu được ý tứ trong này tôn chính uy thẳng thắn nói trước đó chúng ta đang tại đại ca trước mặt từng bảo đảm rồi chúng ta nhất định sẽ đối với mệnh lệnh đại ca nói gì ngay đấy tô du hài lòng gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu bọn họ gặp được một con quái vật khổng lồ đây là một cái tự thú bảo tàng tự thú chính ấ p bậc, LV-131. t â n phận, thú tự do. HE, 131 vạn.、Lực、chiến, 131 vạn.、Lực、phòng ngự, 1 triệu 300 ngàn. Hệ số tổng hợp 157. Kỹ năng, bảo tàng công hợp thú HE, Hệ cự Lực Lực tự triệu do. bảo 131 131 1 157. 300 số Kỹ k c cự h thú g i ố g công dận, man dã c k í Chính là bởi vì con cự thú này tồn tại phan đại ca cũng không có đi được hắn rất mau tới đến trước mặt tô du phan đại ca bất đắc dĩ nói cự thú đã đem bảo tàng c h i cốc tất cả xuất khẩu đều chặn lại liền ngay cả cửa vào cũng không thể thực hiện được tô du thở hồn hển nói phan đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ đem con cự thú này diệt trừ Phan bạch tiểu lâm vội và nói tô du đại ca như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du không cho là đúng nói không sao đến lúc đó ngươi sẽ biết Hắn r bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy trên mặt mình rất có ánh sáng dù sao lần này tô du tại tất cả trước mặt người chơi hào quang rực rỡ bạch tiểu lâm không chút do dự nói một vị tiết nhưng là đại ca của chúng ta chúng ta là cùng một đồng đội các ngươi liền đợi đến nhìn đi vừa dứt lời tất cả người chơi đều dùng một loại ánh mắt trân trọng nhìn xem bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm chỉ cảm thấy rất tự hào nhưng hắn vẫn là rất lo lắng an toàn của tô du tô du tức giận đối với con cự thú kia nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ta là sẽ không bỏ qua ngươi hắn trực tiếp sử dụng hai thanh kiếm đáo vào tới rất nhanh liền chặt đứt cái đuôi con cự thú này sau khi tất cả người chơi thấy được cái đuôi này bị hắn chặt đứt đều phát ra một loại thanh âm kinh ngạc nhưng là không nghĩ đến cái đuôi con cự thú này lại mọc ra lần nữa rồi t r ư ơ n g tám trăm hai mươi bảy lập tức chạy nước tô du thấy được cái đuôi này về sau chỉ cảm thấy đặc biệt mới tinh nhưng hắn lạnh lùng bật cười h ắ n cười lạnh nói quả thực là chút tài mọn đừng tưởng rằng ngươi cái đuôi này có thể mọc ra lần nữa ta liền không biết chém nữa đoạn cái đuôi này rồi trong thời gian kế tiếp tô du giống như là đang cùng cự thú này chơi một trò chơi chỉ cần mới tinh cái đuôi mọc ra lần nữa tô du liền ngay lập tức sẽ chém đứt tô du không chút do dự nói ta nhìn ngươi tiếp theo phải làm gì con cự thú này chỉ cảm thấy tô du người chơi này rất khó đối phó với làm u ố n từ chỗ này chồn tô du rất nhanh ngăn cản con cự thú này tức giận nói ngươi quái vật khổng lồ này muốn chạy trốn tới đâu đây ngươi căn bản chắp cánh khó thoát vừa dứt lời con cự thú này nhất thời rơi vào trong trầm tư suy nghĩ cẩn thật nghĩ quyết định vẫn là có ý định cùng tô du quyết t ử chiến một trận tô du không chút do dự nói ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh đầu hàng đi ít nhất ta sẽ không để cho ngươi thống khổ như vậy chẳng được bao lâu con cự thú này hay là từ dưới đất biến mất không thấy tô du từ từ rơi trên mặt đất bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xông qua tới mà lần này tô du chịu đến tại chỗ tất cả người chơi khâm phục cùng ngưỡng mộ phan đại ca cũng cảm thấy vô cùng vinh dự hắn đi tới bên người tô du thẳng thắn nói ngươi thật là quá mạnh mẽ rồi tô du không cho là đúng nói bất quá cuối cùng vẫn là để cho con cự thú này chạy trốn thật sự là rất đáng tiếc chính là bởi vì tô du đem con cự thú này bỏ chạy mấy người chơi kia mới có thể từ bảo tàng tri cốc rời đi và không còn có thể một mực mệnh ở loại địa phương này p h a n đại ca cũng từ nơi này rời đi rồi ngay sau khi hắn rời đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể xuất hiện rồi tô du thấy được hai người chơi này về sau liền như đ i n h đóng cột mà hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy p h a n đại ca thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói thật ra thì tình huống là như vậy chúng ta là đang cố ý tránh né tránh p h a n đại ca tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn không biết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp tại sao phải làm như vậy chẳng lẽ ba người chơi bọn họ trong lúc đó lại xảy ra mâu thuẫn sao hắn tức giận chất vấn các ngươi có phải hay không lại chọc p h à n đại ca rồi cho nên các ngươi trong lúc đó mới có thể đưa tới mâu thuẫn thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái thành thần nói thật ra thì tình huống là như vậy chúng ta liền làm muốn đi ra sông sáo trước đó thiếu niên áo trắng cùng mập mạp sở dĩ sẽ ở lại tân thủ thôn đó là bởi vì bọn họ gờ lỡ lẹ vẹo thật sự là quá thấp liền ngay cả tô du cũng cho rằng bọn họ gờ lỡ lẹ vẹo quá thấp liền rốt cuộc đi ra sông sáo cũng sẽ phải gánh chịu đến người chơi khác sự đà kích mang tính chất hủy diệt. cho nên tô du cùng p h à n đại ca khi đó nhất trí cho rằng vẫn để cho hai người chơi này tại tân thủ thôn đợi một đoạn thời gian chờ đến cấp bậc đi lên sau lại cho phép bọn họ đi ra ngoài mà cho tới bây giờ hai người chơi này cấp bậc trình độ đã tăng lên cái này đáng giá thật đáng mừng tô du thành t h ầ n nói thật là không có nghĩ đến các ngươi nhanh như vậy liền thăng cấp nếu là như vậy ta đòi hỏi của các ngươi là được rồi bọn họ quả thật là không thể tin được không nghĩ tới tô du nhanh như vậy liền đáp ứng bọn hắn quay lại tân thủ thôn rời đi thiếu niên áo tráng vội và nói chúng ta tin tưởng lời tô du đại ca nói là lời nói đáng tin ta cũng tin tưởng phản đại ca cũng sẽ cho phép tô du đột nhiên nói vậy ngươi nhanh đưa phản đại ca mời tới nơi này đi t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám đâm vào trên trán thiếu niên áo trắng cùng mập mạp nghe được tô du nói câu nói này liền có vẻ hơi nghi ngờ không hiểu bọn họ vốn là cũng muốn hỏi ra nguyên nhân trong này nhưng là không nghĩ đến con cự thú kia lại xuất hiện bọn họ trực tiếp nút ở sau lưng tô du mà tô du cũng lớn tiếng hô to các ngươi đổi mau tránh ra để cho ta tới hắn trực tiếp x u ố n g qua tốc độ tương đối nhanh giống như là một đạo phích lịch hắn trực tiếp đem kiếm thương không rút ra hung hăng đâm vào trên trán của con cự thú này c bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được thanh thế lớn như vậy tiếng hô to về sau bọn họ chỉ cảm thấy có một loại đinh thai nhức góp cảm giác bạch tiểu lâm bất đắc gì nói cũng không biết mấy người chơi kia trốn chỗ nào tại sao nhanh như vậy liền biến mất trong lòng tôn chính uy rất rõ ràng hiện tại bạch tiểu lâm cảm thấy đã thiếu hụt người xem không có cái loại này để cho người ta vinh quang cùng tự hào tâm tình tôn chính uy thẳng thắn nói bạch tiểu lâm ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nắm giữ ý nghĩ như vậy bằng không sẽ rất nguy hiểm biết chưa bạch tiểu lâm gật đầu một cái sau đó trực tiếp trở m ặ t lại phan đại ca rất nhanh bị thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chặt lại hắn như đ i n h đóng cột mà hỏi các ngươi rốt cuộc muốn làm gì còn không nhanh trở về với ta thiếu niên áo trắng nói thật ra thì lần này là tô du đại ca yêu cầu ngươi trở về nói là có một chuyện trọng yếu phi thường thương lượng với ngươi phan đại ca biết chuyện này nguyên nhân về sau liền lập tức quay trở về hắn rất mau tới đến trước mặt tô du cực kỳ chăm chú hỏi tô du người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi tô du thấy được thiếu niên áo trắng cùng mập mạc cái loại này gấp không thể chờ dáng vẻ liền trực tiếp đem chuyện này nói ra tình huống là như vậy hai người chơi này muốn thoát khỏi tân thủ thôn chính thức tiến vào người chơi hàng ngũ bên trong cho nên hy vọng phản đại ca có thể cho phép tô du nói xong về sau phản đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn lại nhìn xem thiếu niên áo trắng cùng mập mạc thấy đến cấp bậc của bọn hắn đã đủ rồi hắn nghĩ xong sao liền trực tiếp nói nếu là như vậy ta đây liền cho phép các ngươi thoát khỏi tân thủ thôn chính thức thành là sơ cấp người chơi vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đặc biệt cao hứng bọn họ không nghĩ tới rốt cuộc có thể rời đi tân thủ thôn che chở nhưng vào đúng lúc này có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ phan đại ca dùng một loại giọng ra lệnh đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mạp nói tiếp theo liền nhìn biểu hiện của các ngươi rồi hai người chơi này gật đầu một cái sau đó lấy ra c h i ế c tô du đưa cho bọn họ răng nanh cự quái trang bị này chuẩn bị lợi dụng trang bị này đi đối phó đám tiểu quái này chẳng được bao lâu bọn họ liền lấy được đầu phen thắng lợi bọn họ thật sự là cao hứng cực kỳ tô du đại ca thật ra thì lần này thật sự hẳn là cảm ơn ngươi nếu như không có chức người đưa trang bị này chúng ta thực sự là yêu cầu phí một phen cố gắng thiếu niên áo trắng nói xong tô du không cho là đúng nợ nụ cười thật ra thì không quan trọng mọi người đều là bằng hữu chương tám trăm hai mươi chín mong nợ nụ cười thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vốn là muốn gia nhập tô du đoàn đội nhưng là bị tô du quả quyết cự tuyệt hắn lý do cự tuyệt rất đơn giản đó là bởi vì thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chẳng qua chỉ là sơ cấp người chơi mà thôi hắn thu nhận đội viên cơ bản nhất là người chơi cao cấp lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bất đắc di thở dài bọn họ không nghĩ tới chính là bởi vì mình cấp bậc quá thấp mới sẽ gặp phải tô du ghét bỏ tô du thấy được bộ dáng của bọn họ về sau thản nhiên nói thật ra thì các ngươi không cần thiết như vậy dù sao các ngươi sau đó còn có thể thăng cấp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý bạch tiểu lâm thản nhiên nói thật ra thì chờ đến các ngươi lên tới người chơi cao cấp cấp bậc đến lúc đó tô du đại ca nhất định sẽ khai thu các ngươi vừa dứt lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái trên mặt của bọn hắn rốt cuộc lộ ra một loại cực kỳ mong đợi b u cười t ô du đột nhiên nói chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi giao cho các ngươi mấy người chơi này một cái nhiệm vụ nhất định phải trong thời gian ngắn tìm được cự thú thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết phải hoàn thành nhiệm vụ này rồi nhưng là con cự thú kia rất lợi hại thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ thở dài nơm nớp lo sợ nói t ô du đ ạ i ca chẳng lẽ ngươi không biết con cự thú kia rất nguy hiểm sao t ô du gật đầu một cái vội và nói g n ta đương nhiên biết rồi ta lại không có nói để các ngươi đi đối phó con cự thú kia mà là đi tìm kiếm biết chưa nghe được tô du giải thích về sau thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trực tiếp từ chỗ này rời đi t ô Du cũng không có rảnh rỗi hắn cũng không ngừng đang tìm kiếm con cự thú kia chẳng được bao lâu hắn rốt cuộc thấy được một cái dưới đất hang động từ bên trong thật giống như là bay ra một loại thanh âm kỳ quái hắn vội vàng nói ta thật giống như là phát hiện cái gì hắn rất nhanh đem tin tức này thông báo người chơi khác tại chạy tới đầu tiên chính là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau không nghĩ tới con cự thú kia vậy mà lại giấu tại loại này chản đầy dơ bẩn hang động dưới đất trong bạch tiểu lâm đột như nói chúng ta vẫn là đuổi mau vào đi thôi tôi gật đầu một cái nhưng là tại vào trước khi đi hắn vẫn là nói hai người các ngươi cũng không cần tin vào các ngươi liền đang giữ cửa bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn đáp ứng mệnh lệnh của tô du tô du nhất thời xuất hiện ở trước mặt của con cự thú này hắn rút kiếm thương không ra không chút do dự đâm tới con cự thú này đã cảm nhận được một loại nồng nặc sắc khí vì vậy bắt đầu phòng ngự không nghĩ tới ngươi cái tên này năng lực phòng ngự còn rất cường hãn bất quá ngươi không cách nào chống đỡ công kích của ta ngươi tự xem làm đi tô du nói xong s n g liền trực tiếp x ô n g qua trong trước mắt song kiếm hợp ích trước mắt con cự thú này một lần nữa lâm vào trong khủng hoảng chẳng được bao lâu con cự thú này liền bị tô du giải quyết hết Ken. Ngài đạt đ ư ợ chương c chi tám p trăm h ba mươi cảm ơn, ơn, ơn, ơn tác thành phan đại ca lấy được bộ khôi giáp này về sau hài lòng liền trở về tân thủ thôn mà thiếu niên áo trắng cùng mập mạp ở lại tô du bên này lúc này thiếu niên áo trắng đặc biệt cảm ơn tô du đối với bọn họ tát thành hắn vội và nói g n tô du đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với chúng ta tát thành tô du chỉ là lắc đầu một cái không cho là đúng nói thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu các ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy mập mạp cũng đặc biệt cảm kích tô du vừa rồi theo như lời nói của thiếu niên áo trắng cũng bao hàm lòng biết ơn của hắn tô du vốn là muốn rời khỏi bảo tàng tri cốc nhưng là cảm thấy chỗ này còn có chính mình lưu l u n địa phương bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ đại ca còn nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này sao Tô d không không nghe được tô du giải thích về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ đã hiểu được ý tứ của tô du rồi cho nên bọn họ cũng ở lại nơi này qua thời gian mấy ngày trần thiên bằng cùng lý thành công mang theo một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ cũng là qua tới tầm bão chỉ là bọn họ không nghĩ tới tô du cũng ở lại nơi này cái này khiến bọn họ cảm thấy rất b u ồ n b ự c trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca vì sao lại ở lại chỗ này cái này thật sự là làm người ta kinh ngạc tô du nếp h miệng mỉm cười cũng không trả lời cái vấn đề này hắn luôn cảm thấy trần thiên bằng cùng lý thành công cùng mình càng lúc càng xa trần thiên bằng cùng lý thành công cũng không nói gì nhiều trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm bất đắc dĩ mà hỏi tô du đại ca chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cùng bọn họ mỗi người đi một n g ã rồi sao tô du lắc đầu một cái không cho là đúng cười nói thật ra thì không quan trọng ta không có để ý chút nào chỉ cần bọn họ vui vẻ là được rồi bọn họ rất nhanh gặp được một đám bảo tàng tiểu quái thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vốn là muốn đối phó đám tiểu quái này nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du thản n h i ê nói n bằng các ngươi bản lãnh của hai người chơi này căn bản không phải là đám này bảo tàng tiểu quái đối thủ cho nên ta cảm thấy hay là thôi đi hắn nói hết lời về sau thiếu niên áo trắng cùng mập mạp bất đắc dĩ thở dài thản nhiên đón nhận loại sự thật này thiếu niên áo trắng đột như nói vậy cũng tốt ta biết tiếp theo phải làm gì rồi ta nhất định sẽ đối với mệnh lệnh đại ca nói gì ngay lấy tô du vui mừng gật đầu một cái sau đó lần này hắn sắp xếp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi diện trừ đám này bảo tàng tiểu quái nhưng là trên con đường này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể gặp được trần thiên bằng cùng lý thành công bọn họ trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này đám tiểu quái này là chúng ta trước tiên phát hiện tô du đột nhiên đi tới bọn họ trung gian thẳng thắn nói trần thiên bằng ngươi tên khốn kiếp này ngàn vạn lần không nên mở to mắt nói dối tô du cũng không nghĩ tới trần thiên bằng rời đi chính mình sau thế mà lại nói dối t ô du thất vọng nói ta thật là không nghĩ tới các ngươi thế mà lại biến thành bộ dáng như vậy thật sự là để cho ta vô cùng đau đớn chương 831, t h í c h sáng lên t ô du rất m ò đưa trần thiên bằng cùng lý thành công hung hãn mà dạy dỗ một trận dạy dỗ hoàn tất sau hắn liền đi tới trước mặt phản đại ca phản đại ca biết chuyện này thấm thiế nói ta hy vọng ngươi kế tiếp trong khoảng thời gian này có thể đối với bọn họ có chút tha thứ t ô du lắc đầu một cái như linh đóng cột đáp lại ta xem hay là thôi đi ta không cần thiết đối với bọn họ có chút tha thứ vừa dứt lời phản đại ca bất đắc dĩ lắc đầu hắn đương nhiên biết t ô du sẽ tuân thủ nguyên tắc của mình tuyệt đối sẽ không bởi vì cách nhìn của người khác mà thay đổi hắn thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây cũng liền không lời có thể nói hy vọng ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa lần này giữa bọn họ nói chuyện tan rã trong không vui tô du càng làm cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đem phản đại ca đưa về tân thủ thôn chờ đến sau khi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trở về bọn họ đã chú ý tới một đám đặc thù tiểu quái xuất hiện lãnh vân tiểu quái miêu tả sinh tồn tại lãnh vân địa khu một đám cao cấp tiểu quái loại tiểu quái này không chỉ lực chiến phi phạm hơn nữa lực b ộ c phát cực mạnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau lập tức ngừng lại bọn họ chính tại mắt lom đ o m nhìn chăm chăm đám tiểu q u á i này t ô du rất nhanh đến nơi này trực tiếp đã đứng ở trước mặt hai người chơi này trong lòng của hắn rất rõ ràng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có chút sợ hãi t ô du thành thần nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta biết các ngươi hiện tại rất sợ hãi nhưng là không sao để ta làm bảo hộ các ngươi hai người chơi này gật đầu một cái vô cùng kích động bọn họ liền biết t ô du tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ t ô du lớn tiếng hô to hai người các ngươi liền mọi mắt mong chờ đi lần này ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn đem đám tiểu cái này tiểu giết hết sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy yên lặng theo dõi k ỳ biến bọn họ giống như là hai cái khán giả một dạng ở chỗ này xem náo nhiệt bất quá ở nơi này ở ngoài bọn họ cũng là ô m thái độ học tập xem cuộc chiến bọn họ liền là muốn nhìn một chút tô du là dùng dạng gì kỹ xảo chiến thắng tiểu quái tô du không chút do dự nói các người đang tiểu quái đáng giận này lại khi dễ bên cạnh ta hai người chơi ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời trực tiếp xung qua rút kiếm thương khung ra về sau trong nháy mắt liền thả ra ánh sáng vạn trượng loại quan g mang kịch liệt này trong nháy mắt đem đám tiểu quái này cắt ướt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn chưa kịp thưởng thức đám tiểu quái này liền trực tiếp tiêu diệt bạch tiểu lâm t h ắ n g phục không thôi nói đại ca thật sự là quá lợi hại rồi sợ là chúng ta đợi này cũng không đổi kịp rồi tôn chính uy cũng c h ố mắt nghẹn h ọ n g nói không sai ngươi nói rất đúng xem ra chúng ta đợi này cũng không cách nào với tới hắn loại độ cao này rồi tô du rất mo đưa kiếm thương không thu hồi lại sau đó lần nữa đi tới trước mặt hai người chơi này khi hắn chuẩn bị nói chuyện có một người chơi xa lạ đột nhiên đi tới trước mặt của hắn hắn thấy được cái này người chơi xa lạ cười tươi như hoa hơn nữa lộ ra một loại ánh mắt tán thưởng liền cảm thấy rất kỳ quái hắn nghi ngờ không hiểu hỏi người rốt cuộc là ai vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này là địch hay bạn tô du mới vừa nói xong cái này người chơi xa lạ liền trực tiếp thần phục với ở trước mặt của hắn trong nháy mắt quỳ sụp xuống đất muốn bái tô du vị sư một màn này quả thực để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giật mình không thôi bọn họ không nghĩ tới cái này người chơi xa lạ sẽ như hành động này Cái này người chơi người này xa lạ lắp đầu m ộ triệu cái, hắn thành cần nói, hắn thành tên ta t là triệu thủ vọng chính có canh cao cái, cho cười trước của chính chính hy thể thủ. hắn không cho là đúng cởi nói, thiếu Thủ vọng đến vẫn đúng nói, nói này đường đường chính chính lý do. Triệu thủ Vọng là lời, là lắp là loại lý Vừa gắt dứt Tô một mặt ta Triệu đầu do. Du ở bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói vậy cũng tốt nếu đ ạ i ca không muốn thu ta làm đồ đệ không bằng ta làm huỳnh đệ ngươi đi. Tô du vẫn là lắp một cái, cố ý nói, hai người chơi này đi như huynh đệ của ta, đó ngưỡng tôi du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn không nghĩ tới người chơi này còn thật sự có một loại sự dẻo dai hắn thẳng thắn nói ta có thể nhìn ra được ngươi chẳng qua chỉ là một trung cấp người chơi cho nên ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trở thành người chơi cao cấp triệu thủ vọng gật đầu một cái thề son thề s á t nói đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng chờ ta trở thành người chơi cao cấp tới nữa tìm ngươi hắn nói hết lời về sau liền hôn một tiếng bắt chuyện đều không đánh trực tiếp từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận n bọn họ đối với người chơi này cũng không ôm bất kỳ hy vọng bạch tiểu lâm thẳng thắn nói cũng không biết là từ nơi nào nhô ra một người chơi thật là không giải thích được tô du cũng không cho là đúng nợ nụ cười thật ra thì hắn cùng bạch tiểu lâm cùng với ý của tôn chính uy là giống nhau hắn đối với cái này triệu thủ vọng cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào tốt chúng ta vẫn là chạy nhanh đi rời đi bảo tàng c h i cốc tô du dùng một loại giọng g a lệnh nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất nhanh đi theo sau lưng tô du rời khỏi nơi này chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới bên cạnh một cái sơn cốc cái sơn cốc này tên là thiện nhân cốc Tên như ý nghĩa, thiện nhân chính là tụ tập rất tà thuần Tiểu Tôn rất thiện trực như nghĩa, nhân chính nhiều hiền lành người chơi, nơi này cũng không chân cùng Chính này nhiều lương cùng chính trực người chơi, bọn họ nhanh chóng làm quen. chơi, chỉ hảo. Bạch chỗ chơi, họ được ý gặp Lâm cốc có ác, có là làm và Uy mỹ ở sau khi một chút người chơi biết thân phận chân thật của tô du bọn họ giống như là đối đại anh hùng một dạng g â y quanh hy vọng tô du có thể chỉ điểm bọn họ tô du lớn tiếng nói ta không có cái gì chỉ điểm các ngươi trong này cần các ngươi l ĩ n h nộ cùng đốn nộ hy vọng các ngươi tự thu xếp ổn thỏa mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bất quá có người chơi thật giống như là minh bạch hàm nghĩa câu nói này bọn họ trực tiếp ở trước mặt của tô du bái một cái thật sâu cảm ơn tô du đối với chỉ điểm của bọn hắn bến mê tô du thấy được biểu hiện của bọn hắn về sau vui mừng nói vậy thì tốt nếu như không có chuyện gì các ngươi liền bận rộn các ngươi đi không cần phải để ý đến ta mấy người chơi này nghe theo tô du sắp xếp rất nhanh rời khỏi nơi này sau đó đều có tương lai riêng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết hàm nghĩa trong này vì vậy đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem tô du tô du chú ý tới ánh mắt của bọn họ về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi đây là thế nào tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta b ạ cố h t i lại m một cùng chính lắc c tôn quy đầu yên lực n không g nói Trưng l nhất thời cuộc trở về rơi vào trong châm tư hắn biết mình thật vất vả trở về một chuyến cho nên sau khi nhìn thấy t sao? du mới có thể khó nén chính mình bị thương tâm tình hắn vội vàng nói tô du đại ca Ta trên thận một tân thủ thôn xuất phát. Tô biết cột, tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế lang lang kia lúc liền liền làm cẩn được con con chuyện ở yên nên đường không vương, vương hướng phương hướng này nói như đinh đóng người như gặp phải nào. về đi, Du sau khi hắn nói hết lời có một con lang vương trực tiếp xuất hiện ở bọn họ phụ cận tô du rất nhanh liền phát hiện một điểm này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chú ý tới con lang vương này bọn họ lập tức vạn phần hoảng sợ lên tô du nói như đinh đóng cột các người đây là đang làm gì thật chẳng lẽ có sợ hãi như vậy sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ nhất thời nợ nụ cười bọn họ biết tô du là đang khiển trách bọn họ t ô du dùng một loại giọng r a lệnh nói chúng ta nhanh chóng đi đuổi theo con lang vương kia tốt nhất đem con lang vương kia trực tiếp giải quyết hết hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy n g â y n g ẩ n bọn họ vừa mở nước xong không tình nguyện dù sao bọn họ căn bản không phải là con lang vương kia đối thủ t ô du liếc mắt chú ý tới thái độ của bọn họ liền lạnh như băng nhìn xem bọn họ tức giận nói chúng ta nhanh từ nơi này rời đi đây là mệnh lệnh sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ chỉ có thể đi theo t ô du đuổi theo con lang vương kia cố đại lực cũng đi theo thật chặt bọn họ nhưng là tại cái này bên trong mấy cái người chơi liền thuộc năng lực của hắn yếu nhất. khi hắn thật vất vả đi theo tô du bọn họ về sau mới phát hiện tô du đã đem con lang vương kia ngăn cản sinh h o a lang vương cấp bậc lv một t r ă h thân phận lang vương tự do h t t r ă ba m ư vạn lực chiến 132 vạn lực p h o n g ngự một triệu 3 a trăm ngàn hệ số tổng hợp 157. kỹ năng sinh h o a công kích lang vương công kích liên hoàn công k í c h tô du rất nhanh chú ý tới con lang vương này động tĩnh con lang vương này thật giống như là khinh thường tiến hành chiến đấu với bọn họ tựa hồ là ôm một loại mục đích đặc biệt tiến lên tô du lớn tiếng hô to bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi khẩn trương rời đi nơi này các ngươi căn bản không phải là đối thủ của con lang vương này vừa dứt lời hai cờ lỡ bọn họ nghe theo mệnh lệnh của tô du rất nhanh liền từ chỗ này rời đi mà cố đại lực nhưng không nghĩ rời đi cố đại lực không chút do dự nói liền để ta lưu lại trợ giúp ngươi đi dù sao ta trước tiên phát hiện con lang vương này tồn tại tô du lắc đầu một cái vội và nói đây là tuyệt đối không được ta không cho phép ngươi lưu lại trợ giúp ta biết chưa cố đại lực bất đắc dĩ thở dài hắn chỉ có thể tạm thời từ chỗ này rời đi trong trước mắt con lang vương kia liền từ trước mặt tô du biến mất không thấy núp ở trong một sân cốc liền là t r ư ớ c kia thiện nhân cốc tô du lớn tiếng gầm hét lên n g ư ơ i tên khốn kiếp này rốt cuộc ở chỗ nào nào còn không mau ra đây bạch tiểu lâm cùng tô n Chính du phẫn nộ bạch tiểu lâm liền vội vàng ă n ủi đại ca không cần nổi giận bình tĩnh c h ờ nóng tô du không cho là đúng nói không sao ta không sao chương 834, đặc thù chiếu cố bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vui mừng cười một tiếng bọn họ tin tưởng trong lòng của tô du hết sức cường đại tuyệt đối sẽ không nghị không ra cố đại lực cũng đến nơi này hắn đã lấy ra lưu vân cung tiễn không nghĩ tới trên tay hắn cũng sẽ xuất hiện như vậy cung tên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hết sức kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới cố đại lực thông qua cố gắng của mình lại thu được cái này đặc thù trang bị tô du thấy được loại cung tên này sau cười nói thật sự là để cho ta cảm thấy cao hứng cố đại lực ngươi thật sự là quá tuyệt vời cố đại lực không cho là đ ú nói g n đây chẳng qua là một loại trùng hợp mà thôi đại ca thật sự là chê cười bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều có chút không đất dung t h ầ n bởi vì bọn họ trên người tất cả quan trọng trang bị đều là tô du đưa tạo tôi du rất mau nhìn hướng bọn họ lạnh lùng nói các ngươi hẳn là hiểu được ta là có ý gì đi cho nên ta hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa bạch tiểu lâm thành thần nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì cố đại lực liền vội vàng giải thích đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy cũng ngàn vạn lần không nên đem chúng ta tiến hành so sánh đối với chúng ta như vậy tới nói đều không công bằng tôi du nghi ngờ không hiểu hỏi chẳng lẽ ngươi thật sự là muốn như vậy sao cố đại lực không chút do dự gật đầu một cái lộ ra một loại ánh mắt chân thành t ô du thấy được loại ánh mắt này về sau vui mừng cười một tiếng ý vị sâu xa nói thật không hổ là ta huynh đệ tốt quả nhiên là không phải tầm thường nghe được tô du khen ngợi cố đại lực cười một tiếng sau đó thẳng thắn nói ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm con làng vườn kia đi tô du gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi theo phía sau của bọn họ bọn họ hiển nhiên là bị tô du lạnh nhạt bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ than thở sau đó suy nghĩ cẩn thận nghĩ tranh thủ có một ngày vượt qua cố đại lực dù sao cấp bậc của bọn hắn nếu cao hơn cố đại lực cấp bậc nhưng vào lúc này cái con kia xích h ỏ a lang vương nhất thời xuất hiện ở sau lưng bọn họ dương anh múa vớt đánh về phía bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cố đại lực chú ý đến một điểm này vội vàng xoay người đến trực tiếp đẩy ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mà cố đại lực bản thân bị con lang vương kia cắn xé hắn thê thảm gào thét một tiếng mà tô du nhất thời cũng phát hiện một điểm này tô du nghi ngờ không hiểu hỏi tình huống bây giờ của ngươi như thế nào đây có nặng lắm không máu trên người cố đại lực đã rất một nửa tô du rất nhanh để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lấy ra khí huyết hoàn cố đại lực không chút do dự nói loại khí huyết hoàn này thật sự là quá chân quý. bạch tiểu lâm gật nên dùng đầu một cái hắn hiện tại đã làm ra một cái quyết định vậy chính là mình muốn cùng tôn chính uy cũng rời đi tô du che chở đi ra ngoài sông s á o một phen tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ không chút do dự đáp ứng nhưng lại yêu cầu đang tiêu diệt rơi con này xích họa lang vương sau đó mới nói bạch tiểu lâm không chút do dự đáp ứng sau đó trực tiếp đem một viên khí huyết hoàn đưa đến trong miệng cố đ ạ i lực t r ư ơ n g tám trăm ba mươi lăm thân phận thợ săn cố đ ạ i lực an khí huyết hoàn về sau từ từ khôi phục hp của chính mình hắn khôi phục bình thường rất nhanh cái này khiến hắn rất cảm động hắn cảm động không tôi h nói đây thật là quá làm cho ta cảm động tạ tạ sự trợ giúp của các ngươi đối với ta hắn nói hết lời về sau liền chuẩn bị từ chỗ này rời đi hắn cũng không muốn ở chỗ này thêm p h i ề n thoái hắn cần muốn đi ra ngoài tiếp tục xông sáo tô du lắc đầu một cái nói như linh nóng cột bây giờ vẫn chưa tới lúc chờ ta tiêu diệt con lang vương này sau các ngươi lại đi cố đại lực suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn hoàn toàn không ngờ rằng tô du sẽ nói ra lời nói như vậy hắn ban đầu sở dĩ trở về chính là vì lộ ra tin tức hắn không chút do dự đáp lại nếu là như vậy ta đây liền biết đại ca ý tứ tiếp theo ta sẽ lưu lại trợ giúp đại ca hoàn thành nhiệm vụ này tô du hớn hở cười một tiếng sau đó chỉ huy ba người chơi này cùng nhau tìm kiếm cái con kia tung tích của xích họa lam vương không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền đi tới một đám xa lạ trước mặt người chơi bọn họ người chơi thân phận đều là thợ săn bọn họ cũng đang bắt lấy con này xích họa lam vương bởi vì bọn họ đều là quay lại tân thủ thôn ra tới người chơi cho nên đối với tân thủ thôn có một loại cảm tình đặc biệt bọn họ cũng vô cùng khâm phục phản đại ca phẩm chất khi bọn hắn biết thân phận chân thật của tô du về sau cũng là tương đối bội phụ n g u y ê n lai、like、ngươi chính là đại danh đại đỉnh tô du đại ca m ờ i tha thứ chúng ta có mắt không trọng cũng không có phát hiện đại ca tồn tại một người c h ơ i nói tô du không cho là đúng cởi nói thật ra thì không quan trọng các ngươi ngàn vạn lần không nên k h á c h khí như vậy thật ra thì hết t hệ các thứ này đều không coi vào đâu chỉ thời gian trước mắt bẫy rập của bọn họ đưa đến tác dụng thật giống như là cái con kia xích hỏa lang vương lọt vào trong bẫy rập của bọn họ khi bọn hắn đi tới bẫy rập khu vực biên giới nhìn xuống dưới lại phát hiện cũng không phải là con lang vương kia mà là một đám xích h ỏ a tiểu lang vương một người chơi thất vọng nói nguyên lai là đám người kia thật sự là quá để chúng ta cảm thấy đáng tiếc cùng thất vọng vừa dứt lời tô du không cho là đúng nói theo ta được biết đám tiểu lang vương này cũng hết sức lợi hại ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh cùng nhau tiêu diệt đi mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ tin tưởng lời tô du nói cũng đem tô du nói coi thành mệnh lệnh tô du vui mừng nói đúng rồi các ngươi hẳn là đoàn kết lại chỉ có như vậy mới có thể tiêu diệt hết mấy cái tên gây t ư ở bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cùng với cố đại lực cũng gia nhập bọn họ ba người chơi bọn họ phát huy tất cả năng lượng của mình rất nhanh liền đem đám tiểu lang vương này tiêu diệt nhưng mà các người chơi kia cũng không có đòi kim tệ tất cả kim tệ đều tạm thời để cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy đột nhiên nghĩ đến một chuyện nếu như mình đi ra ngoài với bạch tiểu lâm xông xáo như vậy trên người mình kim tệ nên làm cái gì hắn rất mau tới đến trước mặt tô du sau đó đem nghi vấn của mình hỏi lên tô du không cho là đúng cười nói các ngươi yên tâm đi cứ việc đem những tiền vàng kia toàn bộ cầm đi ta chỗ này không thiếu kim tệ tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài suy nghĩ cẩn thật nghĩ thật ra thì cảm thấy tô du nói rất có lý phải biết trên người tô du trang bị rất đầy đủ hơn nữa cũng đặc biệt đỉnh cấp căn bản không yêu cầu lợi dụng kim tệ tới đổi bạch tiểu lâm thành t h ầ n nói nếu là như vậy chúng ta đây liền biết đại ca y tứ chương tám trăm ba mươi sáu không bỏ đi được tô du quả quyết cười một tiếng thẳng thắn nói các người đi ra bên ngoài trên người có nhiều kim tệ như vậy ta cũng có thể yên tâm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ thật sự chính là có chút không bỏ đi được tô du nhưng là bọn họ nghĩ lại nếu là mệnh lệnh của tô du để cho bọn họ đi ra ngoài sông sáu một phen vậy bọn họ nhất định phải thi hành mệnh lệnh tôi du thẳng thắn nói thật ra thì con lang vương kia chính ta liền có thể đối phó được các ngươi không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian bồi ta cố đại lực bật thốt lên ngươi sẽ thành toàn cho chúng ta đi chúng ta chính là đang lo lắng đại ca an toàn hy vọng đại ca hiểu được một điểm này sau khi hắn nói hết lời tôi du gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy vậy các ngươi liền ở lại đây đi chẳng được bao lâu con lang vương kia một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ bộ dáng tương đối hung hãn hơn nữa còn mang đến mặt khác hai cái xích họa lang vương tôi u thấy được cái này ba cái xích họa lang vương về sau l i ê n tức giận nói các ngươi những người này thật sự chính là thật là to gan cái này ba con lang vương trực tiếp xông qua tới căn bản không cho tô du cơ hội bung lỏng tô du nhìn thấy màn này không cho là đúng nợ nụ cười tô du nói như đinh đóng cột các ngươi những người này thật sự là thật là quá đáng ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời thật giống như là cảm nhận được cái gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn bạch tiểu lâm đột nhiên nói nếu là như vậy chúng ta đây liền tập thể lên đường đi tô du cũng đồng ý bọn họ xông lại vì vậy trong nháy mắt này bọn họ đồng thời xuất động chính mình lợi hại nhất trang bị b ạ cố h Chính nanh Tiểu Tôn quái, Uy Lâm lấy cầm cùng cự c răng đại lực trực xa xa bắn ra lưu vân cung tiễn trực tiếp bắn tới một chỉ trên thân thể của làng vương con lang vương này lập tức thống khổ hét thẳm lên mà những thứ khác hai con lang vương trực tiếp hướng về phương hướng cố đại lực vào tới xem ra là muốn đem cố đại lực đưa vào chỗ chết cố đại lực nhìn thấy màn này chỉ cảm thấy đại sự khớp ổn trực tiếp hướng về phương hướng tô du ngang nhiên xông qua t sau khi hắn nói hết lời hắn đã đem còn dư lại cung tên toàn bộ phát bắn ra ngoài những thứ khác hai con lang vương cũng nhận được thương tổn nghiêm trọng trong tay bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giang nhanh cử quái cũng thương tổn tới trong đó một con lang vương cũng chính là con lang vương này đã tiến vào hấp hối trạng thái bạch tiểu lâm không chút do dự nói ta liền biết sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra lần này đối với chúng ta mà nói rất thuận lợi nhưng ngay lúc này có một đám tiểu lang vương đột nhiên xuất hiện quấy nhiêu tầm mắt của bọn họ đám tiểu lang vương này trực tiếp đem cái k i a ba cái xích h ỏ a lang vương che trở đi tô du vốn là muốn đuổi theo nhưng là một đám tiểu lang vương đem hắn bao vây lại hắn định thân nhìn lại chỉ cảm thấy trước mắt đám tiểu lang vương này rất phi phạm dường như không phải là xích h ỏ a tiểu lang vương t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy không phải là người chơi thật sự bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chú ý đến một điểm này bọn họ l ặ n g lặng nhìn cho rằng đám tiểu lang vương này cho tới bây giờ đều chưa từng thấy tuyệt thế tiểu lang vương miêu tả một loại rất lợi hại tiểu lang vương có thể nói là tuyệt thế chỉ có bạch i loại giới trong này, game tiểu lâm lớn tiếng hô to tô du đại ca ngàn vạn phải coi chừng tuyệt đối không thể để cho mấy cái tiểu lang vương thương tột tới bằng không có thể gặp phiền thái tô du tức giận mà nói bạch tiểu lâm người tên khốn kiếp này có thể im lặng hay không mong bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không lại nói nửa câu lời nói vừa dứt lời tô du hài lòng cười một tiếng sau đó nhìn chòng chọc vào trước mắt đám này tuyệt thế tiểu lang vương tô du lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang b ả o kiếm tại s o n g kiếm hợp bích cuối cùng đem đám này tuyệt thế tiểu lang vương đánh bại nhưng là cũng chưa hoàn toàn tiêu diệt hết tô du tức giận mà nói các ngươi đã biết mình vốn không phải là đối thủ của ta ta hy vọng các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi thật ra thì hắn cũng lo lắng đám tiểu lang vương này sẽ thương tổn đến người chơi khác như vậy coi như không có lợi lắm rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du tại sao không trực tiếp đem đám tiểu lang vương này tiêu diệt hết mà là dung túng mấy cái tiểu lang vương rời đi bọn họ rất không hiểu nhưng là tại loại tình huống đặc thù này dưới cố đại lực vẫn là đem cái này vấn đề trong đó phân tích ra cố đại lực thành khẩn nói thật ra thì đại ca làm như vậy cũng là vì bảo vệ chúng ta mấy người chơi này các người liền không nên ở chỗ này suy nghĩ lung tung bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ biết ý tứ của cố đại lực rồi cũng biết tô du là nghĩ như thế nào rồi bọn họ thật sự là hiểu lầm đại ca bạch tiểu lâm vô cùng tự trách nói xem ra lần này ta là hiểu lầm đại ca ta cảm giác mình không phải là một cái chân chính người chơi ta chính là một tên quỷ nhắc gan tô du rất nhanh trở về rồi hắn đã đem đám tiểu lang vương kia hoàn toàn tiêu d i ệ t hắn khi đó suy nghĩ cẩn thận nghĩ quyết định vẫn là một lưới bắt hết hắn trong lúc vô tình nghe được bạch tiểu lâm tự trách giọng nói sau đó lạnh lùng cười nói bạch tiểu lâm ngươi nói nói gì vậy bạch tiểu lâm đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện của tô du tự trách nói đại ca ngàn vạn lần không nên hiểu lầm ta ta đây là đang tiến hành bản thân kiểm điểm sau khi hắn nói hết lời tô du không cho là đúng nợ nụ cười sau đó chuẩn bị đem ba người chơi này từ nơi này đưa đi cố đ ạ i l ự c biết tâm tư của hắn về sau liền không chút do dự nói đại ca ngươi đây là đang làm gì con lang vương kia còn không có bị tiêu diệt tô du lắc đầu một cái vội và nói g n đó dù sao cũng là ba cái xích họa lang vương chẳng lẽ các ngươi thật muốn rời đi sao không phải là muốn chọn lưu lại giúp ta sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ không chút do dự đáp ứng bọn họ còn tưởng rằng tô du nói là nghiêm túc tô du đột nhiên n ở nụ cười thẳng thắn nói thật ra thì ta chỉ là đang cùng các ngươi chỉ đùa một chút ngàn vạn không cần coi là thật hiểu chưa Trường thăng ngăn bạch tiểu lâm cùng tôn chính tôn n uy bất đắc dĩ cười cười một khắc cối củng cố đại lực vẫn là mang theo hai người bọn họ từ chỗ này rời đi phan đại ca lại có thể xuất hiện ở nơi này hắn đã chú ý tới mấy người chơi tân thủ kia gặp gỡ nguyên lai、like、đều là bởi vì cái kia ba cái xích h ỏ a lang vương xích h ỏ a lang vương sở dĩ sẽ tấn công tân thủ thôn chính là vì bóp chết mấy người chơi tân thủ kia ngăn chặn mấy người chơi tân thủ kia thăng cấp tô du biết cái này chân tướng trong đó về sau mới rõ ràng âm hưu xích h ỏ a lang vương cái kia ba cái xích h ỏ a lang vương ở chỗ nào nào hắn nhất định phải tìm được hắn nói như linh đóng cột phan đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ bảo hộ các người tân thủ thôn tuyệt đối sẽ không để cho xích họa lang vương sống tiếp phan đại ca nghe được lời hắn nói về sau hớn hở cười một tiếng cảm động không thôi nói ngươi thật là anh em tốt của ta để cho ta cảm thấy vui vẻ yên tâm tô du không cho là đúng cười một tiếng sau đó cùng theo phản đại ca tiến vào một cái ổ sói bên trong có một đám tiểu lang vương ở nơi này dừng lại đương nhiên cũng có ba cái xích h ỏ a lang vương tồn tại tô du lớn tiếng gầm hét lên các ngươi ba cái xích h ỏ a lang vương có phải hay không ở bên trong nếu như ở bên trong mau ra đây ba con lang vương rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn hơn nữa dương nhanh múa v ố t hướng về phương hướng hắn vào tới tô du nhìn thấy màn này về sau cũng trực tiếp xông qua hắn không chút do dự nói các ngươi đám người kia thật là đáng ghét hắn lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang b ả o kiếm xong kiếm hợp bích về sau lần nữa vào công tới mà lần này trực tiếp đem trong đó một cái xích h ỏ a lang vương chém giết、Ken. ngài đ ạ t được chiến lợi phẩm xích h ỏ a áo giáp một thu được bộ khôi giáp này về sau tô du không chút do dự đưa cho phản đại ca phản đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi tô du ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đưa bộ khôi giáp này đưa cho những thứ kia chân chính có cần người chơi tô du lắc đầu một cái hắn tự rêu nói có lẽ phản đại ca còn không rõ ràng lắm đi thật ra thì bạch tiểu lâm cùng tôn chính u đã đi ra ngoài sông sáo hiện tại chỉ có ta một cái phan đại ca biết chuyện này liền bất đắc dĩ thở dài thật ra thì hắn cũng không hy vọng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời đi tô du nhưng là khi hắn biết đây là tô du đối với bọn họ ra lệnh về sau hắn cũng liền thản nhiên đón nhận hắn nghiêm túc nói nếu đây là ngươi đối với bọn họ ra lệnh bọn họ đương nhiên sẽ nói gì ngay lấy một điểm này ngươi không cần ràng buộc tô du gật đầu một cái vội và nói phan đại ca không bằng ta cùng ngươi cùng nhau trở về tân thủ thôn đi hai người chúng ta chung nhau bảo vệ tân thủ thôn an toàn phan đại ca đương nhiên biết tô du lý do trên thực tế tô du hiện tại đã biết cái kia hai cái xích hỏa lang vương chạy trốn nhưng là tin tưởng cái này hai con lang vương rất nhanh liền sẽ điên cuồng tấn công tân thủ thôn p h a n đại ca thẳng thắn nói tô du ngươi có phải hay không muốn tiến vào tân thủ thôn hám i ệ n g chờ xung dụng chờ đợi cái kia hai cái xích h ỏ a lang vương tới tô du gật đầu một cái thành t h ẩ n nói p h a n đại ca ngươi nói không sai thật ra thì ta liền là nghĩ như vậy hy vọng ngươi có thể tắt thành ta chương 839, t a phải tắt thành ngươi p h a n đại ca không chút do dự đáp ứng nói như linh đón cột không thành vấn đề lần này ta sẽ thành t o à n cho ngươi ta phải tắt thành ngươi tô du không chút do dự gật đầu một cái sau đó trực tiếp đi theo phản đại ca tiến vào tân thủ thôn đi tới tân thủ thôn về sau thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng quay về rồi dù sao bọn họ chịu đến phản đại ca triệu hoán bất quá bọn họ không nghĩ tới tô du cũng đến nơi này bọn họ thật sự là rất kích động cũng rất cảm thấy ngoài ý m u ố n thiếu niên áo trắng đi tới bên người tô du không chút do dự nói không nghĩ tới đại ca cũng tới rồi thật sự là thật đáng mừng đồng tất sinh huy tô du không cho là đúng c ờ i nói các ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy ta sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hoàn toàn là vì bảo vệ tân thủ thôn thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái bọn họ biết tô du đạo đức cao cũng biết tô du năng lực càng lớn trách nhiệm cũng nhiệm l ạ i c à n g l ớ này Nhưng v o lúc n à hai có á i xích hỏa lang vương tô n chút du trợ giúp về sau bọn họ tân thủ thôn thật sự là như hồ thiên cánh chỉ thấy tô du hiện tại đã lấy ra hai thanh kiếm m á o sau đó thống nhất sau xuất hiện một cái tuyệt thế thần kiếm đây cũng là thống nhất cấp bậc cao nhất phan đại ca nhìn thấy màn này về sau thật sự là cảm thấy không tưởng tượng nổi đều đã trợn mắt hốc mùng rồi tô du lớn tiếng nói tất cả người chơi đều cùng ta cùng nhau tấn công cái này hai con lang vương chúng ta nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của mình ra lệnh một tiếng tất cả người chơi đều đi theo sau lưng hắn sau đó tấn công hai con lang vương kia không nghĩ tới cái này hai cái sau lưng xích h ỏ a lang vương cũng xuất hiện một nhóm lớn xích h ỏ a tiểu lang vương tô du thở hồn hiền nói ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các người đám lang vương này mặc kệ là đại lang vương còn là tiểu lang vương các ngươi cũng phải đi chết phan đại ca đã chú ý tới tô du loại bá khí này hắn cũng cảm nhận được từ trên người tô du tản mát ra cái loại này khí tức vương giả thật sự là làm người ta đã u y ể n phan đại ca vội và nói tô du ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng biết không ngàn vạn lần không nên chịu đến bất kỳ tổn thương nếu không ta sẽ rất thương tâm tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt cái kia hai cái xích hỏa lang vương liền bị tô du ngăn ở trong một cái ngõ cụt cái này hai con lang vương đã bị thương rồi hát ghê đã sắp rơi xong rồi tô du lạnh lùng nói các người đam tiểu lang vương kia cũng đang ở bên ngoài bị đám người chơi kia hành hạ đến chết đi sống lại các người đưa chết đi một cái xích h ỏ a lang vương trực tiếp xông qua tới muốn một hớp đem tô du nuốt chọn tô du lại lắc đầu một cái không cho là đúng nói đừng cho là ta sẽ sợ các người các người vốn không phải là đối thủ của ta trong tay hắn tuyệt thế thần kiếm hung hăng vung lên một kiếm liền đem trước mắt con này xích h ỏ a lang vương đâm chết hắn tức giận nói người con lang vương này còn không mau chạy tới đây chịu chết người ở chỗ này ngàn vạn lần không nên chế lại thời gian sau khi hắn nói hết lời con lang vương này tức giận bắn ra b ố n phía trực tiếp xông qua tới chừng tám trăm bốn mươi không đủ tháo vắt cầu tô du vẫn là dựa theo trước đây cái loại này biện pháp trực t là không không vừa dứt lời hắn chuẩn bị từ chỗ này rời đi ngược lại hắn đã tiêu chửi tân thủ thôn nguy hiểm nhưng là tất cả người chơi tân thủ đều vây hắn chính là không hy vọng hắn rời khỏi nơi này hy vọng có thể chiêu lại hắn hắn nói như đ i n h đóng cột ta đã tiêu g i a o đã quen ta không hy vọng ở lại chỗ này các ngươi cũng không cần cưỡng cầu ta rồi bọn họ biết tô du đặc biệt hướng tới tự do hắn vốn chính là một cái tự do người chơi hiện tại đoàn đội của hắn cũng giải tán chính xác tới nói đoàn đội thành viên cũng đã đi ra ngoài sông sáo tô du trực tiếp đem phản đại ca kêu lên lời nói thành khẩn nói với hắn ngươi liền để ta rời khỏi nơi này đi chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ ta sao phản đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của tô du ở nơi này chút ít người chơi tân thủ nhìn chăm chú t ô du rất nhanh liền từ chỗ này rời đi chỉ thời gian trước mắt trần thiên bằng cùng lý thành công đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của t ô du trần thiên bằng không chút do dự nói t ô du đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này cái này thật sự là thật bất khả tư nghị à. t ô du nghiêm túc nói hai người các ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ là gặp được tiểu quái gì sao trần thiên bằng gật đầu một cái sau đó chỉ chỉ trước mặt đám tiểu quái kia p h i phạm tiểu quái miêu tả đám tiểu quái này thực lực liền cùng tên của bọn họ vô cùng vi phạm dưới tình huống bình thường người chơi bình thường căn bản không phải là đối thủ của chúng tôi du thấy được đám tiểu quái này về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười trần thiên bằng bất đắc dĩ mà hỏi đại ca ngươi làm sao vì sao lại như thế chẳng thèm nó g tới tôi du không cho là đúng nói ta đương nhiên muốn không thèm liết một cái bởi vì đám tiểu quái này đối với ta mà nói không đáng kể chút nào sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết sự lợi hại của tôi du rồi nhưng vào lúc này đám này phi phạm tiểu quái hướng về phương hướng tô du tấn công mạnh q u a tới đám tiểu quái này dường như hiểu được tô du đối với bọn nó m i thị tôi du nói như ninh đóng cột các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời đám tiểu quái này nhất thời n g â y n g ẩ n không nghĩ tới trên tay tôi du lại đột nhiên xuất hiện kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm kết hợp sau đó tuyệt thế thần kiếm trần thiên bằng cùng lý thành công cũng chú ý tới thanh tuyệt thế thần kiếm này bọn họ vạn vạn không nghĩ tới thanh kiếm này là như thế phong mang tất lộ trần thiên bằng khâm phục không dứt nói đại ca thanh kiếm thần này vô cùng lợi hại có thể để cho ta sở một chút hay không tôi u khẽ gật đầu trên mặt của hắn còn lộ ra lướt qua một cái nụ cười thần bí dường như ở trong này có bí m t r ầ n thiên bằng chỉ là sờ một cái thanh kiếm thần này thân thể của mình nhất thời liền bắn ra ngoài ngã ầm ầm ở trên đất bộ dáng của hắn vô cùng chật vật chương 841, cần phải từ từ tìm kiếm hắn thống khổ không chịu nổi nói cái này thật là thật bất khả tư nghị không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy lý thành công cũng chú ý đến một điểm này hắn vội và nói tô du đại ca cái này rốt cuộc là tình huống gì tô du không cho là đúng nói thật ra thì ở trong này cũng không có tình huống đặc thù chỉ có thể nói thanh kiếm thần này thật sự là quá lợi hại rồi hắn rất nhanh sử dụng thanh tuyệt thế thần kiếm này đem trước mắt đám tiểu quái này hoàn toàn một lưới bắt hết rồi đ ạ trần được kim tệ t ự c cho tiếp t giao r thiên bằng cùng lý thành công hy trố ta ta mắt nhìn nhau sau đó trơ mắt nhìn bóng người tô du càng lúc càng xa qua một ít thời gian tô du lại có thể cùng bạch tiểu lâm gặp nhau lúc này bạch tiểu lâm vừa vặn cùng tôn chính uy không cẩn thận tắm mát tô du thấy được bạch tiểu lâm về sau còn rất kích động nói bạch tiểu lâm Ngươi tôi ạ i nhiên hiện nơi sao sẽ đột nhiên xuất t này, ở n Chính Bạch Uy đây? t ể u nguồn Du Lâm đem ngọn trong đó ngọn trong nói ra. Tô du biết sao vội vàng nói,、ta、tin Tô biết ta t ra. vội sao ư ở n g trong ô Tô n Chính liền cận chúng cần phụ phải Uy Du đây, kiếm. ở ở ta từ từ tìm t không khí đã ngửi thấy một cổ mùi hắn men theo loại mùi này rất nhanh tìm được tung tích của tôn chính uy tôn chính uy l i ế c nhìn tô du hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đây không phải là đại ca sao đại ca vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm tức giận chất vấn tôn chính uy ngươi còn có mặt mũi nói sao chúng ta không phải là phát sinh khác nhau sao ngươi không cần thiết cùng ta mỗi người đi một nã tôn chính n g uy tự trách thở dài thật ra thì hắn hiện tại cũng có chút hối hận hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ nguyên lai、like、là trước quan điểm của mình có chút sai lầm hắn hối hận không thôi nói bạch tiểu lâm ta thừa nhận lần này là ngươi chính xác mà ta là sai lầm hy vọng ngươi có thể tha thứ sai lầm của ta bạch tiểu lâm vẫn không nói gì tô du nói với bọn họ các ngươi liền không nên ở chỗ này tính toán chi ly rồi các ngươi cũng đều là huynh đệ tốt bọn họ nói xong sau liền bắt tay giảng hòa rồi trong thời gian kế tiếp bọn họ bắt đầu cùng tô du giải thích kinh nghiệm của mình tô du nghe được kinh nghiệm của bọn họ về sau thành khẩn nói ta nghe được các ngươi những kinh nghiệm này về sau chỉ cảm thấy rất đặc sắc bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy n ở nụ cười có thể nghe được tô du đối với bọn họ khen ngợi cùng công nhận bọn họ so với a n mật còn muốn mặc nào tô du đột nhiên hỏi như vậy tiếp theo các ngươi có tính toán gì hay không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật ra thì bọn họ cũng không biết có tính toán gì bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ta biết rời đi ngươi sau ngươi rất nhàm chán không bằng chúng ta trở về bồi ngươi đi tô du lắc đầu một cái nói như linh đóng cột thật ra thì các ngươi không cần thiết làm như thế các ngươi dựa theo con đường của mình đi xuống là được tôn chính uy đột nhiên nói đại ca không nói gặp ngươi thật ra thì cái này cũng là chuyện chúng ta muốn làm tình có thể ở trên người của n g ư ơ i học được rất nhiều việc tô du suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng ở bên ngoài sông sáo một phen không chỉ cấp bậc lên cao hơn nữa còn thu được chân chính lưu vân cung tiễn hắn đột nhiên nghĩ đến cố đại lực hắn nghi ngờ không hiểu hỏi vậy n g ư ơ i biết cố đại lực ở chỗ nào nào sao chương tám trăm bốn mươi hai mê người huy hoàng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư bọn họ đương nhiên biết cái này cái chân tướng sự tình nhưng là kết quả không tốt lắm tô du chú ý tới thái độ của bọn họ về sau liền không chút do dự tức giận các người đây là đang làm gì có lời gì liền không thể nói ra được sao tại sao phải cố ý giấu giếm ta tô du tức giận chất vấn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau cuối cùng vẫn là nói thật bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói thật ra thì tình huống là như vậy cố đại lực đã bị một cái cự quái giải quyết hết sau đó chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tô du bất đắc dĩ thở dài hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ đây cũng tính là hắn một loại trải qua hắn cho rằng hiện tại cố đại lực ngay tại tân thủ thôn hắn đột nhiên làm ra một cái quyết định phải mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tìm phản đại ca bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì có phải hay không muốn phải đi gặp cố đại lực tô du gật đầu một cái hắn khẳng định sẽ làm như vậy vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này liền mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lên đường nhưng là lúc ở trên đường bọn họ lại có thể gặp được một đám tiểu quái thiên ma tiểu quái miêu tả thiên ma địa khu bảo vệ tiểu quái lực chiến loại tiểu quái này vô cùng phi phạm vừa phát hiện kẻ xâm nhập liền sẽ ngay đầu tiên tiến hành tính chất hủy d i ệ t đa kích tô du chú ý tới loại tiểu quái này về sau liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhất định phải coi chừng đám tiểu quái này rồi biết không bọn ạ c cùng Chính cái, h Tiểu Tôn gật một Uy đầu Lâm b họ đương đặc đám đánh để dưới, nhiên biết ý tứ của tô du rồi. Tại loại tình huống đặc thù này dưới, bọn họ không chút do dự tiến hành tấn công. Mà đám tiểu quái này cũng không ăn bọn họ rất nhanh đánh lén bạch tiểu lâm cùng Tôn Chính uy để cho bọn thù họ chút phải chay, họ Bạch cho họ biết rồi, tại loại tiểu quái Tiểu tứ Tô rất ý của Du do dự Uy, là Lâm lâm Mà vội à o trong hoảng, rớt kinh、hoàng. HP đều m t nửa. Bọn họ v ộ vàng dùng khí huyết hoàn sau đó núp ở sau lưng tô du tô du thở hổn hển mà nói với đám tiểu quái này các ngươi những người này thật sự là thật là quá đáng ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ bọn họ cho rằng trên người tô du loại khí chất này càng ngày càng quan huy bạch tiểu lâm đột nhiên nói như vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì tô du đ ạ i ca chúng ta linh nghe sự giáo hấn của ngươi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thẳng thắn nói không thành vấn đề chuyện này liền giao cho ta hắn nói hết lời về sau liền cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại trách nhiệm này cảm giác hắn rất nhanh lấy ra hai thanh kiếm á o sau đó thống nhất ở chung một chỗ bạch tiểu lâm đột nhiên phát hiện thanh tuyệt thế thần kiếm này là lợi hại như vậy tùy thời tùy khắc đều tản mát ra một loại mê người huy hoàng loại ánh sáng này cũng tương đối cưỡng hãn bạch tiểu lâm thán phục không thôi nói thanh kiếm thần này thật sự là quá lợi hại rồi ta lúc nào có thể có được cái này một thanh kiếm thần tôn chính uy sờ sờ đầu của hắn còn tưởng rằng hắn rơi vào mơ hồ đây bạch tiểu lâm ngươi liền không nên ở chỗ này làm m ộ n g ban ngày rồi ngươi nghĩ gì vậy đại ca là nhân vật nào chúng ta lại là nhân vật gì tô du nghe được tôn chính uy giải thích về sau liền rất tức giận nói thật ra thì sớm muộn cũng có một ngày các ngươi cũng sẽ có được thanh kiếm thần này tin tưởng ta bạch tiểu lâm gật đầu một cái hắn cười nói đại ca xin yên tâm chúng ta đương nhiên tin tưởng lời ngươi nói rồi nhưng vào lúc này tô du rất nhanh dơ thanh kiếm thần này hướng phía đám tiểu quái kia phương hướng vào tới chương 843, b ấ t đắc d ĩ yêu cầu tô du rất mo đưa đám tiểu quái kia tiêu diệt hơn nữa lấy được rất nhiều kim tệ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được nhiều kim tệ như vậy thật sự là rất cao hứng bọn họ kịp thời đem những kim tệ này bảo quản một lát sau trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể đi tới trước mặt bọn họ bọn họ một bộ bộ dáng rất chật vật lúc này tô du cũng không có tại chỗ bọn họ hy vọng có thể đạt được trên người tôn chính uy những tiền bằng kia nếu như lại tới hai viên khí huyết hoàn vậy thì càng tốt hơn bạch tiểu lâm tức giận mà nói ra là sau ẽ không đáp ứng đáp yêu cầu c ủ các ngươi, n ế như ngươi muốn có được thứ này, phải lấy được sự đồng Trần Thiên Bằng cùng、lý、Thành Công vốn là muốn mạnh mẽ cấp đoạt, nhưng vẫn là bị Tô du ngăn cản. Tô du thức giận mà nói với bọn ngươi những người này đáng, ngươi muốn thứ phải thức họ, thật được được các có của ca. cấp các các cuộc gì. đại với mẽ mà làm Du Du Du quả Sau rốt đoạt, Tô Tô Tô thật là là là là lấy Lý sự sự ý bị khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công thật giống như là minh bạch cái gì trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca chúng ta biết ý tứ của ngươi rồi ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ không qua tới cầu các ngươi đúng vào lúc này có một đám tiểu quái hướng về phương hướng bọn họ vào tới mục tiêu của đám tiểu quái này là trần thiên bằng cùng lý thành công trần thiên bằng đột nhiên nói đại ca ngươi vẫn là đổi mau tránh ra đi đám tiểu quái này là tới tìm chúng ta tính sổ sau khi hắn nói hết lời tô du lại lắc đầu một cái hắn hiện tại rốt cuộc biết trần thiên bằng cùng lý thành công tại sao phải yêu cầu kim tệ cùng khí huyết h o à n rồi tô du không chút do dự nói các người đ á m tiểu quái đáng giận này thật sự là quá đáng chết rồi khai sơn tiểu quái miêu tả loại tiểu quái này tương đối lợi hại là cái loại này người chơi bình thường không cách nào tưởng tượng cái loại này lợi hại ngược lại đủ để cho người chơi bình thường nghe tin đã sợ mất、mật. t ô du cũng biết sự lợi hại của đám tiểu quái này hắn thở hồn hển nói trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi có hay không coi ta là thành đại ca của các ngươi hai người chơi này nhất thời rơi vào trong châm tư bọn họ thật sự là không lời nào để nói trần thiên bằng cùng lý thành công bất đắc di thở dài bọn họ cũng không biết như thế nào đối mặt tô du rồi chỉ có thể đưa lưng về phía hắn tô du trực tiếp đem đám tiểu quái này làm xong sau đó lấy được kim tệ khen thưởng toàn bộ đưa cho trần thiên bằng cùng lý thành công trần thiên bằng liền vội vàng cự để nói tô du đại ca thật ra thì ngươi làm như vậy cũng không thích hợp đây cũng không phải là thông qua nỗ lực của chúng ta đạt được, được. t ô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ nói như l i n h đóng cột ta khuyên các ngươi vẫn là cầm lấy đi ta biết các ngươi bên ngoài rất không dễ dàng yêu cầu những kim tệ này hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài bọn họ hiện tại rốt cuộc biết cái gì gọi là hoạn nạn thấy chân tình t ô du thành t h ẩ n nói nếu như các ngươi muốn trở về cũng không phải là không thể hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng hướng bọn họ ném ra cành ô liu cũng hy vọng bọn họ có thể trở về bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta cũng hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa sau khi hắn nói hết lời tôn chính uy vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này trần thiên bằng cùng lý thành công thật sự là không phản b ắ t được bọn họ chỉ có thể tạm thời rời đi bọn họ yêu cầu đạt được người chơi đỉnh cấp danh hiệu bọn họ mới có mặt trở về tô du biết tâm tư của bọn hắn về sau liền gật đầu một cái hớn hở cười một tiếng bạch tiểu lâm đang tiếc nói cái này thật là rất tiếc với chương tám trăm bốn mươi bốn h a n h lên đường tô du nghe được bạch tiểu lâm nói câu nói này liền đùa dân nói nếu như ngươi muốn đi ta sẽ không ngăn lấy ngươi bạch tiểu lâm nhất thời rơi vào trong chấm tư thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây liền đi tôn chính uy có thể nghe được tô du là lại nói đùa bạch tiểu lâm Với là tức ta, ta g đúng, tô du. Tô du đúng vào lúc này hắn trực tiếp xông qua mà đám tiểu lang vương này cũng nhào tới nhưng là không nghĩ đến tô du trực tiếp dương cung bắn tên lưu vân cung tiễn trực tiếp đem đám tiểu lang vương này tiêu diệt tô du nói như ninh đóng cột chỉ bằng các người đám tiểu lang vương này cũng muốn đối nghịch với ta sao thật sự là quá ghê tởm sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không kiểm hãm được hít vào m ộ t hơi bọn họ đương nhiên biết sự lợi hại của tô du tô du thấy được hai người chơi này sợ hãi liền nghi ngờ không hiểu hỏi các người đây là đang làm gì thật chẳng lẽ sợ hãi ta như vậy sao hắn nói hết lời về sau hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bạch tiểu lâm bất đắc gì nói đại ca nói không sai chúng ta thực sự là sợ hãi ngươi tô du nhất thời rơi vào trong chấm tư không cho là đúng nói ta có gì phải sợ ta khuyên các ngươi vẫn là không có nhất định phải sợ sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau chẳng được bao lâu bọn họ liền gặp được một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này là qua đến tìm kiếm cái kia một đám tiểu lang vương bọn họ cho rằng đám tiểu lang vương kia chính là con mồi của bọn họ tô du đạt được kim tệ cũng có một phần của bọn hắn tô du biết ý đồ của bọn họ về sau liền l ệ n h l u n g nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh bông tha những ý niệm này sau khi hắn nói hết lời lại có một đám tiểu lang vương xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đám người chơi kia vốn là nghĩ muốn xuống tới nhưng là không nghĩ đến bọn họ trong đó một người chơi lại có thể bị một cái tiểu lang vương cắn chết tô du nhìn thấy m à n này lớn tiếng hô to các ngươi quả thực là một đám người ngu xuẩn còn không đổi u mau tránh hứng ra vừa dứt lời đám người chơi này bất đắc dĩ thở dài bọn họ trực tiếp từ chỗ này nửa ra cuối cùng vẫn là tô du đem đám tiểu lang vương này trực tiếp giết chết hơn nữa lấy được càng nhiều k i m tệ lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối mặt mấy người chơi xa lạ kia dương dương đắc ý bọn họ chỉ cảm thấy chính mình rất tự hào có một loại rượu võ dương ai nhưng là có một cái chẳng biết xấu h ổ người chơi nói các ngươi phải đem những tiền vàng kia phân chúng ta một phần nếu không có lỗi với chúng ta chết đi vợ lay ở kia tô du không cho là đúng cười lạnh nói hắn cũng không phải là chết thật hắn chỉ bất quá bây giờ lại lần nữa xuất lô rồi hiện tại hẳn là tại một cái tân thủ thôn nghe được câu trả lời của tô du về sau mấy người chơi này thì càng thêm nổi giận một người chơi phẫn nộ nói ta nhất định phải cho các ngươi một chút giáo hấn hắn trực tiếp xông qua tới chương tám trăm bốn mươi lăm phóng xạ ánh sáng màu lam tô du rất nhanh liền đem mấy người chơi này vội chạy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này về sau thật sự là cảm thấy đại khoái nhân tâm bạch tiểu lâm kích động không thôi nói thật ra thì sớm nên cho những người này một chút nhan sắc nhìn một chút cũng coi là để cho bọn họ thấy được sự lợi hại của chúng ta tôn chính uy tán thành ý của bạch tiểu lâm hắn cũng tức giận vô cùng nói đám người kia thật sự là quá ghê tởm liền ngay cả đại ca cũng dám đối phó tô du không cho là đúng cười một tiếng thản nhiên nói thật ra thì các ngươi không cần thiết cùng bọn hắn tính toán chi ly biết không sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du thì sẽ không chấp nhận với bọn họ bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca tiếp theo chúng ta ứng với nên đi chỗ nào tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy là thời điểm đi tìm thiếu niên áo trắng cùng mập mạ cũng không biết bọn họ đoạn thời gian gần nhất ngày tháng trải qua thế nào bọn họ chỉ thời gian chớp mắt liền đi tới thiếu niên áo trắng cùng mập mạ phụ cận bọn họ rất mau nhìn đến một con lang vương tồn tại trung thiên lang vương cấp bậc lv một t r thân phận lang vương người bảo vệ hp t .E. trăm ba m ư vạn lực chiến 135 vạn lực p h o n g ngự 133 vạn hệ số tổng hợp một kỹ năng ngất trời công kích lang vương công kích lang vương giống to thiếu niên áo trắng cùng mập mạp thấy được con lang vương này về sau thật sự là không biết làm sao cũng còn khá bọn họ may mắn thấy được tô du đến tô du nói với bọn họ các ngươi cứ việc yên tâm con lang vương này liền giao cho để ta giải quyết rồi hắn nói hết lời về sau liền trực tiếp rút kiếm thương cung ra thanh bảo kiếm này rất mau thả bắn ra một loại ánh sáng màu xanh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được loại hào quang màu xanh lam này về sau thật sự là lộ ra một loại dị thường ánh mắt bọn họ đặc biệt sùng bái bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói tô du đại ca thật sự là quá lợi hại rồi không nghĩ tới thế mà lại rút ra kiếm thương cung hơn nữa biến thành ánh sáng màu、lam. t ô du không cho là đúng nói các ngươi hay là từ chỗ này n ẽ tránh đi ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi biết không sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau thật ra thì trong lòng bọn họ rất rõ ràng tô du chỉ là tại lo lắng an toàn của bọn họ tôn chính uy t h ẳ n g nhiên nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi, đi để i đ tránh đưa tới đại ca phẫn nộ sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp từ chỗ này rời đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đi theo bọn họ rời đi tô du lại có thể phát hiện một đám ngất trời tiểu lang vương tồn tại hắn biết đám này n g ấ t trời tiểu lang vương là trùng tiên lang vương lang vương phụ thuộc tô du thở hồn hiền nói các người đ á m tiểu lang vương đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi sau khi hắn nói hết lời đám tiểu lang vương này trực tiếp xông qua tới mà con trùng tiên lang vương kia trực tiếp thân thân tô du nói như linh đóng cột liền ngay cả các ngươi trùng tiên lang vương đều trực tiếp từ chỗ này rời đi các người đ á m tiểu lang vương này cũng không cần không tự lượng sức đám tiểu lang vương này tựa hồn là nghe không hiểu tô du nói bọn chúng vẫn l à vào tới tô du bất đắc dĩ thở dài xem ra lần này chỉ có thể đem mấy cái tiểu lang vương chém tận giết rồi chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền nghe được một trận thê thảm sói hồng âm thanh bọn họ biết tô du đã thủ cho nên bọn họ rất nhanh trở về rồi t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi sáu để cho ta rất cảm động tô du thấy được mấy người chơi này về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi tại sao cũng tới còn không nhanh chóng rút lui bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ còn tưởng rằng tô du đã đem con trùng thiên làng vương kia giải quyết hết nhưng là không nghĩ đến là một đám tiểu làng vương bạch tiểu lâm bất đắc d ì nói lần này là chúng ta phán đoán sai lầm rồi ta còn tưởng rằng đại ca đã đem con trùng tiên làng vương kia giải quyết hết tô du không cho là đúng nói người không biết không tội ngược lại các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi con trùng thiên lang vương k i a tùy thời có thể xuất hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất nhanh liền từ chỗ này rời đi nhưng là không nghĩ đến ở trên đường lại có thể đụng phải phan đại ca phan đại ca đột nhiên nói các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này các ngươi tô du đại ca đây bạch tiểu lâm đem cái này cái đầu đuổi sự tình nói ra phan đại ca rất lo lắng an toàn của tô du hắn lo lắng nói các ngươi đối mặt trùng thiên lang vương thật sự là quá lợi hại rồi không chỉ cấp bậc rất cao hơn nữa thủ đoạn cũng rất tay độc bạch tiểu lâm không cho là đúng c ư ờ i nói p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là đang lo lắng đại ca an toàn sao p h a n đại ca gật đầu một cái bất đắc dĩ nói thật ra thì ngươi nói không sai ta đúng là là rất lo lắng an toàn của hắn tôn chính uy c ư ờ i nói p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên lo lắng như vậy chẳng lẽ ngươi không biết bản lãnh của tô du đại ca sao p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó bất đắc dĩ cười một tiếng cuối cùng hắn quyết định hay là đi chợ giúp tô du nhưng là hắn đi tới nửa đường lại phát hiện tô du nên mặt mà tới tô du thấy được phàn đại ca về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ không biết rất nguy hiểm sao phan đại ca đã sớm đem an nguy của mình mặc kệ không để ý hắn hiện tại rất lo lắng an toàn của tô du hắn lần này liền làm u ố n liều mạng trợ giúp tô du tô du biết hắn thành tâm về sau liền cảm động không thôi nói phan đại ca thật sự là quá quan tâm ta rồi để cho ta rất cảm động phan đại ca nhất thời rơi vào trong c h ấ m tư hắn không biết tô du có hay không đem con trùng thiên làng vương kia đã giải quyết rồi hắn lộ ra một loại ánh mắt không tưởng tượng được liền vội vàng hỏi con làng vương kia đây ngươi có hay không đem con làng vương kia giải quyết hết tô du lắc đầu một cái thẳng t h ắ n nói ngươi yên tâm đi ta làm sao lại đem con làng vương kia giải quyết hết đây con làng vương kia đã chạy trốn sau khi hắn nói hết lời phan đại ca rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm xem ra tô du cũng không có bị bất kỳ tổn thương tô du rất nhanh lâm vào nghi ngờ bên trong hắn cũng không biết p h a n đại ca vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hắn đem nghi vấn của mình hỏi lên hắn trực tiếp hỏi p h a n đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này p h a n đại ca không cho là đúng nói thật ra thì tình huống là như vậy ta sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này chính là vì trợ giút ngươi có một cái tợ l ơ tân thủ thôn phát hiện con trùng thiên lang vương kia hướng về phương hướng tô du xông tới chương o lo toàn nên Phan đại ca mới có thể ngay đầu tiên lo lắng an toàn của tô du. Phan đại ca thành thần nói, thể thật ra thì Ca của Đại đầu Đại mới có Ca Tô g Du. ra i c ũ b i ế t ta r ấ t lo lắng an toàn an ngươi, của được r ồ i nói n h ả m v ẫ n là ít nói đi, chúng ta vẫn là lắc ít ta Tô nói chúng vẫn nhanh đi, đi. đầu chạy Du mươi ộ t cái, hắn nói hắn h n đinh đóng cột, ta hiện tại còn không thể rời đi còn không n thể cột, ta n à y hy vọng Phan vọng Đại cảm a có thể lý g i i Trưng 847, c ả ơn ngươi bỏ ra phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn đương nhiên biết tô du muốn đem con trùng thiên làng vườn kia giải quyết hết cũng coi là vì tất cả người chơi trừ cái này một gieo họa h á n thành c h ầ n nói vậy lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đối với chúng ta mấy người chơi này bỏ ra vừa dứt lời tô du suy nghĩ cẩn thận ý, không cho là đúng nói p h a n đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy nếu không ta đặc biệt ngượng ngủng cái này có ngượng ngủng gì cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi ta xem chúng ta cùng đi đem con lang vương k i a diệt trừ đi p h a n đại ca nói tô du còn chưa mở lời nói chuyện người chơi khác cũng đã trúng trí thành thành, bọn họ dự định đoàn kết nhất trí sau đó trợ giúp tô du cùng nhau d i ệ t trừ trùng thiên lang vương bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột phàn đại ca nói không sai lần này chúng ta nhất định phải trợ giúp tô du đại ca hoàn thành nhiệm vụ này phan đại ca gật đầu một cái hắn đặc biệt c a o hứng bởi vì bạch tiểu lâm mấy người chơi này đều đặc biệt nắm giữ chính nghĩa cảm tô du lại lắc đầu một cái hắn tức giận nói các ngươi ở chỗ này thêm loạn cái gì còn không khẩn trương rời đi nơi này biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rơi vào trong châm tư thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đã bị tô du loại tức giận này xô sợ thiếu niên áo trắng bất đắc gì nói tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi đây không phải là đang đánh tiêu chúng ta tính tích c ự sao tô du thẳng thắn nói thật ra thì ta cũng không phải là đang đánh tiêu các ngươi tính tích cực chỉ là đang bảo vệ các ngươi an toàn trong lúc hắn trong lúc nói chuyện lại có thể xuất hiện một đám ngất trời tiểu lang vương đám tiểu lang vương này rõ ràng cho thấy qua tới đi đầu phan đại ca thấy được đám tiểu lang vương này về sau vội và nói tất cả người chơi mau chóng lui lại tiếp theo có ta cùng tô du đối phó đám tiểu lang vương này tô du cảm thấy p h a n đại ca nói rất có lý bởi vì mấy người chơi này căn bản không phải là đối thủ của đám tiểu lang vương này tô du lớn tiếng hô to p h a n đại ca nói không sai các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi bọn họ mấy người chơi này bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể ở dưới sự dẫn dắt của bạch tiểu lâm tạm thời đi tới một cái an toàn trong sân động bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói nếu đây là hai vị đại ca ý kiến chúng ta đây nhất định phải chấp hành bằng không chúng ta nhất định sẽ thấy thẹn đối với bọn họ người chơi khác cũng gật đầu bất đắc dĩ bọn họ tán thành ý kiến của bạch tiểu lâm chỉ thời gian trước mắt tô du cùng phản đại ca trực tiếp đem đám tiểu lang vương này vây lại đám tiểu lang vương này rõ ràng t u y ệ t lộ tô du không chút do dự nói phản đại ca ngươi vẫn là nhanh lui về phía saudi nơi này liền giao cho ta ngươi muốn tin tưởng thực lực của ta thật ra thì phản đại ca vừa rồi không cẩn thận bị một cái tiểu lang vương cắn một cái hiện tại lượng máu của hắn k é xuống một chút tô du nhanh cho hắn một viên khí huyết hoàn phản đại ca tự trách nói cuối cùng vẫn là ta thoát ngươi chân sau lần kế ta khẳng định sẽ không làm như vậy rồi lần này liền làm phiền ngươi tô du không cho là đúng nói phản đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy ngươi càng như vậy nói ta cũng liền càng cảm thấy có chút xấu hổ sau khi hắn nói hết lời chính mắt thấy phản đại ca từ chỗ này rời đi hình ảnh bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã chú ý tới phản đại ca rời khỏi bọn họ rất lo lắng an toàn của phản đại ca chương tám chưa từng làm c ô n g hiến bạch tiểu lâm lo lắng mà hỏi phan đại ca tình huống bây giờ của ngươi thế nào có nặng lắm không phan đại ca không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng hiện tại ta rất lo lắng an toàn của tô du bất quá ta tin tưởng hắn thực lực cường đại vừa dứt lời bọn họ đều đang yên lặng cầu nguyện hy vọng tô du có thể vượt qua cái này một nạn đóng tô du rất mo đưa đám tiểu làng vương kia giải quyết hết sau đó lấy được rất nhiều kim tệ khen thưởng trong c h ư ớ c mắt hắn liền mang theo những kim tệ này đi tới trước mặt tôn chính uy sau đó đem những kim tệ này toàn bộ giao cho hắn bảo quản tôn chính uy nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca người đây là đang làm gì ta cảm thấy những kim tệ này hẳn là đưa cho tân thủ thôn đưa cho p h à n đại ca tô du cảm thấy đề nghị của tôn chính uy phi thường không tệ vì vậy hắn liền dựa theo biện pháp của tôn chính uy đưa cho p h à n đại ca p h à n đại ca thật sự là không thể nào tiếp thu được hắn trực tiếp cự tuyệt nói các ngươi đây là đang làm gì trước ta đã đón nhận các ngươi không ít tặc rồi tô du nói như linh đóng cột trước đó là trước kia lần này là một lần này ngàn vạn lần không nên đem hai người lẫn lộn p h à n đại ca bất đắc dĩ thở dài hắn chỉ có thể bị buộc bất đắc dĩ đón nhận nhưng hắn vẫn là hết sức cảm động thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ n cũng đặc biệt xấu hổ bọn họ kể từ sau khi rời đi tân thủ thôn liền không có đối với tân thủ thôn từng làm bất kỳ công hiến thiếu niên áo trắng vô cùng tự trách nói ta cảm giác mình thật vô dụng đi ra lâu như vậy vẫn không có cho tân thủ thôn làm đặc thù công hiến phan đại ca liền vội vàng giải thích ngươi như ngàn n g vạn lần không nên cho chính mình quá nhiều áp lực trên thực tế các ngươi đã rất tốt tô du thành khẩn nói các ngươi p h a n đại ca nói rất không tệ các ngươi nên tiếp tục cố gắng dù sao vạn sự khởi đầu nan thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái bọn họ tin tưởng lời tô du nói là có đạo lý cho nên bọn họ yên lặng đón nhận chẳng được bao lâu p h a n đại ca liền từ chỗ này rời đi bởi vì hắn biết thực lực tô du lại tiến hơn một bước hắn thật sự là rất cao hứng cũng rất tiến tâm sau khi p h a n đại ca rời đi tô du rất nhanh tìm được con trùng thiên làng vương kia nơi ở bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi yên tâm đi tôi h hậu phương sự tỉnh liền giao cho chúng ta để giải quyết tô du hớn hở cười một tiếng không nói hai lời trực tiếp x ố n g qua hắn trực tiếp rút ra hai thanh kiếm m á o cái này hai thanh kiếm báo hòa lẫn mặc dù lần này cũng không có song kiếm hợp ích nhưng là mỗi một thanh bảo kiếm đều lóe ra một loại tia sáng trói mắt vừa dứt lời hắn một lần nữa xông vào trong huyệt động này tận trong khu vực quản lý một mảnh đen nhánh nhưng là hắn cặp kia ánh mắt sáng ngời có thể nhìn thấy hết thạy tất cả hắn rất nhanh phát hiện con trùng thiên lang vương t i a nơi ở hắn trực tiếp xông qua trong tay hai thanh kiếm đóng một lần nữa lõe lên ánh sáng vào trường mà lần này có một luồng ánh sáng trực tiếp đâm vào ánh mắt của con lang vương này ánh mắt của con lang vương này trực tiếp bị cho mù sau đó buộc phát ra một loại như là sấm nổ một dạng thê tiếng kêu thắng thiết tô du nghe được loại âm thanh này về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười lạnh chương tám trăm bốn mươi chín đều muốn đạt được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã đem con lang vương này vây lại bọn họ cũng không biết tại sao phải làm như vậy bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tôn chính uy ngươi biết rõ chúng ta mục đích làm như vậy là cái gì không tôn chính uy lắc đầu một cái thẳng thắn đáp lại ta nói thật với ngươi đi thật ra thì ta cũng không biết là bởi vì sao sau khi hắn nói hết lời tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ sau đó đem cái vấn đề này giải đáp được tôi du nói như đ i n h đóng cột thật ra thì tình huống là như vậy sở dĩ để các ngươi đi tới nơi này chính là để phòng con lang vương này chạy trốn bọn họ biết vấn đề đáp án về sau liền rất b ộ i phục trí tuệ của tôi du tôi du thành khẩn nói cho nên trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải học một chút biết không bọn họ gật đầu một cái trong lòng bọn họ rất rõ ràng tiếp theo tôi du bắt đầu tiêu diệt con lang vương này rồi tôi du không chút do dự nói ngươi con lang vương đáng ghét này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi chỉ thời gian trước mắt hắn liền lấy ra tuyệt thế thần kiếm cũng chính là kiếm thương khung cùng tinh mang bảo kiếm song kiếm hợp bích trở thành thanh thần kiếm kia hắn trực tiếp một kiếm liền đem trước mắt con này mắt mủ lang vương đâm chết、Ken. ngài đạt được chiến lợi phẩm ngất trời áo giáp một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được bộ khôi giáp này về sau đều muốn đạt được nhưng chỉ có một bộ tô du nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn v ộ i v à n g nói bằng không hai vị đ ỏ sức một trận đi ai lấy được thắng lợi cuối cùng tự nhiên có thể đạt được bộ khôi giáp này hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ rất nhanh đầu nhập vào trong quyết đấu bọn họ hiện tại đã biến thành giống như cự nhân một dạng đối thủ theo tô du kêu một tiếng bắt đầu hai người chơi này liền tiến vào trạng thái chiến đấu trong tình trạng của bọn họ tương đối thịnh vượng tô du không chút do dự nói lần này các ngươi nhất định phải cố lên a kiên quyết không thể bãi bởi đối phương hy vọng các ngươi có thể chiến thắng đối phương nhưng vào đúng lúc này có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ vốn là muốn đem bộ khôi giáp kia trộm đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận chất vấn các ngươi những người này rốt cuộc muốn làm gì các ngươi tại sao phải ăn trộm thật sự là chẳng biết xấu hổ đám người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ biết không cách nào đem bộ khôi giáp này trộm đi bọn họ cũng chỉ có thể mạnh mẽ bắt lấy rồi một cái đại hán vạm vỡ nói bất kể như thế nào bộ khôi giáp này chính là chúng ta còn không nhanh giao ra tô du lắc đầu một cái nói như đ i n h đ ó n g cột bộ khôi giáp này lúc nào biến thành đồ đạc của các ngươi quả thực là cố tình gây sự lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tạm thời đình chỉ đỏ s ứ c bọn họ rất mau tới đến tô du hai bên trái phải bọn họ lần này nhất định phải vì bộ khôi giáp này bảo giá hộ hàng tô du nói với bọn họ các ngươi nhìn ra rồi đi đám người chơi này muốn cướp bộ khôi giáp kia hy vọng các ngươi có thể bảo vệ thắng lợi của mình trái cây bạch tiểu lâm nói như ninh văn cột đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ được như ý sau khi hắn nói hết lời các người chơi kia không cho là đúng cười lạnh bọn họ cho rằng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đều là không có bản lãnh người chơi nhưng là mãi đến sau khi bọn họ lấy ra răng nanh cự quái bọn họ nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư không kiềm hãm được hít vào một hơi t r ư ơ n g tám trăm năm mươi chỉ có thể dừng lại tô du thấy được biểu tình của đám người chơi này về sau liền cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i hắn lanh đọc nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi đám người chơi này trố mắt như nhau bọn họ đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cái loại này tương đại bọn họ mới sẽ không tự mình chuốc lấy cực ổ nhưng ngay lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn là ngăn cản bọn họ lần này vô luận như thế nào bọn họ đều phải đem đám người chơi xa lạ này hung hăng dạy dỗ một trận bạch tiểu lâm tức giận mà nói lần này có thể không oán chúng ta được là các ngươi đầu tiên chọc giận chúng ta chúng ta chẳng qua chỉ là phòng vệ chính đáng đám người chơi xa lạ này trố mắt nhìn nhau sau đó trực tiếp ở trước mặt của bạch tiểu lâm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bọn họ cũng không muốn bị bạch tiểu lâm đánh về nguyên hình vừa rồi cái đó đại hán vạm vỡ đau khổ cầu xin tha thứ coi như ta van cầu ngươi còn không được sao chúng ta cũng không muốn lần nữa trở lại tân thủ thôn tô du lệnh leo nói, không sao. tân thủ thôn ta vẫn có quen thuộc người chơi các ngươi hẳn là biết phản đại ca đi hắn chính là bạn tốt của ta bọn họ nghe đến tên phản đại ca về sau liền bất đắc di thở dài thật ra thì bọn họ cùng phản đại ca quan hệ cũng không hữu hảo tô du nhìn thấu một điểm này liền biết mà còn hỏi chẳng lẽ các ngươi không quen biết phản đại ca sao phản đại ca nhưng là một cái rất lợi hại tân thủ thôn người quản lý mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau vốn là muốn nói điều gì nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này tô du không chút do dự nói được rồi các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi ta cũng, cũng không muốn làm khó các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không hy vọng tô du liền thoải mái như vậy buông tha hắn bọn họ vốn là muốn truy đuổi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói năng có khí phách nói tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau dừng tay hai người chơi này bất đắc dĩ thở dài vì vậy dựa theo tô du phân phó chỉ có thể ngừng lại phan đại ca đột nhiên đến nơi này hắn là qua đến tìm kiếm mấy cái người chơi tân thủ tô du biết sau chuyện này hắn thật giống như là nghĩ đến cái gì tô du không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi còn nhớ mấy cái kia qua tới cướp áo giáp người chơi sao hai tờ lỡ bọn họ nhất thời nghĩ tới bạch tiểu lâm tức giận mà nói ta biết đại ca ý tứ có lẽ bọn họ chính là mấy cái kia người chơi tân thủ tô du chặt hỏi tiếp phan đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi tại sao phải tìm bọn họ phan đại ca thẳng thắn nói thật ra thì mấy người bọn hắn là lén đi ra ngoài bọn họ mặc dù đã đến người chơi tân thủ cấp bậc nhưng không có trải qua chứng nhận tô du biết sau chuyện này liền rất tức giận nói thật là không có nghĩ tới những người này như thế đáng ghét liền chứng nhận cũng không có liền đi ra sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận n thấy đến bọn hắn có nghĩa vụ cùng trách nhiệm đem những tên kia tìm trở về bạch tiểu lâm tự đề cử mình nói hai vị đại ca không bằng đem chuyện nhỏ này giao cho chúng ta làm đi chúng ta khẳng định có thể ung dung đ ư ơ n g đối tôn chính uy cũng là cái ý này hắn vừa rồi vốn cũng muốn chủ động xin đi nhưng là không nghĩ đến bị bạch tiểu lâm g i à n h trước một bước hắn nói như đ i n h đóng cột hy vọng hai vị đại ca có thể t ắ c thành chúng ta chúng ta yêu cầu cơ hội này sau khi hắn nói hết lời tô du không chút d ò dự đáp ứng chương tám trăm năm mươi mốt không có đi xa tô du rất nhanh tìm được thiếu niên áo trắng cùng mập mạng hai người chơi này đặc biệt tự trách dù sao bọn họ là muốn đối phó một đám tiểu quái nhưng xảy ra ngoài ý mớn thiếu niên áo trắng tự trách nói thật sự là để cho hai vị đại ca lo lắng thật ra thì chúng ta cũng không có đi xa chính là ở p h ụ cận đây khu vực hoạt động thiếu niên áo trắng cùng mập mạc còn phát hiện trước cái kia một đám không có chứng nhận người chơi hơn nữa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cung cấp một chút đầu mối bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đem đám người chơi kia bắt trở lại phan đại ca tức giận mà nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạc các ngươi lần này nhận sai sao sau đó sẽ biết sai liền đổi sao thiếu niên áo trắng cùng mập mạc gật đầu một cái bọn họ đương nhiên sẽ biết sai lề đổi bọn họ đương nhiên có thể tiếp thu ý tứ của phản đại ca thiếu niên áo trắng nói năng có khí phết nói phản đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ biết sai lề đổi hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cơ hội tô du thản n h i ê nói n nếu bọn họ cũng đã làm ra bảo đảm đại ca cũng không cần lại làm khó bọn họ rồi phản đại ca suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n lần này liền xem ở mặt mũi tô du lên tạm thời bỏ qua hai người chơi này hắn đem nguyên nhân trong này nói ra thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p còn ở trước mặt của tô du bái một cái thiếu niên áo trắng đột như nói đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này ta biết phải làm gì chỉ thời gian trước mắt thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền từ chỗ này rời đi tô du đột nhiên hỏi p h a n đại ca ngươi biết hai vật ở lỡ bọn họ đi chỗ nào sao tại sao đi nhanh như vậy p h a n đại ca cũng lắc đầu một cái thành khẩn nói ngươi cũng không cần quản bọn họ biết không chúng ta đi thôi bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền gặp được một đám tiểu quái tô du tức giận chất vấn các người đám tiểu quái này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không nhanh giao ra đám tiểu quái này trực tiếp xung qua đám tiểu quái này là hang động tiểu quái hơn nữa còn là cái loại này cao cấp nhất hang động tiểu quái lực chiến tương đối phi phạm tô du tức giận mà nói các người đ á m tiểu quái này thật sự là quá ghê thởm lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi trong c h ư ớ c mắt phan đại ca cũng không hề đọc thủ tô du tự mình liền đem đám tiểu quái này tiêu diệt cũng lại đạt được khá hậu hĩnh kim tệ khen thưởng phan đại ca đột nhiên nói như vậy tiếp theo chúng ta vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi tô du nghi ngờ không hiểu hỏi vậy kế tiếp chúng ta ứng với nên đi chỗ nào chẳng lẽ là muốn đi tân thủ thôn sao phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ hắn cảm thấy tô du nói rất có lý bọn họ đích xác hẳn là trở lại tân thủ thôn nhưng vào đúng lúc này lại có một đám hang động tiểu quái bao vây bọn họ p h a n đại ca thở hồn hề nói n các người đám tiểu quái này nhanh đường đường tô du cũng không nói lời nào mà là lấy ra cung tên trực tiếp bắt đầu hướng về phía đám tiểu quái này dương cung bắn tên đám tiểu quái hang động này một lần nữa bị tô du tiêu diệt p h a n đại ca khâm phục không dứt nói lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi trợ g i ú p tô du không cho là đúng nói p h a n đại ca ngàn vạn lần không nên khách khí như vậy đây là chuyện đương nhiên nói như ngươi vậy cũng quá khách sáo phản đại ca hớn hở gật đầu một cái sau đó rất mau nhìn đến tân thủ thôn mấy người chơi chương tám trăm năm mươi hai tuyệt đối sẽ không rời đi mấy cái này vợ lễ ơ tân thủ thôn cũng không có được phản đại ca chứng nhận tô du biết chuyện này liền rất tức giận hắn vô cùng tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm ra chuyện như vậy các ngươi quả thật là chính là tại tạ o phản đúng vào lúc này có một con lang vương lại có thể xuất hiện ở sau lưng bọn họ phản đại ca đầu tiên thấy được con lang vương này tô du cũng chú ý tới vô danh lang vương cấp bậc lv một trăm ba mươi lăm thân phận lang vương tự do hp một trăm ba mươi năm vạn lực chiến một trăm ba mươi năm vạn lực phòng ngự 133 b vạn hệ số tổng hợp 160. kỹ năng lang vương công kích vô danh g à o thét lang vương giống to phan đại ca lớn tiếng hô to xem ra chúng ta phải rời khỏi nơi này biết không tô du lại lắc đầu một cái nói năng có khí phép nói chúng ta tại sao phải rời đi nơi này ngược lại ta là tuyệt đối sẽ không rời đi phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất thời rơi vào trong chấm tư hắn biết sự lợi hại của tô du tô du thẳng thắn nói phan đại ca vẫn là mang theo mấy cái này người chơi tân thủ rời khỏi nơi này đi nơi này hết thể liền giao cho ta phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó không chút do dự nói nếu là như vậy cái kia ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi sau khi hắn nói hết lời liền cảm nhận được trên người tô du cổ kiên cường tinh thần hắn nói như đinh đ ó n cột nếu là như vậy lần này ta liền nghe lời người ta trước dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này chỉ thời gian trước mắt bọn họ mấy người chơi này liền rời đi rồi chỉ có tô du ở lại chỗ này nhưng là chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng xuất hiện ở bên người tô du bạch tiểu lâm đã cảm nhận được trong không khí s á t khí hắn chỉ cảm thấy loại s á t khí này tương đối nồng nặc tô du không chút do dự nói các người hai người chơi này vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vốn chính là qua đến giúp đỡ tô du cho nên bọn họ là tuyệt đối sẽ không rời đi tô du chú ý tới thái độ của bọn họ về sau tức giận nói các người rốt cuộc muốn thế nào còn không khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ cũng không biết như thế nào cho phải tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói các ngươi khẩn trương rời đi nơi này bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi còn lang vương kia rất nhanh nào tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy tình thế không được trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du nói như đ i n h đóng cột người con lang vương này thật sự là quá ghê thởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắn trực tiếp dương cung b á n tên rất nhanh liền lợi dùng cung tên trong tay đem trước mắt con lang vương này đuổi đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này liền cấp tốc đổi về bọn họ một lần nữa đi tới trước mặt tô du bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi con lang vương kia ở chỗ nào nào tại sao không thấy được sau khi hắn nói hết lời tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ bất đắc di thở dài hắn tức giận nói con lang vương kia đã từ chỗ này rời đi chúng ta cũng khẩn trương rời đi nơi này đi phan đại ca rất mau trở lại đến tại chỗ hắn đã chú ý tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tồn tại phan đại ca tức giận nói thật là không có nghĩ đến con l a n g vương kia sẽ g i o hoạt như vậy lại có thể đ à o thoát tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói ngươi nói không sai con l a n g vương kia đích xác là rất g i o hoạt chương tám trăm năm mươi ba đem nguy hiểm mang về bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài bất quá bọn họ đã quyết định quyết tâm nhất định phải đem cái con kia vô danh l a n g vương tìm được bạch tiểu lâm thề son thề s á t nói đại ca xin yên tâm chúng ta bây giờ liền đi tìm con làng vương kia một khi có hạ lạc tự nhiên sẽ thông báo ngươi tô du gật đầu một cái thành k h n nói vậy ngươi nhất định phải co sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền trực tiếp từ chỗ này rời đi phan đại ca thẳng thắn nói không bằng chúng ta bây giờ liền trở về tân thủ thôn đi chứ ở đó nghỉ ngơi một hồi tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ sau đó đáp ứng yêu cầu của phan đại ca không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền trở về tân thủ thôn hơn nữa lấy được những thứ kia tân thủ thôn các người chơi hoan n g ê nhiệt liệt tô du đã có một đoạn thời gian chưa có trở về qua rồi cho nên nhìn thấy mấy cái người chơi tân thủ về sau đích sắc là rất thân thiết hắn thẳng thắn nói lần này xem lại các ngươi thật sự là để cho ta rất cao hứng hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng tranh thủ rời đi tân thủ thôn phan đại ca gật đầu một cái thành c ầ n nói các ngươi tô du đại ca nói không sai hắn hiện tại nhưng là người chơi đình c ấ p hắn nói đều là chân lý bọn họ biết sự lợi hại của tô du cho nên cũng muốn bái hắn vi sư nhưng vẫn là bị tô du trực tiếp c ự tuyệt tô du nói như ninh đóng cột thật ra thì các ngươi không cần thiết bái ta làm thầy ta nói chính là nghiêm túc bởi vì trong chuyện này các ngươi có tự do mấy cái người chơi tân thủ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du một người chơi không chút do dự nói đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ nắm chặt con đường của mình tuyệt đối sẽ không cho n g ư ơ i cản trở tô du nghe được nếu như vậy thật sự là rất vui vẻ yên tâm hắn thẳng thắn nói nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh làm theo điều mình cho là đúng đi mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ trong này chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc trở về tới rồi bọn họ lại có thể đem con lang vương kia dẫn đi qua bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột đại ca ngươi ở chỗ nào nào chúng ta đã đem cái con kia vô danh lang vương mang về tô du rất nhanh phát hiện con lang vương này tồn tại hắn nói như ninh đóng cột lần này các ngươi làm k h n g tệ chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi, đi. hắn rất mau tới đến cái kia chỉ trước mặt lang vương t h ở hồn hển nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê thợm lần trước lại bị ngươi chuẩn rồi con lang vương này bắt đầu dương nanh múa vớt hướng về phương hướng hắn tấn công qua tới xem ra lần này muốn lấy mạng đổi mạng với tô du phan đại ca chú ý đến một điều này nói như đ i n h đóng cột ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng con lang vương này thật sự là khí thế hung hung tô du không cho là đúng nợ đủ cười thấm thiế nói phan đại ca xin yên tâm ta nhất định sẽ không để cho nó được như ý phan đại ca gật đầu một cái vui mừng nói vậy thì đúng rồi ta tin tưởng thực lực của ngươi Ta tin tưởng ngươi khẳng định chương ó t ể đánh bại con lang bại v này. là Đâu chỉ tám n h trăm năm mươi bốn tin tưởng ngươi có thực lực tô du đã cảm nhận được phản đại ca cái loại này ý cự tuyệt nhưng là hắn vẫn đem lời của mình làm thành một loại lời hứa hắn nói như đinh đóng cột phan đại ca xin yên tâm lần này ta nhất định sẽ đem con lang vương này diệt trừ phan đại ca gật đầu một cái không chút do dự nói đó là đương nhiên ta tin tưởng ngươi có loại thực lực này sau khi hắn nói hết lời con lang vương kia lại có thể xuất hiện ở sau lưng phan đại ca trực tiếp nào tới muốn đánh l ê n hắn tô du trong nháy mắt phát hiện một điểm này hắn trực tiếp đem phan đại ca để ra sau đó lấy ra tinh mang bảo kiếm một lần nữa đâm vào trong thân thể con lang vương này phan đại ca nghĩ lại phát sợ nói tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm chỉ là không có nghĩ đến lại để cho con lang vương kia chạy trốn tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng phan đại ca xin yên tâm lần này ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con lang vương kia chỉ thời gian trước mắt hắn liền thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến hai người chơi này đã cảm nhận được tô du phẫn nộ bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi làm sao muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi sau khi hắn nói hết lời liền chú ý tới một đám tiểu lang vương đến cái này là một đám vô danh tiểu lang vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chủ động xin đi bọn họ muốn đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết bạch tiểu lâm nói như linh đóng c t đại ca ngươi vẫn là đem chuyện này giao cho chúng ta đi tô du suy nghĩ cẩn thận n không chút do dự nói nếu là như vậy ta đây sẽ không khách khí chuyện này liền giao cho các ngươi chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đem đám tiểu lang vương này toàn bộ chém giết bọn họ thu được một khoản kim tệ khen thưởng khoản kim tệ này tạm thời để cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy thẳng thắn nói đại ca nếu có yêu cầu liền cứ tới tìm ta sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở nói yên tâm đi ta nhất định sẽ tìm ngươi vừa dứt lời bọn họ ba người chơi này liền nợ nụ cười nhưng là chẳng được bao lâu phản đại ca lại có thể đến nơi này còn lang vương kia lại công kích tân thủ thôn rồi tô du ngươi mau chạy tới đây hỗ trợ phan đại ca liền vội và nói tô du như ninh chém sắt đắp lại phan đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời phan đại ca hớn hở gật đầu một cái phan đại ca thẳng thắn nói như vậy chuyện này liền giao cho ngươi tô du gật đầu một cái sau đó mang theo bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức rời khỏi nơi này sau đó đi đến tân thủ thôn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trố mắt nhìn nhau bởi vì bọn họ cũng không có tại tân thủ thôn nhìn thấy con lang v ư ơ n g kia tồn tại bọn họ còn tưởng rằng phan đại ca phán đoán sai lầm mãi đến trong nháy mắt này có một đám người chơi tân thủ đi tới trước mặt bọn họ bộ dáng của bọ rất chật、vật. tôi du không chút do dự nói các ngươi đây là đang làm gì vì sao lại chật vật như thế chẳng lẽ các ngươi đang bị đuổi giết sao sau khi hắn nói hết lời con lang vương kia đã xuất hiện ở trước mặt của tôi du hơn nữa mở ra miệng to như chậu máu hướng về phương hướng tô du cắn n u ố t qua tới tôi du nhìn thấy màn này liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ta vẫn là cảnh cáo các ngươi trong khoảng thời gian này nhất định phải bảo vệ tốt an toàn bọn họ hai người chơi này gật đầu một cái hớn hở đáp ứng chương tám trăm năm mươi năm để ta làm phụ trách tôi u rất mo đưa con lang vương kia tóm lấy trên tay hắn đã xuất hiện một cái màu vàng sợi dây cái này cũng là một cái vô cùng trọng yếu trang bị hắn v ộ i vắng nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhanh đưa con lang vương này mang tới tân thủ thôn trước mặt mấy người trời kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào phan đại ca rất mau tới đến trước mặt con lang vương này hắn v ộ i vã cuốn cùng nói các ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi đi không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy tô du không cho là đúng nói Lần này trong a ngay t ư ớ c c á ư ơ i mấy người trước thủ mắt con lang vương này đã bị tô du diệt trừ rồi keng ngài đạt được chín lợi phẩm vô danh áo giáp một khi hắn thu được bộ khôi giáp này về sau hắn quyết định đem bộ khôi giáp này trực tiếp đưa cho phản đại ca đương nhiên là lấy đưa cho tân thủ thôn danh nghĩa đưa cho phản đại ca Phan giúp Phan kích động không thật chúng thẳng thắn ca của ta. ca, động nói, lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi. Cảm ơn ngươi nói, muôn Đại đối đầu Đại tôi rồi, với cái, cảm cảm lắc một Tô rất trợ là sự Du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quyết định từ chỗ này rời đi bởi vì tân thủ thôn đối với bọn họ thật sự mà nói là quá nhỏ bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột tôn chính uy cũng làm ý tứ như vậy tô du suy nghĩ cẩn thận nghĩ thản nhiên nói nếu là như vậy, vậy các ngươi khẩn trương rời đi nơi này đi trong trước mắt bọn họ liền từ chỗ này rời đi p h a n đại ca còn có chút không nỡ bỏ bọn họ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi cũng không biết thiếu niên áo trắng cùng tình huống bây giờ của mập mạp thế nào ta bây giờ thật là rất lo lắng an toàn của bọn họ tô du suy nghĩ cẩn thận ý thành khẩn nói nếu như ngươi thật sự lo lắng an toàn của bọn họ ngươi hoàn toàn có thể cùng ta cùng rời đi nơi này p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận ý vẫn bỏ qua cái ý niệm này hắn vội v ắ n nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi ta biết ý tứ của ngươi sau khi hắn nói hết lời tô du nhất thời rơi vào trong chầm tư sau đó chuyện này cũng sẽ không chi rồi tô du thẳng thắn nói nếu tân thủ thôn phiền thoái đã giải quyết rồi ta đây cùng bọn họ liền từ chỗ này rời đi sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể đến nơi này bọn họ lần này mang đến một cái tin xấu thiếu niên áo trắng rất mau tới đến tô du cùng trước mặt phàn đại ca hắn thẳng thắn nói hai vị đại ca có chỗ không biết gặp nguy hiểm ép tới gần tân thủ thôn tô du cùng phàn đại ca c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra cho nên trở nên đặc biệt kinh ngạc nhất là phàn đại ca hắn nhưng cũng coi như tân thủ thôn người quản lý nên đánh bắt trách nhiệm này hắn vội và nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chương tám trăm năm mươi sáu ngăn chặn chiến đấu tô du rốt cuộc thấy được một đám tiểu lang vương tồn tại thiên sát tiểu lang vương miêu tả đây là một loại đỉnh cấp tiểu lang vương một đám thực lực tiểu lang vương có thể so với một cái lang vương chân chính bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu lang vương này về sau cũng đã cảm nhận được trên người tiểu lang vương cái loại này sắc k h í tô du nói như ninh đóng cột hai người các ngươi vẫn là đổi mau trở lại đi nhất định phải tránh ở sau lưng ta bảo vệ tốt và an toàn của mình hai tờ lỡ bọn họ gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi tô du thành thật nói thật là không có nghĩ đến sẽ gặp phải mấy cái tiểu lang vương nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh chiến đấu đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái nhưng là tô du ngăn chặn bọn họ chiến đấu bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi không phải nói muốn để chúng ta chiến đấu sao làm sao hiện tại không để chúng ta chiến đấu sau khi hắn nói hết lời hắn liền cảm nhận được tô du cái loại này nghiêm túc tô du nghiêm túc nói đây là mệnh lệnh ta ta ra lệnh cho các ngươi chính các ngươi nhìn xem làm đi vừa dứt lời trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể đến nơi này cái này khiến bọn họ cảm thấy đặc biệt kỳ quái trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này có lời gì có thể nói thẳng tô du thấy được hai người chơi này về sau liền không cho là đúng nói ta hy vọng các ngươi hai người chơi này tự thu xếp ổn thỏa khẩn trương rời đi nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công có thể cảm nhận được tô du đối với bọn họ g h é t bỏ cho nên bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi nhưng là không nghĩ đến đám k i a thiên sát tiểu lang vương trực tiếp theo đi qua tô du yêu cầu bảo vệ hai tờ lỡ bọn họ an toàn đồng thời cũng cần đem đám tiểu lang vương này trực tiếp chém rớt cho nên hắn trực tiếp xông qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ cũng theo sát đi qua bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca ngươi ngàn vạn phải coi chừng tuyệt đối không thể để cho mấy cái tiểu lang vương thương t ổ n tới ngươi tô du gật đầu một cái vội và nói các ngươi cứ việc yên tâm tốt ta là tuyệt đối sẽ không bị mấy cái tiểu lang vương tổn thương hắn phải có loại tự tin này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đương nhiên cũng có loại tự tin này nhưng là trong khoảng thời gian này bọn họ vẫn là rất lo lắng an toàn của tô du nhưng vào lúc này tô du trực tiếp rút kiếm thương không ra hắn một kiếm liền đem một cái tiểu lang vương ban cho chết rồi những thứ khác tiểu lang vương phát hiện một điểm này liền cảm thấy trong này có bẫy với là muốn từ chỗ này rút lui tô du đã phát hiện một điểm này không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy được rồi ta cũng không muốn so đo với các ngươi rồi mấy cái tiểu lang vương trực tiếp từ c h ỗ này chạy trốn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn truy đuổi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận nói các ngươi hai người này có phải hay không muốn muốn chủ động chịu chết ta vẫn là khuyên các ngươi một câu mau mau dừng lại vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết mình sai lầm bọn họ rất nhanh ngừng lại trong chớp mắt phan đại ca lại có thể xuất hiện ở nơi này hắn tin tưởng tô du nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này Hắn khi n g hắn đi tới nơi tại phải giúp cần được của n lấy đây về sau tô du không chút do dự thấy được trước đây đám tia thiên sát tiểu lam vương tô du tức giận mà nói các người đám này tên lê tưởng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người các người vẫn là để mạng lại đi ngay trong nháy mắt này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp xông qua bọn họ muốn khiến cho dùng trong tay răng nanh h cự quái đem đám tiểu lang vương này giải quyết hết tô du tại thời khắc mấu chốt đem bọn họ ngăn cản hơn nữa tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đứng lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp bọn họ cũng không hy vọng chọc giận tô du bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm cho người tức giận sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái như đinh chém sắt nói nếu là như vậy vậy các ngươi liền ngoan ngoan cùng phản đại, đại ca đột nhiên nói ngươi cứ việc yên tâm ta nhất định sẽ coi trọng hai người bọn họ sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái hắn rất mau tới đến trước mặt đám tiểu lang vương kia hơn nữa rút kiếm thương khung ra hắn nhận vì căn bản không có cần thiết rút ra tinh mang b ả o kiếm quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn đám tiểu lang vương này thấy được thằng kiếm thương khung này về sau lập tức từ chỗ này rút lui tô du biết đám tiểu lang vương này sợ hai thằng kiếm thương khung này hắn vốn là muốn sống tới nhưng là đã không thấy được bóng người đám tiểu lang vương kia rồi hắn không chút do dự nói ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi mấy cái tiểu lang vương các ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói đại ca xin yên tâm lần này ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng sau khi hắn nói hết lời phan đại ca nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn không nghĩ tới đám tiểu lang vương này sẽ lợi hại như vậy tô du nhìn thấu phan đại ca tâm tình h ỏ n g bét hắn vội và nói g n ngươi làm sao ngàn vạn phải nghĩ thoáng rồi phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói ta đương nhiên biết tiếp theo phải làm gì tô du ngươi yên tâm đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền cảm nhận được một loại sắc khí chỉ là không có nghĩ đến thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lại có thể đến nơi này thiếu niên áo trắng đột nhiên nói có một đám tiểu lang vương đến nơi này chúng ta vẫn là nhanh tích cực ứng chiến đi vừa dứt lời tô du gật đầu một cái thành c ầ n nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi một đám tiểu lang vương đi thẳng tới trước mặt bọn họ hung thần á c s ắ t nhìn xem tô du tô du đã chú ý đến một điểm này không cho là đúng nói các người đám tiểu lang vương này thật sự là quá ghê tởm ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi đám tiểu lang vương này trực tiếp hướng về phương hướng hắn tấn công qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính u ý đ ầ ngăn lại mấy cái tiểu lang vương bạch tiểu lâm tức giận mà nói đại ca ngươi đây là đang làm gì ta nhất định phải đem mấy cái tiểu lang vương chém rớt tô du không cho là đúng nói không sao đến lúc đó chuyện này liền để để ta giải quyết đi ngươi ngàn vạn lần không nên đ h ú n g tay phan đại ca gật đầu một cái hắn cảm thấy tô du nói rất có lý chương 858, t r n ă t cảm t h ụ quyết tâm tô du rất mò đưa mấy cái tiểu lang vương giải quyết hết còn trong thời gian kế tiếp hắn đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hiên ngang lấm liệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được tô du cái loại này khéo hiểu lòng người bọn họ quyết định rời đi tân thủ thôn đi những chỗ khác tìm kiếm tiểu lang vương t ô du biết quyết định của bọn hắn về sau thản nhiên nói nếu là như vậy ta đòi hỏi của các ngươi là được rồi sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy quyết tâm phản đại ca thành thật nói các ngươi vốn là c h í ở bất vương cho nên lần này chúng ta không ngạc nhiên chút nào ủng hộ các ngươi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của phản đại ca rồi thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p cũng đến nơi này thật ra thì bọn họ cũng nghĩ tới tới gia nhập bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong đoàn đội thiếu niên áo trắng thỉnh cầu nói coi như ta van cầu các ng Hy thể cho nhập thành khẩn nói, thiếu hy thể cho vọng vào. vọng ngươi cùng cũng nói, niên áo trắng nói nhập. gia gật gia các có cái, có có áo ta một rất ta để làm lý, mập mạp Mập mạp đầu sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ bạch tiểu lâm đột nhiên nói cho nên tại loại tình huống đặc thù này dưới chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nhưng ngay lúc này bọn họ vẫn là gặp được một đám tiểu lam vương càn khôn tiểu lam vương miêu tả nằm ở càn khôn địa khu một loại đặc thù tiểu lam vương lực chiến vô cùng lợi hại bình thường người chơi căn bản không phải là đối thủ t ô du không chút do dự nói thật là không có nghĩ đến đám tiểu lang vương này lại xuất hiện ở nơi này chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi đi thật ra thì t ô du cũng không muốn rời khỏi nơi này hắn chẳng qua chỉ là nghĩ để cho người chơi khác rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ là tuyệt đối sẽ không nghe theo t ô du cái mệnh lệnh này bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca ngươi trước hết nghe ta nói được không ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm như vậy chúng ta không rời đi t ô du tức giận mà nói chẳng lẽ các ngươi thấy được bản thân là đối thủ của đám tiểu lang vương này sao ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi, đi. vừa dứt lời Phan đại ca liền Đại đem bạch tiểu lâm c người người ù đột nhiên nói nếu đi là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi thật ra thì hắn cũng không hy vọng phàn đại ca tức giận càng không muốn để cho tô du tức giận tô du thấy được hành động của bọn họ sau liền hớn hở nói lúc này mới giống lời các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chuyện nơi đây liền giao cho ta vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền từ chỗ này rời đi phan đại ca thẳng thắn nói tô du cái kia chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi tô du gật đầu một cái không chút do dự nói không thành vấn đề thật ra thì ta chính là ý này tiếp theo liền giao cho ta các ngươi yên tâm đi thôi phan đại ca trực tiếp mang theo người chơi khác rời khỏi nơi này hắn đối với mấy người chơi này thành thần nói các ngươi tô du đại ca rất không dễ dàng hy vọng các ngươi có thể lý giải hắn chương tám trăm năm mươi chín trận pháp đặc biệt mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của phan đại ca rồi phan đại ca thẳng thắn nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền cùng tô du tạm thời tách ra tô du rất mau tới đến nơi này b ở y trước mặt c ả n k h ô n tiểu làm vườn trên tay hắn đã xuất hiện lưu vân cung tiễn hắn bắt đầu dương cung b á n tên nhưng là không nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một đám người chơi xa lạ đám người chơi này là qua tới đặc biệt c h ợ giúp hắn một người chơi đột nhiên nói ta biết ngươi chính là đại danh đại đ ỉ n h tô du đại ca chúng ta là đi ngang qua nơi này muốn đi qua chợ giúp ngươi tô du lại lắc đầu một cái không cho là đúng nói các ngươi nói lời như vậy là có ý gì còn không khẩn trương rời đi nơi này tôi du căn bản không yêu cầu mấy người chơi này trợ giúp hắn tự mình là được rồi mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được tôi du đối với bọn họ không nhìn được tôi du tức giận mà nói ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi làm loạn các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi biết không sau khi hắn nói hết lời lấy được mấy người chơi này c ự tuyệt vô luận như thế nào bọn họ đều cần giúp đỡ tôi du tôi du đã cảm nhận được mấy người chơi này cố chấp cho nên tức giận nói ta khuyên các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này làm sảng làm bậy rồi mấy người chơi này nhất thời rơi vào trong tâm tư bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tôi u rồi nhưng là bọn họ suy nghĩ cẩn thận ý, quyết định vẫn là lưu lại mấy người chơi này đã tổ hợp thành một loại trận pháp đặc biệt tô du thấy được trận pháp này về sau liền cảm thấy đây hoàn toàn là thấp kém trò trẻ con tô du không chút do dự nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi thật ra thì hắn là cố ý nói như vậy vì chính là để cho mấy người chơi này mau sớm rời khỏi nơi này mấy người chơi này nghe được hắn nói lời nói này liền do dự một người chơi bất đắc gì nói nếu là như vậy ta đây liền biết đại ca ý tứ tại hắn hiệu lệnh mấy người chơi này cuối cùng từ chỗ này rời đi trong trước mắt tô du một lần nữa đi tới trước mặt đám tiểu lang vương này nhưng ngay lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đến nơi này chỉ thấy bọn họ hai người chơi này một bộ dáng vẻ chật vật tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn luôn cảm thấy phản đại ca bên kia thật giống như là sẽ ra ngoài ý m u ố n sau khi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đi tới trước mặt của hắn hắn không chút do dự hỏi hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này hai người bọn họ bất đắc dĩ thở dài cuối cùng vẫn là nói ra nói thật thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi thật ra thì trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là đoán kết t ô du chỉ cảm thấy hắn là tại đáp một mẹo hắn hiện tại càng chú ý chính là vấn đề an toàn của cuộc p h à n đại ca hắn thẳng t hắn nói p h à n đại ca rốt cuộc ở chỗ nào nào nhanh để cho hắn đi ra mập mạp rốt cuộc nói ra nói thật hắn nói như ninh đóng cột có lẽ ngươi còn không biết sao p h à n đại ca đã bị một đám tiểu lang vương bắt đi lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi tới trước mặt t ô du bạch tiểu lâm lớn tiếng hô to t ô du đại ca hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta ngươi vẫn là nhanh trừng phạt chúng ta đi t ô du lắc đầu một cái hắn nhất định phải đem phản đại ca cứu ra chừng tám trăm sáu mươi ngàn vạn lần không nên làm vậy tôi du mang theo mấy người chơi này đi tới những thứ kia tiểu lang vương xào huyệt lúc này hắn đặc biệt phẫn nộ hắn cũng không biết xào huyệt này bên trong là có phải có phản đại ca tồn tại hắn lớn tiếng gầm hét lên các người đ á m tiểu lang vương đáng giận này còn không mau ra đây bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các người rồi có một đám tiểu lang vương trực tiếp xông đi ra một sau khi nhìn thấy tôi du đích xác là có một loại thái độ kinh ngạc tôi du lớn tiếng hô to các người rốt cuộc đem phản đại ca dẫn tới chỗ nào nhanh nói ra bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các người rồi sau khi hắn nói hết lời Đám đem tiểu trực tiếp lang vương này trực tiếp đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mấy này vây người chơi này bao vây lại. Bạch bao trực i biết ể u uy nhau, sau luôn chuyện lâm là mắt cảm cùng chính chố cũng tôn nhìn bọn không này nào Bọn này thế tốt. thấy họ họ ấ nhất. t thời tiểu lâm cùng tôn t nguy ngược bọn đến nguy cùng chính uy hiểm, họ khắc hiểm Bạch lại lâm đã r tiếp núp ở sau lưng tô du tô du thẳng thắn nói các ngươi vẫn là đổi u mau tránh ra đi biết không hai người chơi này suy nghĩ cẩn thận nghĩ biết bọn họ không phải là đối thủ của đám tiểu lang vương này nếu như chỉ là hai cái tiểu lang vương bọn họ một cái đối phó một cái vừa vặn nhưng là xuất hiện trước mắt nhiều như vậy tiểu lang vương bọn họ liền có vẻ hơi chóc khâm kiến chịu tôi du nói với bọn họ cho nên ta hy vọng các ngươi hai cái tự thu xếp ổn thỏa biết không ngàn vạn lần không nên ở chỗ này làm b ậ y đám tiểu lang vương kia trực tiếp xông qua tới tôi du rút kiếm thương không ra một kiếm liền đem hai cái tiểu lang vương đâm xuyên qua bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhìn thấy màn này bọn họ đã cảm nhận được tôi du cái loại này lợi hại bọn họ thán phục phát ra thanh âm của mình tôi du nói như ninh đóng cột hai người các ngươi đây là có chuyện gì chẳng lẽ các ngươi rất kinh ngạc sao tại sao biết cái này sao kinh ngạc hai người bọn họ nhất thời rơi vào trong châm tư thật giống như là cảm nhận được một giặc gì sau đó trực tiếp tiến vào một loại ảo giác trong trạng thái tô du rất nhanh ở trước mặt bọn họ quơ cơ hai người bọn họ từ từ từ trong ảo giác tỉnh táo lại tô du nói như đinh đón g cột các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi biết không hai vợ lỡ bọn họ mới vừa vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện tất cả tiểu lang vương trực tiếp hướng về phương hướng ba người chơi bọn họ vào tới tô du trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm m á o thực lực của đám tiểu lang vương này cộng lại thật sự giống như là một cái vô kiên bất tồi lang vương tô du tức giận mà nói các ngươi những người này đều chờ đó cho ta nhìn tiếp theo ta nhất định sẽ đem các ngươi giải quyết hết chỉ thời gian trước mắt tại song kiếm hợp bích bên dưới trước mắt tô du rất m a u đưa bọn chúng tiêu diệt e n n g à i đạt được chiến lợi phẩm càng không chi kiếm một phàn đại ca thấy được thanh bảo kiếm này về sau thật sự là rất thích mấu chốt là thanh kiếm này phối màu tương đối sáng ngời hắn vui mừng không dứt nói bằng không ngươi đem thanh bảo kiếm này đưa cho ta đi ta không cầu gì khác sau khi hắn nói hết lời tô du gật đầu một cái vội và nói g n nếu là như vậy ta đây liền đem thanh bảo kiếm này đưa cho phàn đại ca bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn có chút hâm mộ thậm chí là cái thị tô du thấy được biểu tình của bọn họ về sau liền không cho là đúng nợ nụ cười t ô du nói như linh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì hai người chơi này lập tức túi đầu chương tám trăm sáu mươi mốt ý tưởng sai lầm t ô Du đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy khôi phục được trạng thái bình thường h á n thành t h ầ n nói biểu hiện của các ngươi vẫn là làm ta vô cùng hài lòng nghe được tô du khen ngợi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mới xem như cao hứng và không tâm tình bọn họ sẽ rất xa suốt bạch tiểu lâm thẳng thắn nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ngược lại mấy cái tiểu lang vương đã bị chúng ta tiêu diệt tôn chính uy đột nhiên nói bạch tiểu lâm ngươi nói những lời này ta căn bản không muốn nghe bởi vì mấy cái tiểu lang vương không phải là chúng ta tiêu diệt hết là đại ca bạch tiểu lâm xấu hổ cười cười hắn đương nhiên biết ý tứ của tôn chính vì rồi vì vậy hắn len lén nhìn xem biểu tình của tô du tô du thẳng thắn nói bạch tiểu lâm ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có chút câu h á n hận bạch tiểu lâm gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền rời đi cái này nơi nguy hiểm đi tới tân thủ thôn phụ cận dù sao phàn đại ca đã chở ở nơi này bọn họ phàn đại ca đang ở chỗ này huấn luyện kiếm thuật của mình dù sao hắn mới vừa lấy được một cái càn không chi kiếm. phải biết cái thanh này c ả n k h ô n chi kiếm cũng coi là một loại trang bị đỉnh cấp phải biết hắn sở dĩ lại ở chỗ này huấn luyện kiếm thuật chính là vì để cho mấy cái đối thủ kia nhìn thấy có lẽ từ nay về sau bọn họ sẽ không qua tới dễ dàng xâm phạm tân thủ thôn tô du không chút do dự nói tâm tư của phan đại ca ta rất nhanh liền có thể rõ ràng trong lòng chỉ là mấy người chơi này còn không hiểu phan đại ca chú ý tới biểu tình của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vừa nhìn liền biết bọn họ thấy được bản thân là ở chỗ này khoe khoang hắn không chút do dự nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi t ô du trực tiếp cắt dứt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói h ắ n thẳng n h i ê nói n bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đây là đang làm gì hai người chơi này trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ cũng không muốn đắc tội phản đại ca phản đại ca thẳng thắn nói được rồi thật ra thì ta biết ý tứ của các ngươi trong khoảng thời gian này chúng ta nên đi lý giải đối phương chỉ thời gian trước mắt thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ thấy được trên tay phản đại ca vậy đem càn k h ô n chi kiếm về sau thật sự là đặc biệt hâm mộ thiếu niên áo trắng không ngừng hâm mộ nói chỉ tiếp thanh bảo kiếm này chúng ta không cách nào sử dụng chúng ta cấp bậc thật sự là quá thấp sau khi hắn nói hết lời phan đại ca nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn không cho là đủ nói các ngươi yên tâm đi sau đó cũng sẽ có chính là bởi vì hắn nói câu nói này đã khích lệ tại chỗ tất cả cấp bậc thấp người chơi tô du không chút do dự nói vừa rồi phan đại ca nói rất có lý hy vọng chúng ta trong thời gian kế tiếp nghe theo sự giáo hấn của hắn thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chỗ mắt nhìn nhau thật ra thì bọn họ cảm thấy vẫn là tô du tương đối lợi hại phan đại ca so với tô du kém xa thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói chẳng lẽ tô du đại ca không muốn nói cái gì sao ta cảm thấy ngươi hẳn là trở thành tân thủ thôn người quản lý t ô du nhất thời n g â y ngẩn hắn đã cảm nhận được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cái loại này thiên vị chính mình ý vị hắn nói như linh đóng cột các ngươi ngàn vạn không nên nói như vậy chương tám trăm sáu mươi hai đ ổ i tận cùng không công t ô du tuyệt đối sẽ không đem vị trí của phan đại ca thay thế hắn tự nhiên có nguyên tắc của mình dù sao hắn cùng phan đại ca vẫn tương đối huynh đệ tình thâm t ô du nói như linh đóng cột phan đại ca ngươi yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi phan đại ca đang chuẩn bị trong lúc nói chuyện đột nhiên phát hiện một con lang vương đã tới phía sau bọn họ hắn xoay người nhìn lại một cái có thể nói là to lớn vô cùng làng vương đột nhiên nào tới cái này khiến hắn vô cùng khẩn trương cùng hốt hoảng tô du vào lúc này cũng chú ý tới con này hung thần ác s á t một dạng lang vương hắn lập tức hô lớn chúng ta khẩn trương rời đi nơi này tinh thần lang vương cấp bậc lv một t r thân phận lang vương tự do hp 1 3 5 vạn lực chiến 135 vạn lực p h o n g ngự 1 t r i ệ u 3 a trăm n g à n hệ số tổng hợp 160. kỹ năng lang vương gào thét tinh thần công kích lang vương công k í c h bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y lại có thể tản mát tô du liền vội vàng trở lại đuổi theo bọn hắn tô du thấy được hai người chơi này về sau sau khi hắn nói hết lời tô du nhất thời rơi vào trong chầm tư hắn thật giống như là từ trong không khí ngửi thấy một cổ sát khí hắn nói như linh bắn g cột xem ra chúng ta phải, phải rời đi nơi này nếu không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền thoái sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du vì sao lại từ trong không khí ngửi được một cổ sát khí bọn họ trăm n g h ị không thể lý giải bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi là như thế nào ngửi được cổ sát khí này có thể hay không theo chúng ta giải thích một chút tô du thành t h ậ n nói vậy ta còn là cùng các ngươi nói thật đi trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là thảo luận một một cái vấn đề kế chỉ thời gian trước mắt phan đại ca lại có thể đến nơi này ở phía sau hắn đã xuất hiện cái con kia tinh thần lam vương hắn hô lớn chúng ta khẩn trương rời đi nơi này bằng không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền thái hắn nói hết lời về sau tô du gật đầu một cái sau đó trực tiếp để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ chỗ này rời đi c o n lang vương kia vẫn là đuổi tận cùng không công tô du đột nhiên ngừng lại tức giận nói người tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương khung sau đó hướng về phương hướng lang vương vào đánh tới trước mắt con tinh thần lang vương này đã chú ý đến một điểm này liền vội vàng từ chỗ này rời đi tô du nói như đ i n h đóng cột người tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì còn không mau ra đây vàng không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được một đám tiểu lang vương tồn tại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền vội vàng đến nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ không chút do dự liền từ chỗ này lên đường chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy chương 863, s ẽ không bỏ qua cho đám các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy rốt cuộc trở về tới rồi bọn họ đã cảm nhận được t ô du đối với bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa bởi vì trải qua chuyện này bọn họ đích sắc là thăng rất nhiều cấp t ô du thành khẩn nói xem ra trong thời gian kế tiếp cần các ngươi phải thường xuyên đi ra ngoài sông sáo vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đã cảm nhận được tô du đối với bọn họ mong đợi cùng trông cậy bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột tô du đại ca xin i ê n tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời có một đám tiểu lang vương lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ mấy cái tiểu lang vương trực tiếp nào tới tô du nhìn thấy mặt này lập tức lấy r a lưu vân cung tiễn tô du không chút do dự nói các ngươi đám này đáng chết tiểu lang vương ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được trên người tô du tản mát ra cái loại này tức giận bọn họ cũng t r ư ớ c đến giúp đỡ tô du nói như đinh đ ó n g cột các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ liền biết sẽ có kết quả như thế bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời từ nơi này rời đi rồi bọn họ ở nửa đường thời điểm lại có thể đụng phải trần thiên bằng cùng lý thành công trần thiên bằng cùng lý thành công t r ư ớ c cũng đã gặp được đám tiểu lang vương kia nhưng là bị một đám người chơi xa lạ ngoài ý muốn đến trực tiếp làm dối loạn trận cướp trần thiên bằng bất đắc gì nói thật ra thì chúng ta hoàn toàn có thể giúp đại ca đem đám tiểu làng vương kia giải quyết hết nhưng là để bán những thứ kia người c h ơ i xa lạ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ tin tưởng lời trần thiên bằng nói bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi vậy kế tiếp các ngươi có tính toán gì hay không có thể cùng ta nói một chút trần thiên bằng nói như linh b ó n g cột thật ra thì cũng không có gì hay dự định chúng ta chính là hy vọng có thể tiêu diệt đám tiểu làng vương kia nhưng vào lúc này ở bên người bọn họ đã xuất hiện mặt khác một đám tiểu làng vương hoàn vũ tiểu làng vương miêu tả một loại lực chiến vô cùng phi phạm tiểu làng vương một đám sức mạnh tiểu lang vương có thể so với một cái lang vương chân chính trần thiên bằng chú ý tới đám tiểu lang vương này về sau nấm nớ nớp lo sợ nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi tô du rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn đã đem trước đây đám tiểu lang vương k i a tiêu diệt hắn vội và nói g n ta bất kể trước đó xảy ra chuyện gì sự tình ta đều hy vọng các ngươi trong thời gian kế tiếp không ngừng cố gắng tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du tô du nhìn thấy thái độ của bọn họ về sau liền hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp mang theo bọn họ đi tiêu diệt đám tiểu lang vương tia rồi không có qua thời gian bao lâu những thứ k i a tiểu lang vương cũng đã bị tô du tiêu diệt hắn lấy được rất nhiều kìm tệ khen thưởng hắn trực tiếp giao cho tôn chính uy bảo quản tôn chính uy nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng sau khi hắn nói hết lời tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi hắn cần để cho mấy người chơi này cố gắng sống chung không có qua thời gian bao lâu phan đại ca lại đi tới trước mặt tô du phan đại ca đột nhiên nói ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ nơi này có cái gì tình huống khẩn cấp sao tô du lắc đầu một cái trên mặt chỉ là lộ ra lướt qua một cái nụ cười thần bí t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bốn nhất định phải học được buông lỏng phan đại ca biết cái này cái đầu đôi sự tình về sau liền trực tiếp lôi kéo tô du về tới tân thủ thôn phan đại ca rất mau đưa một loại quả dại đặt ở trước mặt tô du tô du thấy được loại quả dại này về sau liền vội vàng hỏi cái này rốt cuộc là thứ gì tại sao cho tới bây giờ đều chưa từng thấy phan đại ca nói năng có khí phách nói có lẽ ngươi còn không biết sao loại quả dại này có thể so với khí huyết hoàn công hiệu tô du biết loại quả dại này công hiệu sau liền vội vàng gật đầu Hắn không nghĩ tới bên trong ớ i bên t thời â n t ủ t gian kế tiếp tô du liền ở bên trong tân thủ thôn huấn luyện một chút người chơi tân thủ cho nên cái này thời gian mấy ngày trôi qua rất nhanh tôi du rất nhanh cũng phát hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến tôi du nói với bọn họ thật là không có nghĩ đến tại bên trong mấy ngày ngắn ngủ này các ngươi lại tăng lên một cấp sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không cho là đúng nợ nụ cười bọn họ chỉ cảm thấy những chuyện này đối với bọn họ tới nói không coi vào đâu bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột đại ca ngàn vạn lần không nên như vậy khen ngợi chúng ta nếu không chúng ta sẽ t i ê u ngạo không có qua thời gian bao lâu con lang vương kia liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ tôi du thấy được con lang vương này về sau liền toát ra một loại biểu tình tức giận Khẩn n yếu ấ trong là tân thủ thôn an、toàn. mấy n i chơi trước n thủ kia thấy kia con này h u mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền cảm nhận được loại áp lực này bọn họ vốn là muốn qua hỗ trợ nhưng là tô du trực tiếp ngăn cản bọn họ tô du thành khẩn nói các ngươi đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này hắn đem câu nói này nói xong phan đại ca liền đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy kêu đi phan đại ca thẳng thắn nói các ngươi nhanh theo ta đi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này ảnh hưởng các ngươi tô du đại ca hai vợ lỡ bọn họ gật đầu một cái thật giống như là minh bạch cái gì bọn họ rất mau cùng theo phan đại ca tiến vào tân thủ thôn bọn họ ba người chơi này vẫn luôn đang bảo vệ tân thủ thôn an toàn dù sao lúc này lại xuất hiện một đám tiểu lam vương tô du nói với ba người chơi này ba người các ngươi ngàn vạn lần không nên tới trợ giúp biết không sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được từ trên người ba người chơi này tản mát ra áp lực tô du nói như linh đóng cột các ngươi ngàn vạn lần không nên có áp lực biết không nhất định phải học được buông lỏng chương tám trăm sáu mươi lăm trên người tốt đẹp trang bị phan đại ca gật đầu một cái hắn đương nhiên biết ý tứ của tô du hắn nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của tô du bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ cuối cùng đáp ứng phản đại ca hai người chơi này suy nghĩ cẩn thận nghĩ bọn họ đã tổ hợp thành một loại trận pháp đặc biệt p h a n đại ca thấy được loại trận pháp này về sau trong lòng rất là cao hứng p h a n đại ca thành thật nói thật là không có nghĩ tới đây một lần các ngươi sẽ trở nên lợi hại như vậy thật ra khiến ta nhìn với cặp mắt khác xưa trong lúc hắn trong khi nói chuyện tô du liền đem con lang vườn kia đuổi đi hắn vốn là muốn đuổi theo nhưng là lại nghĩ đến tân thủ thôn an toàn liền quả quyết buông tha tô du không chút do dự nói tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó phản đại ca liền vội vàng đi tới bên cạnh của hắn an ủi tô du ngươi đây là đang làm gì ngươi có thể ngàn vạn phải học bung lòng tô du đột nhiên n ở nụ cười dù sao trước đó hắn còn đang an ủi phản đại ca không nghĩ tới bây giờ phản đại ca bắt đầu an ủi mình phản đại ca đột nhiên nói thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy con lang vương kia lại dám đánh lén tân thủ thôn may mắn có ngươi tại tô du không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng coi như là ta không c ó ở bằng thực lực của ngươi cũng có thể đánh lui con lang vương kia hắn còn đặc biệt chỉ chỉ trên người phản đại ca những trang bị kia dù sao trên người phản đại ca thật là tốt trang bị đích sắc là không đếm xuệ tô du tức giận nói không nghĩ tới còn lại tới nữa một đám tiểu lang vương cũng không biết bạch i ế t b tiểu lâm cùng tôn chính uy bên đó như thế nào rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của tô du bạch tiểu lâm đột nhiên nói hai vị đại ca xin yên tâm đám tiểu lang vương kia sẽ không t r e o chọc chúng ta rồi dù sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã đem đám tiểu lang vương kia tiêu diệt tô du biết sau chuyện này liền hớn hở gật đầu một cái hắn tin tưởng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chắc chắn biết tiếp theo phải làm gì phan đại ca đột nhiên nói bằng không các ngươi ba vị vẫn là ở lại tân thủ thôn đi vạn một cái tân thủ thôn lại đụng phải con lang vương kia đánh lén có thể sẽ không tốt tô du không hề nghĩ ngợi quả quyết nói p h a n đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ chúng ta nhất định sẽ lưu lại p h a n đại ca nghe được trả lời như vậy về sau trong lòng rất là cao hứng p h a n đại ca thẳng thắn nói có ngươi câu nói này ta cũng yên lòng ta nói chính là nghiêm túc tô du tô du gật đầu một cái không chút do dự nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi sau khi hắn nói hết lời cũng đã cảm nhận được p h a n đại ca cái loại này thiêu đốt trong trước mắt bọn họ liền đều ở lại tân thủ thôn một cái ẩn nút vị trí vì chính là đ ể phòng con lang vương kia đánh lén phản đại ca rất nhanh cầm một chút quả dại qua tới dù sao những quả dại này ngang hàng với bổ huyết hoàn công hiệu hắn thẳng thắn nói các ngươi yên tâm đi kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải phòng thủ tô du bổ sung nói thật ra thì không vẹn vẹn chỉ là phòng thủ hơn nữa còn muốn tấn công nhất định phải đem con lang vương kia hoàn toàn tiêu diệt hết hắn nói xong về sau cũng đã từ trong không khí cảm nhận được một cổ sắc khí hắn tin tưởng con lang vương kia đang áp sát tân thủ thôn t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu chỉ có thể đứng lại tô du hỏa tốc mà để cho người chơi khác khẩn trương rời đi nơi này chuyện kế tiếp liền giao cho hắn nhưng là bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lưu lại bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ dù sao bọn họ rất sùng bái tô du tô du không chút do dự nói các nơi g ư đây là đang làm gì còn không khẩn trương rời đi nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt nhưng ngay lúc này cái con kia tinh thần lang vương vẫn là đi tới trước mặt bọn họ quả quyết hướng về phương hướng bạch tiểu lâm vào tới bạch tiểu lâm hiện tại rất hoảng hốt tâm tình của hắn hốt hoảng nói tô du đại ca kế tiếp ta phải làm gì vừa dứt lời tô du đi thẳng tới trước mặt của hắn hắn thẳng như nói thật ra thì không quan trọng chỉ cần có ta tại các ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ tin tưởng thực lực của tô du cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ đã cảm nhận được trong này như chút được gánh nặng bạch tiểu lâm thả lòng nói vẫn là tô du đại ca tương đối lợi hại hắn đã thành công đem con lang vương kia hấp dẫn vừa dứt lời tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ bây giờ nhìn nổi lên náo nhiệt dù sao bọn họ lần này không cách nào nhúng tay chuyện này tôn chính uy thẳng thắn nói cũng không biết chúng ta lúc nào có thể giống như đại ca như vậy tùy tâm sử d ụ n đi giết địch bạch tiểu lâm xấu hổ cười cười hắn đương nhiên biết ý tứ của tôn chính uy hắn vốn là muốn nói điều gì nhưng là không nghĩ đến ở trước mặt bọn họ đã xuất hiện một đám tiểu lang vương đám tiểu lang vương này c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy là lai lịch gì vô luận như thế nào đám tiểu lang vương này đều phải đem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy giải quyết hết bởi vì chỉ có làm như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tô du rất mo đưa tinh thần lang vương đánh lùi ngay sau đó hắn liền đi tới bên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn nói như đinh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi nhất, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình bọn họ gật đầu một cái xem ra lần này bọn họ lại bị tô du giải cứu nội tâm của bọn hắn bên trong đã xuất hiện cảm động tâm ý không có qua thời gian bao lâu bọn họ cũng có chút xúc động rồi muốn giúp tô du chém chết cái con kia tinh thần lang vương tô du không chút do dự nói thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy các người rốt cuộc muốn làm gì còn không nhanh đứng lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ cũng chỉ có thể đứng lại bạch tiểu lâm bất đắc di nói đại ca xin yên tâm nếu như không có đạt được mệnh lệnh của ngươi chúng ta chắc chắn sẽ không làm cái gì vừa dứt lời tô du liền gật đầu một cái hắn có thể rõ ràng cảm giác được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối với hắn cái loại này tôn trọng tô du thành cần nói vậy thì tốt trong thời gian kế tiếp các ngươi liền không cần lo vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không biết làm như thế nào vì vậy tô du liền cho bọn hắn chỉ xác định một cái vị trí các ngươi hay là đi tìm phản đại ca đi tô du nói như đinh đóng cột bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết đi tìm phản đại ca là có thích hợp hay không tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn không chút do dự nói các ngươi yên tâm đi thôi phản đại ca là tuyệt đối sẽ không so đo với các ngươi hai người bọn họ gật đầu một cái trực tiếp từ chỗ này rời đi t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy đã ngã xuống bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc thấy được phan đại ca phan đại ca sau khi nhìn thấy bọn họ tâm tình cũng là hết sức kích động các ngươi tô du đại ca ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy hắn phan đại ca liền vội vắng hỏi bạch tiểu lâm thành thật nói chúng ta tô du đại ca đang cùng cái con kia tinh thần lang vương chiến đấu cho nên trong chốc lát không tới được phan đại ca gật đầu một cái vội vắng nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi chúng ta đây ở nơi này chở tin tốt lành rồi cùng lúc đó t ô du rốt cuộc tìm được cái con kia tinh thần lang vương nơi ở hắn trực tiếp xông qua mà cái con kia tinh thần lang vương sau khi nhìn thấy hắn liền trực tiếp to hống t ô du nói như đinh đ ó n g cột lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ta thì sẽ không lại để cho ngươi đ à o thoát ngươi tự xem làm đi không nghĩ tới con lang vương này lại có thể từ trong miệng của mình vượt trội một cái hỏa cầu t ô du nhìn thấy hỏa cầu sau liền trực tiếp tránh khỏi sau đó lấy ra lưu vân cung tiễn nhất thời dương cung bắn tên một mũi tên cựu xuyên thấu thân thể của con lang vương này tôi thẳng thắn nói không nghĩ tới ngươi thân thể của con lang vương này còn rất yếu lỗi ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại đây hắn nói hết lời về sau con lang vương này muốn từ nơi này chạy trốn dù sao hp sắp rơi sạch tô du một lần nữa bắn ra một mũi tên hắn không chút do dự nói ta tin tưởng một mũi tên này nhất định sẽ đem ngươi giải quyết hết đúng như dự đoán tô du bắn ra một mũi tên này về sau mạng nhỏ con tinh thần lang vương này cũng đã bỏ mình tô du không chút do dự nói cái này chính là kết quả của ngươi ngươi sớm nên như vậy keng ngài đạt được chiến lợi phẩm tinh thần chi giáp một lúc này chỉ có tô du tự mình tại chỗ cho nên hắn liền đem bộ chiến giáp này thu giấu đi trong lòng tô du có một cái ý nghĩ chờ mình lúc nhìn thấy phản đại ca tự nhiên sẽ đem bộ khôi giáp này đưa cho hắn cũng không lâu lắm tô du liền đi tới trước mặt phản đại ca phản đại ca vội và nói g n ngươi bây giờ sẽ không có chuyện gì đi tô du lắc đầu một cái nói như linh đóng cột phản đại ca nói không sai ta đúng là là không sao cảm ơn phản đại ca quan tâm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên đi tới trước mặt tô du hai người chơi này nhìn thấy tô du thần thái sáng láng liền cảm thấy rất kích động tô du nói như linh đóng cột lần này cũng cực khổ các ngươi trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải cố gắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái trên mặt của bọn hắn đã lộ ra nụ cười nhạt bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca tiếp theo ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với chúng ta tô du lắc đầu một cái sau đó đột nhiên nghĩ tới trần thiên bằng cùng lý thành công trần thiên bằng cùng lý thành công rất nhanh đến nơi này bởi vì bọn họ đã tiếp thu tô du cho bọn hắn chuyển g ử i tin tới hảo trần thiên bằng thẳng thắn nói cũng không biết tô du đại ca có chuyện gì không tô du không chút do dự đ á p lại lần này các ngươi vẫn là về h à n g đi biết không trần thiên bằng cùng lý thành công không biết tô du là có ý gì liền thấy rất khẩn trương trần thiên bằng không chút do dự nói thật ra thì không quan trọng chúng ta vẫn là rất khẩn trương đại ca ngàn vạn lần không nên chiếu cố tâm tình của chúng ta hắn đã cảm nhận được tô du cái loại này nghiêm túc lý thành công đối với loại này nghiêm túc thái độ biểu thị rất cảm động hắn cảm động không thôi nói cảm ơn tô du đại ca tất thành. thành Công. có chuyện còn không Trần Thiên Bằng thẳng thắn nói, thật là không có nghĩ đến như quanh thật ra đi vậy, là sẽ xảy bọn họ biết tô du tại sao sẽ như vậy làm vì chính là hy vọng bọn họ có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đi tới bên người tô du ánh mắt của bọn họ là nghiêm túc như vậy bọn họ chính là hy vọng tô du có thể yên tâm bạch tiểu lâm nói năng có khí phép nói đại ca xin yên tâm sau đó chúng ta lại cũng sẽ không làm khó bọn họ trần thiên bằng cũng nói ra đạo lý giống nhau hắn thành thần nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy từ đầu đến cuối chúng ta đều là cùng một đ ộ i đều là đoàn kết nhất trí bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái cái này cũng là bọn họ sợ lời muốn nói bạch tiểu lâm thẳng t h ắ n nói hy v ọ、so、bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy phát hiện đám tiểu quái này về sau lại đột nhiên đã đứng ở trước mặt tô du hơn nữa bắt đầu nói chuyện với tô du thật ra thì tô du biết bọn họ còn chưa mở lời trong lúc nói chuyện hắn quả quyết nói nếu như các ngươi muốn độc thủ hoàn toàn có thể độc thủ vừa dứt lời trên mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lộ ra một nụ cười bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du bạch tiểu lâm tức giận mà nói các người đam tiểu quái đáng giận này lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn trực tiếp lấy ra răng n a n h cự quái để cho tôn chính uy đi theo thật chặt chính mình không chút do dự vào tới tôn chính uy thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm đ á m tiểu quái này liền giao cho ta cùng bạch tiểu lâm rồi ngươi căn bản không cần tự mình độc thủ tô du gật đầu một cái thành k h n nói nếu là như vậy ta đây liền mọi mắt chờ mong trần thiên bằng cùng lý thành công vốn là mọi qua nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản Tô du tức Du các giận người nói với bọn họ, đúng â tâm, y là đang làm gì? Các người liền làm loạn lời, Lý làm Thành đang đi đầu đắc đại đ qua Sau ca ta người không nên làm làm thêm, không? hắn nói hết lời, Trần Thiên Bằng cùng lý thành Công gật đầu một cái. Trần Thiên Bằng bất đắc nói, tô du đại ca xin yên gì? gật gì thêm, một Các cái. biết khi biết tiếp theo phải hết theo Tô Du bất vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công liền ngoan ngoan đã đứng ở sau l ư n g tô du bọn họ vẫn luôn tại chỗ bất động một lát sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cao hứng không dứt khải hoàn rồi tô du nhìn thấy màn này cũng hết sức cao hứng hắn vội và nói ta đã thời gian rất lâu đều chưa từng nhìn thấy các ngươi lâu này không gặp nụ cười hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi tô du không chút do dự nói thật ra thì trong khoảng thời gian này các ngươi hẳn là phủ nhận năng lực của mình thật ra thì năng lực của các ngươi vẫn là rất cường đại tại chỗ tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ thừa nhận một điểm này tô du nói như linh đóng cột hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi có thể bảo quản những kim tệ này biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái chương 869, m ộ t vị người chơi xa lạ phan đại ca rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn một bộ rất bộ dáng bi thương tô du thấy được hình dạng của hắn sau liền cảm thấy rất kỳ quái vì vậy nghi ngờ không hiểu hỏi trong đ thời gian kế tiếp hắn xuất hiện ở trước mặt của phan đại ca hơn nữa hỏi thăm tên mấy người chơi tân thủ kia có một cái tên để cho tô du rất có ấn tượng cái tên này chủ nhân chính là lâm t h í viễn mặc dù hắn là một người chơi tân thủ nhưng là trước đó hắn chính là một vị người chơi cao cấp chính là bởi vì bị một cái cự quái gây thương tích hại mới có thể lần nữa trở thành người chơi tân thủ tô du không chút do dự nói nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh chóng đi tìm mấy người chơi này đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của tô du bạch tiểu lâm không chút do dự nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm gì hắn nói hết lời về sau tô du gật đầu một cái tô du quả quyết nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi cái này lâm chí viễn liền giao cho ta đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái trần thiên bằng cùng lý thành công cũng r a nhập vào bạch tiểu lâm thẳng thắn nói trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi hai người bọn họ lắc đầu một cái thật ra thì bọn họ biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy là tại bảo vệ bọn họ bạch tiểu lâm nói năng có khí phách nói ta chính là đang bảo vệ các ngươi cái này cũng là ý của tô du đại ca các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trần thiên bằng cùng lý thành công không nói gì mà là đi thẳng tới trước mặt tô du trần thiên bằng quả quyết nói tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tại sao phải làm như vậy ngươi đây là tại đuổi chúng ta đi sao tô du lắc đầu một cái trong i n h t n ư i chuyện này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy có quyền lên tiếng nhất rồi dù sao trước đó bọn họ đã tiêu diệt như vậy một đám tiểu quái bạch tiểu lâm tức giận mà nói các n g ư ơ i đám tiểu quái đáng giận này lần này ta như thường sẽ không tha thứ các ngươi Tô Du chương ó t ể nhìn ra đ ợ c l này đ tám i u u i này chính là đến là t trăm i u cùng Tôn tính Chính Uy bảy ọ n chúng chính là qua báo mươi thực lực hùng hậu tô du rất nhanh phát hiện một cái cự quái con cự quái này đã đem trước đây đám tiểu quái kia bảo vệ sau lưng mình rồi tô du đã cảm nhận được con cự quái này hùng hậu thực lực huyền tinh cự quái cấp bậc lv 1 4 0 t h â n phận cự quái tự do hp 140 vạn lực chiến 140 vạn lực phòng ngự 138 vạn hệ số tổng hợp 161. kỹ năng công kích hoàn toàn mới cự quái gầm cự quái gà o thét tô du rất mau tới đến trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nói với bọn họ hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ một chút đó chính là cách xa nguy hiểm hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ chú ý một điểm này ngươi cũng muốn chú ý an toàn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hoàn toàn cách xa nơi này trần thiên bằng cùng lý thành công cũng không biết làm như thế nào bọn họ nghĩ phải ở lại chỗ này trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca ngươi vẫn để cho chúng ta ở lại đây đi ta nói chính là nghiêm túc cũng không phải là vì chiếu cố mặt mũi nói ra được tô du suy nghĩ c ẩ n thật nghĩ còn là phụ định hắn cái ý niệm này hắn tức giận nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi trong à y h n t g ư ơ i c h Nhưng u mắt nhận đ trần thiên bằng cùng lý thành công vẫn là bị tô du đuổi đi tô du nói với bọn họ ta hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ một chút đó chính là trong khoảng thời gian này ta thật sự là đang bảo vệ các ngươi sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công lại trở về quay đầu bọn họ đương nhiên hiểu được ý tứ của tô du trần thiên bằng cùng lý thành công bất đắc di thở dài cuối cùng vẫn là trốn mất rồi bọn họ cũng không biết khi nào chả có thể nhìn thấy tô du tô du trực tiếp xông về phía cái con kia huyền tinh cự quái con cự quái này cùng đám tiểu quái kia đang tại cường cường liên hiệp bọn chúng lần này nhất định phải đem tô du tiêu diệt hết tô du thở hồn hển nói các ngươi những người này thật sự là thật là quá đáng lần này ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi cự quái cùng tiểu quái trực tiếp hướng về phương hướng tô du vào tới tô du trực tiếp lấy ra kiếm thương c u n g hắn đem thanh kiếm này trực tiếp vung bắt đầu chuyển động rất nhanh liền đem trước mắt đám tiểu quái này tiêu diện cũng không lâu lắm phan đại ca cùng những thứ kia tìm được người chơi tân thủ đi tới bên cạ phan đại ca vội và nói g n tô du ngươi ở chỗ này làm gì chẳng lẽ là đang đợi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trở về s a o tô du lắc đầu một cái sau đó hắn liền đem tình huống của nơi này nói ra thật ra thì hắn cũng không cần phải nói rõ phan đại ca chỉ cần thấy được con hắn cự quái kia là được rồi phan đại ca hiện tại đã chú ý tới cái con kia huyền tinh cự quái tồn tại hắn vội và nói g n ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút ngàn vạn phải bảo vệ tốt an toàn của mình biết không tô du tô du gật đầu một cái cười nói phan đại ca yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào phan đại ca tỉnh táo gật gật đầu sau đó mang theo mấy cái người chơi tân thủ xa xa rời đi chỗ thị phi này lúc này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã nghe được con cự quái kia điên cuồng hét lên cho nên bọn họ chuẩn bị hướng phía cự quái nơi ở xung lại bọn họ thật sự là lo lắng an toàn của tô du Trước tại tìm Tô thấy Tiểu Tôn từ thái tức tức Tiểu Tôn trương rời được người Bạch cùng Chính ngạc Bạch cùng Chính các hiện hắn. Huy hắn kinh Hắn Huy, khẩn liền đi giận. giận nói, đi nơi này đi, đến, ngay ngay vẫn này Lâm là là Lâm là đầu độ, đó Du sau b bạch tiểu lâm tự trách nói thật ra thì chuyện này đều là trách nhiệm của ta không có quan hệ với tôn chính uy tôn chính uy lắc đầu một cái hắn hiện tại bắt đầu chủ động kéo nhận trách nhiệm tôn chính uy tức giận nói các ngươi liền chờ đó cho ta nhìn đi các ngươi đám cự quái cùng tiểu quái này ta cùng bạch tiểu lâm nhất định sẽ đem các ngươi tiêu d i ệ t tô du đã cảm nhận được bên trong bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trong lòng l ử a giận hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ thật ra thì bọn họ có thể đi đối phó đám tiểu quái kia nếu như mình đi đối phó đám tiểu quái kia vậy khẳng định sẽ lãng phí rất nhiều thời giờ vì vậy hắn t h ẳ n như nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi đi đối ph Chuyện này liền giao cho các này liền ngươi. giao bạch tiểu lâm cùng thề ô n c í kích n tình bọn động, không nghĩ tới tô du sẽ đem chuyện này giao cho bọn h Huy họ cho họ Bạch đầu Du Tiểu bây gật giờ giao một tâm rất tới Tô t đem làm. Lâm cái, của sẽ son thề s ắ t nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn nói hết lời về sau liền cùng tôn chính uy trực tiếp từ chỗ này rời đi tô du nhìn xem bóng lưng của bọn họ càng lúc càng xa liền lộ ra lướt qua một cái hớn hở nụ cười phan đại ca ở nửa đường lại có thể ngăn cản bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn vừa mở nước xong cho là bọn họ hai người chơi này là phải đối phó cự quái hắn nói như đinh b ó n g cột ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh ở lại đây đi biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết phản đại ca là có ý gì chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu ý của ta không thật ra thì ta ý tứ rất đơn giản chính là hy vọng các ngươi có thể lưu lại ngàn vạn lần không nên đi chịu chết bạch tiểu lâm suy nghĩ cẩn thận ý, h ắ n thật giống như là hiểu ý của phản đại ca t h ả n n h i ê nói n phản đại ca xin i ê n tâm ta biết ngươi là có ý gì nhưng là bọn họ hai người chơi này vẫn là quả quyết đi qua từ nơi này rồi tô du đem con cự quái kia đánh lui về sau hắn vội và nói, Tô nói Tô g tôn phan đại ca chẳng lẽ ngươi không cùng ta cùng đi tìm sao còn lại người chơi tân thủ không phải là bị ngươi đã tìm được chưa hiện tại cũng chỉ còn dư lại hắn một cái phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thật ra thì hắn có chút b u ô n g tha cái ý niệm này rồi tô du nhìn thấy màn này nhất là chú ý tới phản đại ca cái loại biểu tình này liền lộ ra rất không nói gì hắn bất đắc gì nói chẳng lẽ lâm trí viễn không phải là các n g ư ơ i vợ lỡ tân thủ thôn sao tại sao phải đối với hắn mặc kệ mặc kệ ngươi cảm thấy đối với hắn công bằng sao tô du nói hết lời về sau phản đại ca nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn cảm thấy tô du nói rất có lý nhưng là đạo lý này trong lòng của hắn cũng rất hiểu hắn nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi nói tiếp theo phải làm gì a chương tám trăm bảy mươi hai tô du rất nhanh phát hiện lâm trí viễn nơi ở hắn bước nhanh tiến lên rất nhanh là đến bên người lâm trí viễn lâm trí viễn đột nhiên hỏi ngươi không phải là tô du đại ca sao ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du không cho là đúng nói ta chính là tới đây thăm ngươi một cái nếu như ngươi có nhu cầu về phương diện gì có thể cứ nói với ta sau khi hắn nói hết lời lâm trí viễn gật đầu một cái cảm động không tôi nói cảm ơn tô du đại ca quan tâm cùng chiều cố ta tạm thời không cần thiết nhưng vào lúc này có một đám rất thông thường tiểu quái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của lâm trí viễn long sơn tiểu quái miêu tả long sơn địa khu độc nhất tiểu quái loại tiểu quái này là người chơi tân thủ sở đối tượng săn g i ế t lực chiến rất yếu nhưng là kim tệ khen thưởng rất nhiều tô du nói như linh đóng cột chẳng lẽ ngươi không cần thiết đạt được ta trợ giúp sao hắn nói hết lời về sau lâm chí viễn lắc đầu một cái thành c h ầ n nói đại ca xin yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi hắn tay không liền bắt đầu tấn công đám tiểu quái kia rồi tô du biết hắn là một cái rất có thiên phú người chơi cho nên đám tiểu quái này với hắn mà nói không coi vào đâu chẳng được bao lâu lâm chí viễn liền trở về bên người tô du hơn nữa hắn lấy được rất nhiều kim tệ khen thưởng tô du nói như linh toán cột vừa rồi ngươi biểu hiện rất không tệ ngươi không hổ là một cái rất có thiên phú người chơi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đến nơi này bọn họ không biết lâm c h í viễn cũng sẽ xuất hiện bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du chỉ là lắc đầu một cái thản nhiên nói thật ra thì không quan trọng ngươi yên tâm đi ta chẳng qua chỉ là tại giao lưu với hắn giao lưu hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái không có qua thời gian bao lâu phản đại ca cũng đến nơi này phản đại ca thấy được lâm trí viễn về sau tức giận nói n g lâm chí viễn bay đầu nhìn lại lại phát hiện tô du cũng đi theo hắn chỉ cảm thấy rất nghi ngờ hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du lại ca chẳng lẽ ngươi không có những chuyện khác cần còn bận rộn hơn sao tô du lắc đầu một cái nghiêm túc nói ngươi yên tâm đi ta biết ý tứ của ngươi hơn nữa trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là thương lượng sự tình phan đại ca không biết trong hồ lô của tô du rốt cuộc bán chính là thuốc gì liền lộ ra rất nghi ngờ hắn liền vội vàng đem tô du dẫn tới một cái chỗ khuất hiện tại chỉ có bọn họ hai người chơi này tô du nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca ngươi đây là đang làm gì muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi phan đại ca không cho là đúng nợ nụ cười tinh táo nói ta vẫn là cùng ngươi nói thật đi trong khoảng thời gian này ta khuyên ngươi cách xa hắn một chút nhưng là ta rất xem trọng lâm trí viễn bằng không liền để hắn gia nhập đoàn đội của ta đi sau đó liền theo ta rồi tô du nói như đinh đóng cột phan đại ca nhất thời ngây ngẩn hắn không biết tô du muốn làm gì hắn tĩnh tạo nói chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ được chưa chương 873, t r ở thành một thành viên đ o à n đội tô du gật đầu một cái như linh đóng cột đ ắ p lại ta dĩ nhiên muốn tốt p h a n đại ca xin yên tâm ta đã rất muốn thấu triện p h a n đại ca gật đầu một cái vội vàng nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của ngươi rồi trong thời gian kế tiếp ta sẽ ủng hộ ngươi hắn rất mo đưa lâm chí viễn kêu đi qua lời nói thành khẩn hỏi ngươi có nguyện ý hay không gia nhập tô du đ o à n đội vừa dứt lời lâm chí viễn gật đầu một cái không chút do dự nói đó là đương nhiên ta ý nguyện đặc biệt sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái bọn họ liền biết lâm chí viễn sẽ nói ra lời nói như vậy bạch tiểu lâm không chút do dự nói nếu là như vậy vậy ngươi bắt đầu từ bây giờ liền trở thành một thành viên của chúng ta rồi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y gật đầu một cái tô du cũng đặc biệt cao hứng hắn cũng coi là phá cách trúng tuyển lâm chí viễn dù sao trước đó gia nhập đoàn đội của hắn là có ngưỡ n g cửa đầu tiên phải là người chơi cao cấp thấp hơn người chơi cao cấp không cần gì cả tô du thấm thiền nói hy vọng ngươi có thể kế tiếp trong khoảng thời gian này tốt phối hợp tốt công việc của chúng ta biết không lâm chí viễn gật đầu một cái Nói như Linh đóng cột, mời các ngươi yên mời cột, các tâm, ta bọn i tiếp phải đối ngươi thời gian trước mắt, Tô du đoàn đội liền rời đi ế thế t theo tuyệt mất mặt. trước mắt, Tô tân thủ thôn, như không cho Chỉ nào, đoàn nên làm Du sẽ các b họ r ấ thấy mau tới đến một địa tới cái đến sơn cốc k u Bọn họ h t được một đám người chơi xa lạ đám người chơi xa lạ này thật giống như là nhận biết lâm t r í viễn lâm t r í viễn cũng biết bọn hắn t ô Du nghi ngờ không hiểu hỏi lâm t r í viễn ngươi có biết bọn họ hay không lâm t r í viễn gật đầu một cái nói như linh đ ó n g cột đại ca nói không sai ta đúng là biết bọn hắn đám người chơi xa lạ này muốn đi qua tìm hắn tính sổ ngay từ đầu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là nghĩ phải xuất ra một khoản kim tệ giải quyết chuyện này nhưng là không nghĩ đến đối phương chê bọn họ lấy ra kim tệ có chút ít bọn họ tự xưng đội viên có rất nhiều cho nên yêu cầu càng nhiều tinh lực hơn tô du không chút do dự nói các ngươi những người này thật sự là quá tham lam không biết chừng một rồi ta là tuyệt đối sẽ không để các ngươi được như ý sau khi hắn nói hết lời từ từ cảm nhận được trong này mãnh liệt yêu cầu cái này cũng là một loại b á đạo yêu cầu đám này người chơi xa lạ nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ tựa h ồ là cảm nhận được cái gì chính xác mà nói chắc là tô du phẫn nộ tôi du thẳng thắn nói ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi bằng không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi mấy cái người chơi xa lạ đã cảm nhận được tôi du phẫn nộ cùng lợi hại cho nên bọn họ suy nghĩ cẩn thận n g cuối cùng vẫn là rời khỏi nơi này tôi du thành t h ẩ n nói các ngươi mấy người chơi này đều nghe k ỹ cho ta kế tiếp trong khoảng thời gian này các ngươi nhất định phải luyện được dũng cảm hắn có thể nhìn ra được lâm chí viễn gặp mấy cái người chơi xa lạ về sau vẫn có một ít nhát gan sợ p h i ề n thức cho nên hắn yêu cầu khích lệ lâm chí viễn hắn liền vội vàng đi tới trước mặt lâm chí viễn ta vẫn là khuyên ngươi một câu hy v lâm trí viễn gật đầu một cái nói năng có khí phép nói tô du đại ca xin yên tâm ta biết ý tứ của ngươi ngươi yên tâm đi hắn vẫn luôn hy vọng tô du thả tim của mình nhưng là tô du chính là không thả tâm của hắn chương 874, học tập một chút kinh nghiệm tô du mang theo lâm trí viễn đi tới một cái trong rừng núi ở nơi này trong núi rừng có một đám tiểu quái đặc thù bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đến nơi này bọn họ đã đem một đám sơn lâm tiểu quái chạy tới nơi này nhưng là không nghĩ đến có một con quái vật khổng lồ lại có thể xuất hiện rồi lâm địa cự quái cấp bậc l một trăm thân phận cự quái tự do hp một trăm bốn mươi vạn lực chiến một trăm bốn mươi vạn lực p h o n g ngự một trăm ba mươi tám vạn hệ số tổng hợp một trăm sáu mươi kỹ năng cự quái công kích cánh rừng giống to đâm xuyên công kích bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vạn vạn không nghĩ tới ở chỗ này thế mà lại gặp một cái cự quái bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ngàn vạn phải coi chừng con cự quái này tương đối lợi hại tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói các ngươi cứ việc yên tâm tốt ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào chỉ thời gian trước mắt hắn liền đem lâm trí viễn từ chỗ này mang đi hắn yêu cầu bảo vệ lâm trí viễn lâm trí viễn lại lắc đầu một cái nói năng có khí phép nói tô du đại ca không cần lo ta ta tự nhiên sẽ đi tìm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tô du không chút do dự nói nếu là như vậy ta đây liền mặc kệ ngươi rồi hắn rất mau tới đến trước mặt con cự quái kia mà bây giờ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã đem đ á m tiểu quái kia giải quyết hết bạch tiểu lâm nói như linh đóng cột đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi chúng ta bây giờ liền đi bảo vệ lâm trí viễn an toàn tô du gật đầu một cái thành k h n nói có hai người các ngươi tại ta cũng rất yên tâm hắn yên tâm nhìn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai mắt sau đó đi thẳng tới cự quái trước mặt hắn thở hồn hển nói n g ư ơ i tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn thế nào ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi con cự quái này bắt đầu lớn tiếng gầm hét lên bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn chưa có hoàn toàn rút lui bọn họ liền nghe được loại này thanh âm kỳ quái bọn họ rất nhanh rơi vào trong châm t ư từ từ liền hôn mê đi tô du biết loại này giống to đặc biệt lợi hại hắn nói như đ i n h đóng cột ngươi vật khổng lồ này thật sự là quá ghê thởm tiếp theo ta nhất định phải đem ngươi giải quyết hết hắn nhanh chóng rút kiếm thương khung ra cùng tinh mang vào kiếm một đoạn thời gian trước cái này hai thanh kiếm đ ó đã thăng cấp đến cao cấp nhất trạng cho nên bây giờ cái này hai thanh kiếm đáo tại trước mặt con cự quái này đã tạo thành uy hiếp to lớn con cự quái này thấy được cái này hai thanh kiếm đáo sau liền lập tức ẩn thân tô du trong lúc nhất thời không tìm được nó hắn thở hồn hển hô hồ lớn n g ư ờ i tên khốn kiếp này còn không mau mau cút khỏi đến và không cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi nhưng vào lúc này trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này bọn họ thật giống như là thấy được vừa rồi con cự quái kia đi chỗ nào trần thiên bằng thẳng thắn nói đại ca mau chạy tới đây ta biết con cự quái kia ở chỗ nào, nào chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền đi tới con cự quái này xào huyệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng đi theo nhưng là không nghĩ đến lâm trí viễn lặng lẽ theo dõi ở sau lưng bọn họ tô du cảm giác được sự hiện hữu của hắn liền xoay người lại tức giận nói lâm trí viễn ngươi tại sao phải len lén theo dõi bọn hắn hắn lung túng không thôi giải thích ta chẳng qua chỉ là muốn học trộm một chút kinh nghiệm mà thôi ta yêu cầu trong thời gian ngắn đuổi theo bọn họ tô du rốt cuộc lộ ra một loại lâu ngày không gặp nụ cười t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm quá không nặng coi thật là trẻ con là dễ dạy vạn không nghĩ tới ở bên người ta còn có người chơi hiếu học như vậy tô du hài lòng cười một、tiếng. người chơi khác cũng cảm thấy rất vui vẻ yên tâm bọn họ không nghĩ tới sẽ có giống như lâm trí viễn người chơi như vậy trở thành đội viên của bọn họ lâm trí viễn cười xấu hổ nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ là đang cười nạo ta sao tô du bình thản nói nói chúng ta không phải là đang cười nạo ngươi chẳng qua là cảm thấy ngươi đặc biệt ưu tú hắn bất đắc dĩ thở dài thật ra thì cho tới nay hắn thấy được bản thân rất phổ thông liền ngay cả phản đại ca cũng cho rằng như thế hắn đem loại ý tưởng này nói ra tô du liền bắt đầu phê bình phản đại ca vô luận phản đại ca ở chỗ nào nào ta đều cần phê bình hắn n ô i câu hắn đối với ngươi thật sự là quá không nặng coi rồi t ô du không chút do dự nói nhưng là không nghĩ đến p h a n đại ca đã xuất hiện ở trước mặt của t ô du rồi lần này qua tới chính là thăm hỏi lâm chí viễn trạng thái p h a n đại ca bất đắc dĩ nói ngươi có thể hay không đừng ở sau lưng người khác nói xấu ta được không t ô du đột nhiên nghe được giọng hắn nói sau liền cảm thấy rất kỳ quái hắn không biết p h a n đại ca lúc nào tới tới đây hắn nghi ngờ không hiểu hỏi p h a n đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này đổi mau nói cho ta biết ý đồ p h a n đại ca thẳng thắn nói ngươi cứ việc yên tâm tốt ta là tuyệt đối sẽ không đem lâm chí viễn mang về tân thủ thôn hiện tại đã trải qua ta chứng nhận t ô du gật đầu một cái cười nói nếu là như vậy ta đây nhất định sẽ đối với người nhiệt tình chiêu đ á i mau chạy tới người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên xuất hiện tại cái này hai vị đại ca trước mặt bạch tiểu lâm không hiểu hỏi tô du đại ca có phân p h ó gì sao nhanh đưa trên người bọn họ một chút kim tệ cùng một chút khí huyết hoàn giao cho phản đại ca để cho phản đại ca mang về tân thủ thôn t ô du không chút do dự nói phản đại ca lại lắc đầu một cái hắn cũng không thể tiếp nhận những quy tắc này hắn thẳng thắn nói các ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ muốn chứng minh các ngươi tiền muôn bạc biển sao thật ra thì các ngươi không cần thiết làm như vậy Tô thể to tát. Tô、du、thành thần thể vui vẻ nhận. hết thể các thứ này đều là đối với tân thủ thôn trợ không Du Du chuyện vui đều có được Ca cùng cho cũng có coi Ca, có các nói nói, nghe Phan họ hắn Phan hy nhận, đang bọn giỡn, nên vọng ngươi này giúp. đem Đại đùa Đại đối lời với là là là vẻ sau khi hắn nói hết lời phan đại ca gật đầu một cái hắn thản nhiên đón nhận thật sự nếu không tiếp nhận liền sẽ cô phụ tô du đối với một mảnh lòng tốt của mình hào ý hắn bất đắc dĩ nói ta thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy lần này thật chính là vô cùng cảm ơn các ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời lâm trí viễn đi tới trước mặt của hắn một bộ bộ dáng ủ rũ cúi đầu hắn thấy được lâm trí viễn như vậy bộ dáng về sau liền vội vàng hỏi người làm sao có phải hay không là đi cùng với bọn họ rất có áp lực lâm trí viễn gật đầu một cái bất đắc dĩ thở dài hắn vốn là muốn nói điều gì nhưng là lại nuốt trở vào tô du không chút do dự nói nhập ra tùy t ụ ta hy vọng ngươi có thể hiểu được đạo lý này phan đại ca nói như linh đóng cột các ngươi tô du đại ca nói rất có lý hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa phan đại ca lấy được khí huyết hoàn cùng kim tệ về sau trực tiếp từ chỗ này rời đi không có qua thời gian bao lâu trần thiên bằng cùng lý thành công liền trở về trước mặt tô du chương 876, t r ợ thủ đắc lực trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca xin yên tâm chúng ta đã thăm dò rõ ràng tung tích của đ ị c h nhân chúng ta chạy nhanh đi tô du gật đầu một cái vội vàng nói nếu là như vậy ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi chúng ta có thể từ từ đi sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tô du từ từ đi là có ý gì trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi nói đây là ý gì tại sao phải từ từ đi chẳng lẽ liền không thể nhanh chóng tiến hành sao tô du rơi vào trong trầm tư hắn thẳng như nói đương nhiên là có thể chỉ là như vậy nhịp bước thật sự là quá lớn các ngươi không thể chịu đựng tất cả người chơi đều n g ậ n ra bọn họ không biết ý tứ của tô du là cái gì tô du chú ý tới vẻ mặt của bọn họ về sau liền đột nhiên nợ nụ cười hắn cười nói chẳng lẽ các ngươi vẫn không rõ lời nói của ta sao thật ra thì trong khoảng thời gian này ta muốn mang các ngươi cùng nhau tiêu diệt cực quái một nghe được những lời này bọn họ nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ không biết sức mạnh của mình có hay không cho phép tô du nói như linh đ ó á n cột các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta hoài nghi năng lực của mình nếu như các ngươi không có năng lực ta sẽ đuổi đi các ngươi mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó toát ra một loại nụ cười lúng túng bọn họ là tuyệt đối sẽ không hoài nghi năng lực của mình bạch tiểu lâm nói như ninh đ ó n g cột đại ca xin yên tâm lần này ta nhất định sẽ đứng m ũ i chịu xào trở thành bên cạnh ngươi trợ thủ đắc lực tô du gật đầu một cái thành t h ầ n nói nếu là như vậy cái kia ta liền biết ý tứ của ngươi rồi trong trước mắt bọn họ liền đi tới trước mặt con cự quái kia cự quái rất nhanh hướng về phương hướng bọn họ to hống mấy người chơi này nghe được loại gào thét này âm thanh về sau liền nhất thời đánh mất được chiến bọn họ hôn mê đi tô du thấy được bọn họ hôn mê bất tình trạng thái về sau liền lớn tiếng hô to nếu như các ngươi lại không tỉnh hồn lại cẩn thận ta đem các ngươi đổi u đi sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó bọn họ từ từ tỉnh táo lại rất nhanh là đến bên người tô du tô du nói với bọn họ ta hy vọng các ngươi có thể tự thu xếp ổn thỏa biết không bọn họ vọt thẳng hướng con cự quái kia tất cả người chơi đều sử dụng ra cả người mình giải số nhất là bạch tiểu lâm hắn đã đem trên người mình tất cả trang bị đều lấy ra mặc cho để cho người chơi khác sử dụng bạch tiểu lâm nói như đinh bắn cột tất cả người chơi đều nghe kỹ cho ta những trang bị này các ngươi đều có thể tùy tiện dùng người chơi khác nghe được hắn nói nếu như vậy liền đặc biệt vui vẻ tô du thành thử nói bạch tiểu lâm lần này ngươi c ô n g hiến lớn vô cùng chờ sau khi chuyển thành công ta tự nhiên sẽ khen thưởng ngươi bạch tiểu lâm gật đầu một cái không cho là đúng nói đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy ta bất đ ồ bất kỳ khen thưởng gì đúng vào lúc này con cự quái kia đã xuất hiện tại bạch tiểu lâm cùng trước mặt tô du tô du hướng về phương hướng bạch tiểu lâm gật đầu một cái bạch tiểu lâm lập tức hiểu ý sau đó liền đi tới cự quái cái đôi phía sau tô du lớn tiếng nói bạch tiểu lâm nhanh sử dụng trong tay ngươi thanh bảo kiếm này đem cái đôi con cự quái này chém n ư ớ bạch tiểu lâm gật đầu một cái rất nhanh liền đem cái đuôi con cự quái này chán đứt chương 877, t i n tưởng sự trung thành của hắn tô du lớn tiếng nói bạch tiểu lâm ngươi lần này thật sự là vậy mới tốt chứ người chơi khác thấy được bạch tiểu lâm sẽ dũng cảm như thế thật sự là đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa nhất là tôn chính uy hắn vội và nói g n bạch tiểu lâm ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ ta đặc biệt bội phụ c ngươi nhưng là cái đuôi con cự quái này lại lần nữa dài lên trong nháy mắt liền đem bạch tiểu lâm vỗ tới trên đất lượng máu bạch tiểu lâm nhanh chóng đang giảm xuống tô du không chút do dự chạy tới h bạch, bạch, là người, người bạch, bạch tiểu lâm thẳng thắn nói các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta quả thực thì không muốn thấy các ngươi ta cần đem con cự quái này tiêu diệt hết thật ra thì hắn hiện tại đã hy sinh vì nghĩa rồi vì chính là có thể đem con cự quái này tiêu diệt hết sau đó cho mấy người chơi này tạ phúc t ô du nói như ninh đóng cột bạch tiểu lâm ngươi đây là đang làm gì còn không đổi mau dừng tay chuyện kế tiếp liền giao cho ta bạch tiểu lâm gật đầu một cái thành c ầ n nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn nói hết lời về sau t ô du hớn hở cười một tiếng hắn chỉ cảm thấy trong chuyện này hắn vẫn muốn cùng người chơi khác thương lượng một chút dù sao con quái vật khổng lồ kia đã biến mất không thấy t ô du đi tới trước mặt lâm chí viễn cảm giác hiện tại của ngươi thế nào có phải cảm thấy mình còn có áp lực hiện tại ta có thể để cho ngươi đi tiêu diện một đám tiểu quái nghe được đề nghị của t ô du về sau lâm c h í viễn gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng hắn tinh tạo nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều hy vọng đại ca có thể an toàn tô du gật đầu một cái mặc dù hắn không biết lâm c h í viễn tại sao lại nói như vậy nhưng là hắn tin tưởng lâm c h í viễn một mảnh trung thành không có qua thời gian bao lâu lâm c h í viễn liền đi tới một đám trước mặt sơn lâm tiểu quái bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng chạy tới mà tô du nhưng là n ú t ở một chỗ len lén quan sát nhưng vào lúc này bọn họ song phương chiến đấu đã bắt đầu rồi lâm trí viễn cầm bảo kiếm trong tay trực tiếp xông về phía đám kia sơn lâm tiểu quái chỉ thấy hắn một kiếm liền đem một con tiểu quái đ ô n g chết ngay sau đó những thứ khác tiểu quái trực tiếp đem hắn bao vây lại tô du nhìn thấy màn này đích x á c là có chút khẩn trương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn qua hỗ trợ nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì thật ra thì các ngươi không phải là đang giúp hắn mà là đang tại hại hắn sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp dừng tay tôn chính uy tiếp lối nói nếu là như vậy chúng ta đây cũng chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt ngược lại đây là đối với lâm chí viễn một loại khảo nghiệm lúc này lâm chí viễn vẫn luôn tại đánh chết trước mắt con này ti chương tám i u u i hẳn trăm bảy mươi tám cảnh tượng hoành tráng nguy hiểm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng khen ngợi lâm chí viễn một phen bạch tiểu lâm nói lần này ngươi thật sự là cường hãn so với ta lúc đầu mạnh hơn nhiều lâm chí viễn sờ sờ sau hót của mình lúng túng không thôi cởi nói hai vị liền không nên ở chỗ này cười nhạo ta rồi ta biết mình bao nhiêu cất lượng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái tô du rất mau tới đến bọn họ trước mặt mấy người chơi này tô du nói với lâm c h í viễn hy vọng trong thời gian kế tiếp ngươi có thể tiếp tục cố gắng biết không ngươi có hy vọng thành cho chúng ta chính thức đội viên nghe được tô du khích lệ âm thanh lâm c h í viễn gật đầu một cái thẳng thắn nói đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải làm như thế nào phân đấu tô du cười nói vậy thì đúng rồi hy vọng trong thời gian kế tiếp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy dạy dỗ hán biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy miệng đồng thanh nói đại ca xin yên tâm trần thiên bằng cùng lý thành công cuối cùng đem con cự quái kia dẫn đi qua trần thiên bằng lớn tiếng hô to các n g ư ơ i mau chạy tới đây nha chúng ta đã tìm được nó sau khi hắn nói hết lời cự quái trực tiếp tấn công trần thiên bằng cùng lý thành công tô du thấy được cái này một nguy hiểm tình cảnh trực tiếp xông qua trần thiên bằng không chút do dự nói đại ca n g ư ơ i mau chạy tới đây trợ giúp chúng ta bằng không chúng ta liền khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy trực tiếp xông qua tới tô du theo sát phía sau hắn rất nhanh á t chế lại hành động con cự quái này tô du tức giận nói người con cự quái này thật sự là quá ghê t ở m ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắn một lần nữa rút ra hai thanh kiếm đ a kia sau đó tụ hợp thành một cái thần kỳ cự kiếm cự quái rất nhanh bị con này cự kiếm ánh sáng đâm bị thương ánh mắt bắt đầu lớn tiếng gầm lên trừ tô du ở ngoài người chơi khác đều hứng chịu tới ảnh hưởng tô du một lần nữa chém đứt cái đuôi con cự quái này hắn liền thừa dịp con cự quái này khôi phục cái đuôi trong thời gian một kiếm liền đâm vào trên đỉnh đầu của con cự quái này bất thình lình con cự quái này liền bắt đầu ngã xuống đất không dậy nổi tất cả người chơi nhìn thấy màn này bọn họ thật sự là cảm thấy rất thần kỳ k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm cự quái chi giáp、một. t ô du rất m a u đưa trang bị này đưa cho bạch tiểu lâm bởi vì trước đó hắn đã đáp ứng bạch tiểu lâm nhất định phải cho hắn khen thưởng t ô du thành thần nói bạch tiểu lâm hy vọng lần này ngươi có thể vui vẻ nhận bạch tiểu lâm hết sức sợ sệt nói t ô du đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy cái này khiến ta vô cùng hết sức lo sợ t ô du không cho là đúng nợ nụ cười thẳng thắn nói không sao kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải ở chung hòa thuận sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công cũng đến nơi này thật ra thì lần này bọn họ cũng lập được công lao nhưng là bọn họ cũng không có ghen tị bạch tiểu lâm t ô du nói với bọn họ vậy thì đúng rồi đây chính là các ngươi hẳn là cục diện ở trung hòa thuận tiêu diệt xong con cự quái này về sau phản đại ca đột nhiên đến nơi này hắn vội văn nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạc có hay không tới đi tìm các ngươi tô du cùng người chơi k h á c c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết phản đại ca chỉ là có ý gì tô du cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca là tại tìm tung tích của bọn họ sao chương 879, t ổ hợp lại với nhau phản đại ca bất đắc dĩ thở dài thẳng thắn nói ngươi nói không sai ta cần phải tìm được thiếu niên áo trắng cùng mập mạc t sau b â khi hắn nói hết lời phan đại ca gật đầu một cái hắn tin tưởng năng lực của tô du phan đại ca thành khẩn nói lần này liền làm phiên ngươi nếu như có thể sớm một chút tìm được bọn họ vậy thật là vạn hạnh đại cát bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy tổ hợp lại cùng nhau bọn họ vốn chính là một cái tổ hợp trần thiên bằng cùng lý thành công càng là như vậy bọn họ mấy người chơi này trực tiếp đi tìm thiếu niên áo trắng cùng mập mạc nhưng là bọn họ bỏ quên một người chơi đó chính là lâm c h í viễn lâm c h í viễn rất mau tới đến bên người tô du hắn nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du sau khi nhìn thấy hắn bỗng nhiên tỉnh lộ nói ngươi u y ê n n lai g ở chỗ này ta đều sắp muốn đem ngươi bỏ quên ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ để ý phan đại ca thẳng thắn nói không sao hắn chẳng qua chỉ là một người chơi tân thủ mà thôi、ngươi、không cần thiết tôn trọng hắn như vậy t ô du lắc đầu một cái hắn cảm thấy p h à n đại ca nói không có đạo lý hắn tinh t á o nói ta vẫn là xin khuyên ngươi một chuyện ngàn vạn lần không nên ở chỗ này nhắm mắt làm ngơ rồi ngươi nhất định phải nhớ kỹ năng lực của lâm trí viễn trong thời gian kế tiếp đột nhiên xông lại một đám sơn lâm tiểu q u á i lâm trí viễn rất nhanh liền đem đám tiểu q u á i này giải quyết hết đây thật là để cho p h à n đại ca nhìn với cặp mắt khác xưa p h à n đại ca kinh ngạc không thôi nói cái này thật là thật bất khả tư nghị chẳng lẽ cái này chính là năng lực của ngươi sao lâm trí viễn lâm trí viễn gật đầu một cái vội và nói đó là đương nhiên đây đương nhiên là năng lực của ta phan đại ca chẳng lẽ không tin phải không phan đại ca gật đầu một cái vội vàng nói ta đương nhiên tin tưởng điểm này sau đó ta cũng sẽ không bao giờ không coi trọng ngươi rồi tô du nghe được đối thoại giữa bọn họ về sau thật sự là đặc biệt cao hứng nhưng ngay lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn hắn hô lớn thiếu niên áo trắng cùng mập mạp các ngươi hai người này mau nhanh cho ta đứng lại hai người này mau nhanh cho ta đứng lại hai người chơi này t h ậ t giống như là rất sợ hãi tô du bọn họ không chút do dự từ trước mặt tô du trợt lói lên tô du nhất thời rơi vào trong chấm tư phan đại ca cùng lầm trí viễn vốn là muốn hắn tính t á o nói hai người các ngươi vẫn là ở lại đây đi ta nói chính là nghiêm túc sau khi hắn nói hết lời phan đại ca cùng l â m trí nguyên gật đầu một cái bọn họ thật giống như là hiểu ý của tô du tô du thản nhiên nói vậy thì đúng rồi chúng ta vẫn để cho hai người chơi kia suy nghĩ suy nghĩ đi thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chỗ mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du cùng phản đại ca tại sao không có đ ổ i theo thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ nói cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao hai người bọn họ sẽ ở chung một chỗ hắn sợ là chỉ tô du cùng phản đại ca chương tám chúng ta rất lo lắng ngươi tô du rất mau tới đến trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn chỉ chỉ một cái xa xa lại có thể phát hiện một đám tiểu quái đặc thù viêm long tiểu quái miêu tả sinh tồn tại viêm long địa khu một loại đặc thù tiểu quái lực chiến loại tiểu quái này vô cùng c ư ờ n g đại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được đám tiểu quái này về sau liền lập tức bảo vệ lại thiếu niên áo trắng cùng mập mạp an toàn cái này khiến thiếu niên áo trắng cùng mập mạp rất cảm động bọn họ không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn có thiện lương như vậy thiếu niên áo trắng cảm động không tôi nói thật sự là quá làm cho ta cảm động lần này cảm ơn các ngươi trợ giút Bạch t sau, sau khi hắn Huy h k g nói hết lời tô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn luôn cảm thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thật sự là quá đã quá lo lắng tô du tức giận nói hai người các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi biết không ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta gây r a c rối sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ đã cảm nhận được tô du phẫn nộ cho nên phải rời đi nơi này bọn họ rất nhanh từ trong tầm mắt của tô du biến mất rồi sau đó trở lại trước mặt phản đại ca phản đại ca thẳng thắn nói thật ra thì các ngươi làm như vậy là chính xác biết chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của phản đại ca bạch tiểu lâm thẳng thắn nói thật ra thì ta vẫn là rất lo lắng an toàn của tô du đại ca bất quá ta tin tưởng hắn nhất định sẽ chuyển u y thành an hắn nói hết lời về sau tô du thì phải thắng trở về trên mặt hắn đã lộ ra một nụ cười đặc ý hắn lần này tiêu diệt đám tiểu quái kia về sau liền được một khoản phong phú kim tệ khen thưởng hắn rất mo đưa những kim tệ này giao cho tôn chính uy bảo quản nhưng vào lúc này có một đám người chơi xa lạ đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ đám người chơi này thấy được trên tay tôn chính uy kim tệ về sau thật sự là dục dịch ngóc đầu dậy tôn chính uy phát hiện một điểm này hắn vội và nói g n tô du đại ca ngươi chú ý tới sao mấy người chơi kia đã chú ý đến tay ta kim tệ tô du gật đầu một cái nói như đ i n h đóng cột ta đương nhiên biết điểm này nếu là như vậy ta đây đi gặp lại bọn họ chỉ thời gian trước mắt hắn liền đi tới trước mặt mấy người chơi này hắn thở hồn hện chất vấn các người rốt cuộc muốn thế nào còn không nhanh thành thật mà nói đi ra hắn nói hết lời về sau mấy cái người chơi xa lạ đã chú ý tới trên tay hắn thanh kiếm t h ư ơ n g không kia bọn họ biết thanh bảo kiếm này tương đối lợi hại vì vậy không kịp nghĩ biện pháp gì đối phó to du liền trực tiếp từ chỗ này rút lui to du tức giận nói các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại bằng không ta hiện tại liền đem các ngươi giải quyết hết mấy người chơi này nghe được uy hiếp của to du liền lập tức đứng lại Tô tới t Du đi ớ r ư chương mặt bọn ọ n g tám trăm tám mươi mốt thâm i ự u đại hận mấy người chơi này đã bị tô du đổi chạy bọn họ không biết tô du sẽ lợi hại như vậy cho nên ngay từ đầu cũng không có nhận ra được nguy hiểm hàn lâm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất m g ỏ tới đến bên người tô du bọn họ đã chú ý tới có một con l à n g vương đến tô du lớn tiếng nói chẳng lẽ các ngươi xác định chuyện này sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên xác định chuyện này bạch tiểu lâm không chút do dự nói tô du đại ca nhanh nhìn bên kia có một con lang vương màu trắng tô du rất nhanh phát hiện con này lang vương màu trắng đích xác là có thể nói là hung thần đắc sát thánh kết i lang vương cấp bậc lv 1 3 5 t h â n phận người bảo vệ lan g tộc hp một t r ă vạn lực chiến 135 vạn lực phong ngự 133 vạn hệ số tổng hợp 165. kỹ năng lang vương công kích thánh kết i g à o thét phiên giang đ ả o hải phan đại ca cũng chú ý tới con lang vương này đến dù sao trước đó con lang vương này muốn tấn công tân thủ thôn hắn vội vội vàng vàng đi tới bên người tô du nói như đinh đóng cột ta là tới trợ giúp con lang vương này thật sự là quá ghê tởm tô du gật đầu một cái không cho là đúng nói thật ra thì không quan trọng chuyện này liền bao ở trên người ta rồi phan đại ca cũng gật đầu một cái bất quá lần này hắn còn mang đến một chút người chơi tân thủ bọn họ tin tưởng lần này khẳng định có thể trợ giúp tô du tô du thấy được mấy cái người chơi tân thủ về sau chỉ cảm thấy p h a n đại ca là đang quấy dối hắn tức giận nói p h a n đại ca ngơi quả thật là chính là đang quấy dối p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong trầm mặc hắn suy nghĩ cẩn thận n cảm thấy tô du nói rất có lý hắn mang theo mấy cái người chơi tân thủ chính là tại thiên phiền hắn bất đắc dĩ thở dài tự t r á c h nói xem ra ta đợi ở chỗ này đã không có bất kỳ chỗ dùng còn không bằng mang theo bọn họ trực tiếp từ nơi này rời đi tô du vốn là muốn khuyên phản đại ca nhưng là con lang vương kia đã hướng về phương hướng mình bỏ tới con này t h á n h khiết lang vương tuyệt đ ỉ n h thông minh biết hẳn là trước đối phó ai lang vương liền là muốn đem tô du cái này người chơi lợi hại nhất giải quyết hết như vậy còn dư lại người chơi hoàn toàn liền có thể tận diệt rồi tô du nhìn thấu một điều này liền nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi vẫn là nhanh đưa mấy người chơi này mang đi, đi. nhưng ta mà t cái chỗ n liền con ó thể. Tiểu Bạch c Lâm lang vương kia trực tiếp chặn lại phàn đại ca đường đi dù sao phàn đại ca trước từng tổn thương con lang vương này tô du chú ý đến một điểm này liền đi thẳng tới trước mặt phàn đại ca phan đại ca đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ giữa các ngươi có thâm cựu đại hận sao tô du nghi ngờ không hiểu hỏi phan đại ca gật đầu một cái bất đắc d ĩ thở dài thành khẩn nói ta cảm thấy chắc là như vậy ngươi cảm thấy hiện tại phải làm gì còn có thể làm sao đương nhiên là tốc chiến tốc thắng ta nhất định sẽ không tha thứ con lan g vương này ngươi hãy yên tâm tô du nói như linh đóng cột chương tám trăm tám mươi hai bị ta đuổi chạy phan đại ca nghe được lời nói này thật là có một loại cảm động vô hình bất quá hắn vẫn được sự giúp đỡ của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rời khỏi nơi này t ô Du rất mo đưa con lang vương này đ u ổ i chạy nhưng là mục đích của hắn là hoàn toàn tiêu diệt con này thánh khuyết lang vương chỉ thời gian trước mắt có một đám tiểu lang vương đi tới trước mặt của hắn trần thiên bằng cùng lý thành công một lần nữa xuất hiện rồi trừ bọn họ ra hai người chơi này ở ngoài còn có thiếu niên áo trắng cùng mập mạng bọn họ đi theo trần thiên bằng hai người chơi này cùng nhau đến nơi này trần thiên bằng thấy được tô du về sau không giải thích được cảm thấy rất kinh ngạc hắn liền vội vàng hỏi tô du đại ca ngươi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này tô du mà không biểu tình mà đáp lại vừa rồi nơi này có một cái thánh khuyết lang vương ta là tới đối phó con lang vương này các người là theo đuổi đuổi đám tiểu lang vương này sao bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ còn tưởng rằng tô du lại trợ giúp bọn họ hoàn toàn diệt trừ đám tiểu lang vương này nhưng là không nghĩ đến hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi sau đó hắn đi tới trước mặt phan đại ca phan đại ca thấy được hắn trở về còn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn đem cái con kia thánh khiết lang vương diệt trừ rồi cho nên mặt đầy đều là cao hứng tâm ý tô du nói với phan đại ca ngươi trước không nên đắc ý quá sớm thật ra thì con lang vương kia đã bị ta đuổi chạy ta còn không có hoàn toàn đem nó tiêu diệt hết phan đại ca nhất thời lâm vào nghiêm túc, bên trong, hắn đang dùng một loại nghiêm túc gương mặt đối mặt người chơi khác hắn không biết tô du vì sao lại để chạy con l a n g vương kia chẳng lẽ là muốn cho con l a n g vương kia cơ hội tấn công tân thủ thôn sao hắn đem vấn đề của mình hỏi lên lập tức bị tô du phản đối tô du tức giận nói p h a n đại ca ngươi đây là đang làm gì chẳng lẽ ngươi là đang vu oan ta sao ta lại không phải cố ý p h a n đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ có thể là vừa rồi chính mình nhanh mồm nhanh miệng rồi cũng không để ý gì tới hiểu được tô du cái loại này cảm thụ hắn tự trách nói ta biết hết t hệ các thứ này đều là sai lầm của ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta tô du không cho là đ ú n ó i thật ra thì không quan trọng phàn đại ca xin yên tâm phan đại ca suy nghĩ cẩn thận nghĩ vốn còn muốn muốn ở trước mặt của tô du nói chuyện gì ngữ nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này phan đại ca đột nhiên nghe được một trận sói lống âm thanh hắn liền biết cái con kia thánh khiết lang v ư ơ n g khẳng định ở phụ cận đây hoạt động hắn nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi liền lưu thủ tại chỗ này bảo vệ phan đại ca cùng với khác người t r ờ i tân thủ phan đại ca vốn là muốn nói ra không cần thiết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bảo vệ nhưng là hắn xoay người lại lại phát hiện tô du đã biến mất không thấy hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi tô du đại ca đây tại sao đột nhiên biến mất không thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái. thật ra thì bọn họ cũng rất buồn bực không nghĩ tới thân thủ của tô du như thế khỏe mạnh quả thật là liền giống như là một tia chớp tô du rất mau tới đến trước mặt trần thiên bằng cùng lý thành công phát hiện hai người chơi này đang tại không tự lượng sức đối phó trước mắt con này thành khiết lang vương tô du tức giận nói với bọn họ các ngươi đây là đang làm gì quả thực là không tự lượng sức còn không đổi mau lui xuống tới hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tô du vậy mà lại xuất hiện ở nơi này bọn họ thật sự là có chút lung túng tô du nói với bọn họ ai cho các ngươi đối phó con lang vương này biết mình bao nhiêu cân lượng sao 883, tại chỗ trần ư n lệnh, g tại t lợi chỗ r thiên bằng cùng lý thành Công chố Thành nhìn nhau, Lý mắt bất ọ họ n cũng không biết nên nói gì rồi, ngược lại bây giờ thật là không thật gì giờ biết bây rồi, lại là đ dung thân. Trần Thiên Bằng bất đắc dĩ nói lý thành công ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi không muốn ở chỗ này cho đại ca rước lấy phiền phước lý thành công gật đầu một cái hắn cũng đáp ứng một điểm này hắn cũng không muốn ở chỗ này thêm phiền tô du trong lúc vô tình phát hiện hai người chơi này phải rời đi nơi này vì vậy lớn tiếng nói các người đây là muốn đi chỗ nào còn không mau mau dừng lại lý thành công cùng trần thiên bằng chỗ mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết làm như thế nào trần thiên bằng thấm thiền nói chúng ta cũng không biết tiếp theo ứng với nên đi chỗ nào bằng không ngơi ư cho chúng ta chỉ một con đường sáng tô du lắc đầu một cái hắn dùng một loại giọng r a lệnh nói mặc dù ta không biết cái gì là đường sáng nhưng là ta cần các ngươi phải lưu lại hai người chơi này nghe được lời nói của tô du giọng nói liền lập tức bật cười bọn họ không nghĩ tới tô du còn có thể yêu cầu bọn họ trần thiên bằng nói như linh đóng cột tô du đại ca xin yên tâm chúng ta một định lại ở chỗ này tại chỗ đ ợ i lệnh tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi như vậy tiếp theo các ngươi cần phải hiểu một chuyện bọn họ trố mắt nhìn nhau cũng không biết tô du muốn nói điều gì tô du thành c h ẩ n nói chờ một hồi các ngươi nhất định phải chém đứt cái đ ô i con lang vương này biết không trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ không chút do dự đón nhận một mạng lệnh này trần thiên bằng thề son thề sắt nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó hắn trực tiếp rút kiếm thương không ra trong nháy mắt xông về cái con kia thánh khiết lang vương có một đám tiểu lang vương đi thẳng tới trước mặt trần thiên bằng cùng lý thành công đám tiểu lang vương này một bộ cắn răng n g h lợi rất hung manh vào tới lý thành công không cho là đúng cười lạnh nói Các căn c ngươi bản không phải là đối thủ là sau khi gian hắn u xếp ổn thoải h đi. Nói, nhiên, chúng ta vậy, hết. Sau hắn nói hết lời hai người chơi này liền lấy ra tốt nhất trang bị đối phó đám tiểu lang vương này mà tại tô du bên này hắn đã đem con lang vương kia dẫn tới trần thiên bằng cùng lý thành công phụ cận chỉ nghe được hắn lớn tiếng hô to các ngươi hai người chơi này có thể chuẩn bị một chút rồi hai người bọn họ nghe được mệnh lệnh của tô du về sau liền lập tức làm chuẩn bị ngược lại vừa rồi bọn họ đã đem đám tiểu lang vương kia hoàn toàn tiêu d i ệ t hơn nữa lấy được rất nhiều kim tệ khen thưởng chờ đến lúc con lang vương này nhanh muốn tới gần bọn họ bọn họ không chút do dự liền đem cái đ ô i con lang vương này chặt đứt chỉ nghe được con này tiếng gạo về sau gác ý nói ngươi con lang vương đáng ghét này lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Hắn nói hết chỗ nhưng thành hết chí. Bạch Chính nghe chạy họ nói con lang vương này muốn từ chỗ này rút lui, nhưng vẫn là bị trần tiên bằng cùng lý thành công ngăn cản. Trưng 884, mất hết ý chí. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy cũng nghe tiếng chạy tới, bọn lời lui, Tiểu tới, từ rút mất là lý Lâm về sau, Uy bị ý khi ô n g b ế t tình huống bọn â y giờ của tô du thế nào, rốt cuộc có bị thương không. Khi của cuộc có Tô thế rốt Du nào, bị b hắn thấy được một cái hoàn hảo không chút tổn hại tô du về sau bọn họ rốt cuộc k i ê n l ò n g vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm tô du thấy được đến của bọn họ liền nghi ngờ không hiểu hỏi hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn không khẩn trương rời đi hai người chơi này trố mắt nhìn nhau chờ đến bọn họ thời khắc chuẩn bị rời đi Lại phát hiện、Trần、Thiên phát Trần bạch ằ n cùng、Lý、Thành Công nhiên hiện g Lý dứt khoát quyết t ra i trong tầm mắt ủ a bọn ắ n Bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi tô du đại ca hai v ờ lỡ bọn họ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ chúng ta liền không thể lưu lại sao tô du nói như linh đóng cột hai người chơi này lưu lại là qua đến giúp đỡ ta ta hiện tại không cần thiết người chơi khác trợ giúp các ngươi chạy nhanh đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất thời rơi vào trong trầm tư bọn họ thật là có một chút mất hết ý chí có chút ủ rũ cúi đầu tôn chính u đột nhiên nói đại ca chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình rất không, không công bằng sao tô du không cho là đúng cười lạnh nói tôn chính u ngươi nói cái gì vậy lại nói ta không công bằng bạch tiểu lâm vội vàng đem tôn chính uy từ chỗ này kéo đi rồi hắn cũng không muốn chọc giận tô du lúc này tôn chính uy cũng có chút hối hận cùng não não hắn vô cùng tự trách nói xem ra lần này đắc tội tô du đại ca sau đó ta không có một ngày tốt lành qua ngay trong nháy mắt này tô du rất nhanh lợi dụng chính mình tuyệt thế thần kiếm đâm xuyên con này thân thể của thánh khiết lang vương. Lan vương hp không ngừng đang giảm xuống vốn là muốn rút lui về đến x ả o h u y ệ t của mình bên trong nghỉ ngơi lấy sức nhưng là không nghĩ đến vẫn là bị tô du giải quyết hết k e n ngài đạt được chiến lợi phẩm thánh k i ế t chi kiếm một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được cái thanh này t h á n h khiết chi kiếm về sau thật sự là cặp mắt đều sắp phải bị trò mù dù sao cái này đem ánh sáng bảo kiếm tương đối trói mắt tô du đi tới bọn họ trước mặt hai người chơi này sau đó đem con này t h á n h khiết chi kiếm giao cho bạch tiểu lâm hắn thành thần nói bạch tiểu lâm ngươi cảm thấy ta đối với ngươi như vậy cái thanh này t h á n h khiết chi kiếm chỉ có ngươi mới có thể khống chế bởi vì cấp bậc của ngươi cao bạch tiểu lâm kích động không tôi h nói tô du đại ca ngươi đối với ta thật sự là quá tốt rồi ta đều có chút nghĩ muốn khóc tô du không cho là đúng nói ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta khóc bằng không người khác người chơi nhìn thấy sau còn tưởng rằng ta là đ a n g khi dễ ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên nở nụ cười tô du cũng hài lòng cười một tiếng dù sao cái thanh này thanh khiết chi kiếm đối với mình tới nói một chút tác dụng cũng không có nhưng là nếu như đem cái thanh này thanh khiết chi kiếm đưa cho bạch tiểu lâm như vậy bạch tiểu lâm nhất định sẽ đem thanh bảo kiếm này phát huy đến c ự c h ạ n hơn nữa cái này cũng tiến một b ư ớ c ảnh hưởng đến tôn chính uy ngang nhau cấp tăng lên cái loại này yêu cầu hắn cũng nhất định sẽ trong thời gian ngắn phấn đấu Tôn chương í n h thề uy tám nói, đại ca xin yên ca t trăm n gian kế tiếp, ta nhất định sẽ không ngừng g thời tiếp, ta tiểu coi sẽ cố bạch l tám mươi lăm uy lực vô cùng tô du nghe được phản đại ca nói xin lỗi âm thanh không cho là đúng nợ nụ cười phản đại ca ngươi làm sao nhưng ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta nói xin lỗi hắn căn bản không thói quen người chơi khác trước mặt mình nói xin lỗi hắn thẳng thắn nói p h a n đại ca ngươi vẫn là mang theo mấy cái người chơi tân thủ trở về đi thôi ngược lại con này thanh khiết lang vương đã bị ta giải quyết hết p h a n đại ca gật đầu một cái khi hắn thời khắc chuẩn bị rời đi nhưng lại xoay người lại nghi ngờ không hiểu hỏi vậy lần này ngươi lấy được khen thưởng gì tô du thành thật nói lấy được một cái thanh khiết t h i kiếm sau đó trực tiếp đưa cho bạch tiểu lâm ngược lại chỉ có cấp bậc của hắn mới có thể sử dụng thanh kiếm này phàn đại ca biết thanh bảo kiếm này thanh bảo kiếm này mặc dù không bằng kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm nhưng là cũng là uy lực vô cùng hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề hắn nói như linh đón g cột thật ra thì lấy cấp bậc của ta cũng có thể khống chế thanh bảo kiếm này tô du thật giống như là minh bạch cái gì nhưng hắn đã đem thanh bảo kiếm này đưa cho bạch tiểu lâm hắn là tuyệt đối sẽ không từ trong tay của bạch tiểu lâm lại đ o ạ t lại bạch tiểu lâm bây giờ còn có chút ít lo lắng hắng ấp á ấp cùng nói tô du đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi có phải hay không muốn muốn đem ta thanh bảo kiếm này c ư đi tô du lắc đầu một cái thề son thề sắt nói ngươi yên tâm đi ta là tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái nhất là bạch tiểu lâm hắn rốt cuộc thở phào n h ẹ nhóm thật ra thì trần thiên bằng cùng lý thành công cũng có chút ghét tị cho nên lần này bọn họ lại có thể đã đứng ở p h à n đại ca trên lập trường bọn họ cho là nên đưa cho p h à n đại ca trần thiên bằng đột n h i ê nói n thật ra thì ta cảm thấy tân thủ thôn cùng p h à n đại ca càng cần hơn thanh bảo kiếm này ngươi cũng biết p h à n đại ca cũng không có cái gì trang bị hoàn hảo tội d u nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn cảm thấy trần thiên bằng nói cũng có chút đạo lý hắn bất đắc gì nói vậy ngươi nói tiếp theo phải làm gì a phản đại ca tạm thời thỏa hiệp hắn cũng không muốn cùng bạch tiểu lâm làm dữ rồi, hắn thẳng thắn nói, nếu là như vậy vậy thì chờ lần sau đi phan đại ca nói xong về sau liền trực tiếp mang theo bên cạnh người chơi tân thủ từ chỗ này rời đi có thể nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt lắm bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất tự trách bạch tiểu lâm thậm chí nói với tô du ta cảm thấy thanh bảo kiếm này hẳn là giao cho phan đại ca hắn càng yêu cầu bảo vệ tân thủ thôn tô du lắc đầu một cái hắn tinh t a o nói ngươi nói lời như vậy là có ý gì chẳng lẽ là để cho ta làm một cái nói không giữ lời ngụy quân t ừ sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lắc đầu một cái bọn họ không nghĩ tới lời của mình đã chọc giận tô du bọn họ vội vàng im bọn họ vì không cho tô du nhìn thấy chính mình vì vậy từ chỗ này vội vội vàng vàng rời đi tô du vốn là muốn đem bọn họ tìm trở về nhưng là nghĩ lại cho rằng bọn họ hai người chơi này hẳn là suy nghĩ suy nghĩ tỉnh lại trần thiên bằng cùng lý thành công đi tới bên cạnh của hắn hai người chơi này không biết kế tiếp tô du có tính toán gì trần thiên bằng nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đ ạ i ca n g ư ờ i tiếp theo có tính toán gì hay không tô du chỉ là lắc đầu một cái cười nói ta có thể có tính toán gì đây các ngươi cũng không cần ở chỗ này cùng ta nói những lời nhảm nhí này rồi hiện tại tô du chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút nhưng ngay lúc này hắn lại có thể nghe được một trận sói hống âm thanh chương tám trăm tám mươi sáu đương nhiên không thể không có qua thời gian bao lâu lại có một con thánh k h i ế t lang vương đi tới trước mặt của hắn con này thánh k h i ế t lang vương cùng trước đây con lang vương kia cấp bậc cùng chỉ số của hắn đều là giống nhau hắn liền vội vàng nói với trần thiên bằng cùng lý thành công các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này bằng không thời gian liền không còn kịp rồi hai người chơi này gật đầu một cái bất quá bọn họ còn muốn ở lại chỗ này nghe theo tô du chỉ huy tô du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn nói như ninh đ ó n cột các ngươi đây là đang làm gì còn không nhanh đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lại có thể đến nơi này bọn họ liền là nghĩ muốn ghé thăm mình một chút có thể không giúp được gì bạch tiểu lâm thẳng thắn mà hỏi đại ca trước đó ta đã thăng cấp cái thanh này t h á n h khiết chi kiếm đích sắc là rất lợi hại tô du gật đầu một cái nhưng là cảm thấy t h á n h khiết chi kiếm là không cách nào đem t h á n h khiết lang vương giải quyết hết vì vậy hắn cũng để cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng rời khỏi nơi này bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi đây là ý gì ngươi tại sao phải đuổi chúng ta đi ta muốn lưu lại trợ giút ngươi tô du tức giận nói đây là mệnh lệnh ta ta ra lệnh cho các ngươi, các ngươi phải nói gì ngay nấy lại nói thực lực của các ngươi không có cách nào đối phó con lang vương này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau hơn nữa bạch tiểu lâm còn cố ý đem mình vậy đem thanh khiết chi kiếm lộ ra hắn nói như linh đóng cột chẳng lẽ cái thanh này thanh khiết chi kiếm cũng không thể sao sau khi hắn nói hết lời tô du lắc đầu một cái hắn bất đắc dĩ nói đương nhiên không thể dù sao ngươi còn không có đem thanh kiếm này luyện thông h i ể u đạo lý bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài hắn cho rằng tô du nói rất có lý hắn bất đắc dĩ nói nếu là như vậy cái kia ta biết tiếp theo phải làm gì rồi trong t r ớ c mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền từ chỗ này rời đi tôi du rất mau tới đến nơi này chỉ trước mặt thánh khiết lang vương hắn quả quyết nói thật ra thì ta biết ngươi vì sao lại đi tới nơi này có phải hay không là tới tìm ta báo thù con lang vương này mới có thể nghe được tô du nói là có ý gì vì vậy gật đầu một cái lang vương rất nhanh liền vào tới căn bản không muốn cùng tô du ở chỗ này lãng phí thời gian cùng tinh lực tô du lạnh lùng nói nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp xung qua hơn nữa lấy ra vậy đem tuyệt thế thần kiếm chẳng được bao lâu thánh khiết lang vương cũng đã cảm nhận được tô du cường đại k bạch tiểu, tiểu r lâm hưng m h n ư ờ phấn không tôi nói tô du đại ca có chỗ không biết ta đã đem con lang vương kia tìm được lần này rốt cuộc có thể giúp chút gì không rồi tô du gật đầu một cái cười nói nếu là như vậy, vậy các ngươi vẫn là nhanh mang ta đi cho chỉ thời gian trước mắt bọn họ ba người chơi này cùng đi đến con lang vương kia trong xào huyện Tô t Du ứ chương giận nói, k ô n n g g trách i sẽ t r ố tới đây, nơi đây, đích này sắc l tám h t tấm p Hắn đã c ả nhận này được loại trăm tám mươi bảy trang bị hàng đầu tô du căn bản không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực lãng phí ở một chỉ trên người lang vương hắn không chút do dự khiến cho dùng trong tay thanh tuyệt thế thần kiếm này đem trước mắt con lang vương này giải quyết hết k e n g à i đạt được chiến lợi phẩm giang n a n lang vương một bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được sự lợi hại của cái giang n a n lang vương này giang n anh lang vương lúc này chính đang chiếu lấp lánh bạch tiểu lâm thán phục không thôi nói thật là không có nghĩ đến sẽ lợi hại như vậy tô du nghe được hắn nói ra lời ấy không cho là đúng cười nói thật ra thì cái này không tính là cái gì cái giang n anh lang vương này cũng không phải là đứng đầu trang bị sau khi hắn nói hết lời trực tiếp đem cái giang n anh lang vương này đưa cho tôn chính uy tôn chính uy cảm thấy không giải thích được hắn không biết tô du đây là đang làm gì hắn nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi đây là đang làm gì tô du như đ i n h chém s ắ t đ ắ p lại lần trước đạt được cái kia trang bị đã đưa cho bạch tiểu lâm rồi lần này để cho c ô n bằng liền đưa cho ngươi rồi tôn chính h uy hớn hở gật đầu một cái cảm động không tôi nói thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi tô du đại ca ngươi đối với ta thật là tốt tô du gật đầu một cái sau đó chú ý tới phía trước đột nhiên xuất hiện một đám tiểu quái cái này là một đám thánh khiết tiểu quái tô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền nói với tôn chính h uy tiếp theo phải xem ngươi rồi tôn chính h uy gật đầu một cái hắn v ừ a vặn có thể thử một chút trong tay cái này răng nanh lang vương trang bị bạch tiểu lâm nhẹ nhàng vỗ b ả vai của hắn một cái thành k h ẩ n nói lần này liền giao cho ngươi tôn chính uy không chút do dự nói bạch tiểu lâm ngươi cứ việc yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp xông qua tô du cùng bạch tiểu lâm đứng ở chỗ này xem náo nhiệt không có qua thời gian bao lâu tôn chính uy liền đem đám này thông thường tiểu cái giải quyết hết tô du không chút do dự nói xem ra lần này tôn chính uy có trang bị này trở nên đặc biệt lợi hại rồi bạch tiểu lâm gật đầu một cái vui mừng nói xem ra lần này hắn lớn lên không ít bất qua cấp bậc của hắn vẫn là không có tăng lên tô du dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem bạch tiểu lâm hắn luôn cảm thấy bạch tiểu lâm là đang xem thường tôn chính uy bạch tiểu lâm phát hiện tô du loại ánh mắt này về sau liền liền vội vàng giải thích tô du đại ca ngàn tô du đương nhiên biết bạch tiểu lâm là đang giải thích vì vậy thành c ầ n nói tốt ta không muốn nghe giải thích quá nhiều như vậy chỉ có thể tái nhận vô lực tôn chính uy rất mau tới đến trước mặt bọn họ hắn lần này diệt trừ đám tiểu q u á i này sau lấy được rất nhiều kim tệ hắn vội vàng nói tô du đại ca lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi cảm ơn ngươi đưa cho ta dùng tốt như vậy trang bị tô du không cho là đúng nợ nụ cười sau đó thản nhiên nói tốt chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi chỉ thời gian c h ư ớ c mắt bọn họ liền đi tới trong một sân cốc ở trong cái sơn cốc này bọn họ lại có thể phát hiện một đám người chơi xa lạ Bên trong một người một chương ơ i đi tới cao lớn bạm vỡ t r ớ c chặn của tức chất các mặt bọn họ, ngăn chặn đường đi của bọn họ, họ. ngăn đường Hắn tức giận vấn, n g đi ư i ai? lại kết quả là ai? Vì sao Vì x ô vào chúng tám a săn n bảo cốc? lúc Tô Du à trăm tám mươi tám thủ đoạn đông lạnh mấy người chơi này chỉ cảm thấy tô du nghi bịa bất phàm nhất định là một vị thực lực phi phạm người chơi nhưng là bọn họ lại nhìn không ra đẳng cấp của tô du vì vậy trực tiếp đem hắn bao vây lại cho rằng hắn là một vị đối thủ mạnh mẽ tô du không cho là đúng nói xem ra các ngươi mấy người chơi này muốn tranh với tà phong tương đối bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức khẩn trương lên mà bọn họ khẩn trương lập tức đưa tới mấy người chơi này chú ý mặc dù mấy cái người chơi xa lạ không biết tô du cấp bậc trình độ nhưng là bọn họ có thể nhìn ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cấp bậc trình độ phải biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lợi hại hơn bọn họ nhiều húng chi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã lấy ra trên người mình lợi hại nhất trang bị bạch tiểu lâm đột nhiên nói các ngươi đã cũng đã khám phá cấp bậc của chúng ta trình độ tại sao còn không nhanh từ nơi này rời đi mấy người chơi này nghe được bạch tiểu lâm tức giận như vậy tiếng đ chẳng được bao lâu bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đột nhiên n ở nụ cười mà tô du thấy được nụ cười của bọn hắn liền lập tức nghiêm túc tô du nghiêm túc nói hai người các ngươi đây là đang làm gì còn không mau mau dừng lại hai t ợ lỡ bọn họ hoàn toàn ngừng lại sau đó nhìn xung quanh xung quanh cũng không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nhưng ngay lúc này bọn họ đột nhiên nghe được một trận tiếng gầm g ừ ngay sau đó liền xuất hiện một trận tiếng kêu thế thảm bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao lại trở nên như vậy để cho người ta lo lắng tô du thuận miệm nói chúng ta đi qua nhìn một chút là được rồi Ngàn bạch tiểu lâm cười ù n nói c h hắn nụ cười như thế thoạt nhìn rất khổ sở tô du chỉ là lạnh lùng đối mặt hắn cũng không nói bất kỳ lời gì chẳng được bao lâu bọn họ rốt cuộc đã tới phát ra âm thanh địa phương tô du không chút do dự nói nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tại sao nơi này trống giống thanh â m mới vừa rồi là từ nơi nào phát ra hắn nói hết lời về sau một đám tiểu quái xa lạ đột nhiên đi tới trong tầm mắt của hắn t h ủ y h à n tiểu quái miêu tả cái địa khu này nổi danh nhất một loại tiểu quái loại tiểu quái này là thủy hệ tiểu quái am hiểu nhất thủ đoạn chính là đông lạnh người chơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn chưa kịp phản ứng đám tiểu quái này liền trực tiếp đem hai người bọn họ đóng băng lại rồi tô du chú ý đến một điểm này liền vội vàng tranh né sau đó hắn trực tiếp lấy ra kiếm thương cung chỉ bất quá ở trên người bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vạch hai cái trên người bọn họ hàng băng liền bể nát bạch tiểu lâm đột nhiên nói Ta chương nghĩ tám i sẽ trăm c h tám mươi t chín t kỹ thuật đình cấp đám người chơi xa lạ này vốn là muốn đem bọn họ mấy người chơi này bởi đi nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua cái ý niệm này dù sao bọn họ đã cảm nhận được sự lợi hại của tô du bọn họ hy vọng tô du có thể trấn thủ săn bảo cốc một vị người chơi đau khổ cầu khẩn nói liền đem chúng ta vàn cầu ngươi rồi hy vọng ngươi có thể phát phát từ bi đem săn bảo trong cốc cự quái tiêu diệt hết đi sau khi hắn nói hết lời tô du nhất thời rơi vào trong trầm tư đ ồ n g nhiên trong lúc đó hắn đã cảm nhận được con cự quái kia xuất hiện thủy huyên cự quái cấp bậc lv 140 t h â n phận cự quái tự do hp 140 vạn lực chiến 140 vạn lực phòng ngự 138 vạn hệ số tổng hợp 165 kỹ năng ác thủy công đánh cự quái gà o thét dương anh muốn vớt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy thấy được con cự quái này về sau thật sự là đặc biệt sợ hãi bọn họ sợ không thôi nuốt ở sau l ư n g tô du bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy như thế vóc người to lớn cự quái tô du không cho là đúng nợ nụ cười lạnh lùng nói các ngươi đây là đang làm gì tại sao phải sợ hãi như vậy đám kia người chơi xa lạ thấy được bộ dáng của bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy về sau cũng cảm thấy đặc biệt kinh ngạc bọn họ còn tưởng rằng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy sẽ không sợ sệt nhưng là không nghĩ đến chân chính sẽ không sợ sệt người chơi là tô du đây cũng là để cho bọn họ ngoài ý、muốn. bất quá bọn họ tin tưởng tô du rất lợi hại sau khi tô du lấy ra cao cấp nhất lưu vân cung tiễn ánh mắt của bọn họ nhất thời trở to tô du không chút do dự nói các người mấy người chơi này còn không nhanh đứng sang bên cạnh mấy người chơi này gật đầu một cái trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ một bộ dáng vẻ hết sức sợ sệt rất mau tới đến đối diện tô du bọn họ ở chỗ này tránh né con cự quái kia đánh lén tô du tinh tạo nói các người mấy người chơi này rốt cuộc là thế nào mấy người chơi này nhất thời rơi vào trong c h ầ m tư thật ra thì bọn họ cũng không biết mình là làm sao vậy ngược lại bọn họ hiện tại sau khi nhìn thấy con cự quái này đã quên m bạch n h tiểu, tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến bên người tô du tôi du nói như ninh đóng cột vô luận tiếp theo lại tới dạng gì tiểu quái các ngươi đều phải thay thế lên hiểu chưa hai người chơi này miệng đồng thanh nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào tôi du hớn hở gật đầu một cái không chút do dự nói nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh chóng đi đi sau khi hắn nói hết lời con cự quái kia trực tiếp xông qua tới con cự quái này đã cảm nhận được sự lợi hại của tô du cùng cường đại cho nên không ngừng ở trước mặt của tô du k h ạ c trong miệng hỏa cầu tô du trực tiếp lấy ra cùng tên sau đó bắn thủng mấy cái hỏa cầu này ngay sau đó lại lấy ra kiếm thương không cùng tinh mang bảo kiếm tô du không chút do dự nói ngươi cự quái đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi xa lạ kia đã cảm nhận được tô du đỉnh cấp kỹ thuật còn có mấy cái trang bị đỉnh cấp kia t ô du thẳng thắn nói n g ư ơ i con cự quái này vẫn là nhanh để mạng lại đi chương tám trăm chín mươi một lần nữa ẩn thân con cự quái này đã cảm nhận được tô du thực lực cương đại vì bảo vệ tánh mạng của mình trực tiếp từ chỗ này biến mất không thấy tô du vốn là muốn đuổi theo con cự quái này nhưng vẫn là bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ngăn cản bạch tiểu lâm chật vật không chịu nổi nói tô du đại ca nhanh nhìn nhà trần thiên bằng cùng lý thành công không cẩn thận bị đám tiểu quái kia công kích tô du nhất thời trận to c ắ mắt hắn không biết trần thiên bằng cùng lý thành công vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này trần ô không Du do dự xuất Sau khi chút hai chơi nhiên hiện hắn nói hết nói, người người này nơi này. nói các đột t sao lại lời, vì ở thiên bằng cùng lý thành Công dùng Thành bọn Lý từ từ mở hai mắt hai họ khí h vừa mở ra, rồi đã u yếu t trạng thái bây giờ tốt hoàn, hơn h n giờ i bây ề Trần Thiên Bằng yếu đớt nói tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn là suy nghĩ cái vấn đề này tô du biết trần thiên bằng là đang nói bậy nói bạn vì vậy nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi vẫn là chiếu cố hắn đi hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tiếp theo phải nên làm như thế nào bọn họ tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt trần thiên bằng cùng lý thành công bất thình lình tôi du muốn đuổi theo con cự quái kia bạch tiểu lâm đột nhiên nói tôi du đại ca ngươi đây là muốn đi chỗ nào tôi du thành thật nói ta đương nhiên phải đi tìm con cự quái kia rồi hắn nói hết lời về sau trong nháy mắt liền từ trước mặt bạch tiểu lâm biến mất không thấy mà các người chơi kia thật sự là chỗ mắt nghẹn họng tôi du tức giận nói ngươi con cự quái này rốt cuộc ở chỗ nào nào ngàn vạn lần không nên ẩn nút tiếng cự quái gầm gừ đã tiến vào trong lỗ thai của tôi du hắn nghe được loại âm thanh này sau liền trực tiếp đi ra rồi hắn thấy được một cái cự quái ẩn thân ở trong một cái sơn động to lớn hắn không chút dò dự vào, vào. c h vì trước thời hạn tiêu diệt đám tiểu quái này hắn không chút do dự vào tới hắn yêu cầu tiên hạ thủ vi cường tô du nói năng có khí phách nói các người đám tiểu quái này quả thực là không tự l ư ợ n g sức lần này ta sẽ hoàn toàn đem các ngươi hoàn toàn tiêu diệt hết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất nhanh đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của t o du tôi Du phẫn nộ g ố xuống n như ngút lớn, trong nháy mắt liền đem trước mắt con quái này đánh、sụt. Con quái này cảm nhận g trước được là lửa lực mà trời trực tiếp mắt mắt sụt. ra, quái quái của cự cự cảm đổ đem quy Tô du về sau, m ộ tức lần nữa ở thân. ở Tô t Du tức giận nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hai người các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi bọn họ biết tô du là đang khiển trách bọn họ bạch tiểu lâm tự trách nói đại ca có chỗ không biết thật ra thì chúng ta là đang bảo vệ ngươi tô du lại lắc đầu một cái hắn tức giận nói thật ra thì ta căn bản không cần các ngươi bảo vệ hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ trực tiếp từ chỗ này rút đi ra ngoài bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói tôn chính uy ngươi nói tiếp theo chúng ta phải làm gì tôn chính uy cũng không biết chỉ là lắc đầu một cái chương 891, n h ấ t định phải thật tốt biểu hiện tô du còn đang tức giận thật sự là hắn là không nghĩ tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy như thế tự cho là đúng phan đại ca vừa vặn đi tới trước mặt của hắn chú ý tới hắn cái loại này v ẻ tức giận liền nghi ngờ không hiểu hỏi ngươi đây là đang làm gì tô du đem cái này cái đầu đuôi sự tình nói ra sau đó bất đắc dĩ nói phan đại ca ngươi hay là đem bọn họ mang đi, đi. phan đại ca nhất thời rơi vào trong c h ấ m tư hắn cũng không biết ý tứ của tô du là cái gì hắn không chút do dự nói tô du ngươi nói là ý gì tô du như đinh chém sắt đắp lại ta là hy vọng ngươi mang đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy để cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau trở lại tân thủ thôn phan đại ca bất đắc dĩ thở dài thấm thiên nói tô du ngươi liền không nên ở chỗ này đùa ta được không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được đối thoại giữa bọn họ liền cảm thấy rất thương tâm bất quá bọn họ cũng có thể hiểu được tâm tình của tô du bạch tiểu lâm bất đắc dĩ nói nếu tô du đại ca đã làm ra quyết định chúng ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới mau đ ế nghe bên n ư ờ i p a được câu trả lời của tô du về sau rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm tôn chính uy thẳng như nói ta liền biết tô du đại ca khẳng định không sẽ làm như vậy sau khi hắn nói hết lời trên mặt liền lộ ra một nụ cười vui mừng t ô du nói như linh đóng cột cho nên hy vọng trong thời gian kế tiếp các ngươi nhất định phải biểu hiện nhưng vào lúc này có một đám tiểu quái xa lạ đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ thần kỳ tiểu quái miêu tả một đám l ự c chiến phi p h à m tiểu quái loại tiểu quái này tương đối thần kỳ có thể đột nhiên t h n thân cũng có thể đột nhiên tấn công t ô du thấy được đám tiểu quái này về sau liền thẳng thắn nói bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi hiện tại chạy nhanh đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết ý tứ của tô du là cái gì bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi nói là ý gì t ô du như linh chém sắt đắp lại đương nhiên là hy vọng các ngươi hai cái giải quyết đám tiểu quái này rồi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ lập tức chấp hành mệnh lệnh này chỉ thời gian trước mắt bọn họ liền đi tới đám này trước mặt thần kỳ tiểu quái bạch tiểu lâm đột nhiên nói các người đám tiểu quái đáng giận này còn không nhanh để m ạ n g lại hắn trực tiếp lấy ra một thanh bảo kiếm thanh bảo kiếm này dạng ngời rực rỡ mặc dù không cách nào cùng kiếm thương không đánh đồng với nhau nhưng cũng là hết sức lợi hại bạch tiểu lâm tức giận mà nói chẳng lẽ các người đám tiểu quái này không sợ chúng ta hai người chơi này sao tôn chính uy bất đắc dĩ cười một tiếng h hắn thẳng thắn nói phải biết bọn họ có thể là một đám thần kỳ tiểu quái đây chính là tương đối lợi hại sau khi hắn nói hết lời đám này thần kỳ tiểu quái liền hướng về phương hướng bọn họ vào tới tô du nhìn thấy màn này trong lòng rất cao hứng hắn liền biết đám này thần kỳ tiểu quái sẽ tấn công Trưng trợ, Tô Tô tức tại nhưng ngươi ngươi đoán Phan vốn muốn vẫn ngăn cản. Tô du tức giận nói, Phan là đang làm gì? Lần này vốn chính là cho cơ hội của bọn gì? Đại Đại đây liền đem cơ hội này nhường cho sao bựa. bị ca qua ca, của phải hỗ hội họ, chiếm cơ là là là làm là Du Du hắn nói hết lời về sau tô du hớn hở gật đầu một cái trong trước mắt tô du liền cảm nhận được đám tiểu quái kia đã bị bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy diện trừ âm thanh hai người chơi này đang hoan hô tô du quả quyết mà nghe được tiếng hoan hô của bọn họ hắn cùng phan đại ca đi thẳng tới phan đại ca thấy được bọn họ mừng rỡ không thôi dáng vẻ liền vội và nói các ngươi thật sự là quá khiến ta giật mình rồi vô cùng ngạc nhiên tô du nghiêm túc nói lần này các ngươi cũng không có đem chính mình đ ỉ n h phong trình độ thả ra ngoài cho nên hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng không có đem vừa rồi phàn đại ca nói câu nói kia để ở trong lòng bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết tiếp theo phải làm gì thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đột nhiên đến nơi này bọn họ đã biết tân thủ thôn bị công kích thiếu niên áo trắng rất mau tới đến tô du cùng trước mặt phàn đại ca hơn nữa đem thực tế tình huống nói ra hai vị đại ca có chỗ không biết có một đám người chơi xa lạ chính đang tập kích tân thủ thôn bọn họ muốn đạt được răng n a n h cự quái cùng rất nhiều kín tệ nghe được hắn giải thích về sau phàn đại ca nói năng có khí phách nói rốt cuộc là từ đâu tới người chơi tại sao lớn lối như thế tô du thẳng thắn nói ta xem chúng ta vẫn là đuổi nhanh qua xem một chút đi không nên ở chỗ này tùy tiện suy đoán hắn nói hết lời về sau phan đại ca cùng tô du trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ rất mau tới đến tân thủ thôn cũng chú ý tới những thứ kia người chơi xa lạ đến một người chơi xa lạ cao lớn đột nhiên chất vấn chẳng lẽ ngươi chính là tân thủ thôn người quản lý p h a n đại ca sao phan đại ca gật đầu một cái tức giận nói ngươi nói không sai ta chính là p h a n đại ca ta hy vọng các ngươi vẫn là nhanh đầu hàng thật sao nếu như chúng ta không đầu hàng đây ngươi có bản lanh qua tới đánh ta、nha. đối phương lạnh lùng cười nói phan đại ca vốn là muốn xuất thủ nhưng kết quả bị tô du cản lại tô du thành thật nói phan đại ca xin yên tâm chuyện kế tiếp liền giao cho ta ta nhất định phải bình tĩnh biết không phan đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây cũng liền ở một bên xem náo nhiệt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi cũng qua tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất mau tới đến bên người phan đại ca phan đại ca nói năng có khí phách nói tiếp theo hai người các ngươi ở nơi này bồi ta đi xem thật kỹ một chút các ngươi tô du đại ca l ạ như thế nào đối phó đối thủ hai tờ lỡ bọn họ gật đầu một cái sau đó trên mặt đã lộ ra một nụ cười tô du rất mau tới đến trước mặt đám người chơi xa lạ kia t h ở hồn hển nói các ngươi những người này thật sự là quá ghê tởm hắn nói xong sau liền trực tiếp từ c h ỗ này vào tới mấy người chơi này đã thấy trong tay tô du thanh kiếm thương khung kia bọn họ thật sự là sợ không thôi tô du nói như đinh đóng cột các ngươi vẫn là để mạng lại đi t r ư ơ n g tám trăm chín mươi ba đột phá tưởng tượng mấy người chơi này rất nhanh ở trước mặt của tô du đầu hàng tô du thấy được mấy người chơi này hết sức sợ sệt biểu tình về sau liền trực tiếp tha bọn họ hắn nói như đinh đ ó n cột ta vẫn là khuyên các ngươi một câu sau đó ngàn vạn lần không nên ở trước mặt của ta ở không đi gây sự thời điểm này còn không bằng nhiều thăng thăng cấp mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này chạy trốn trong trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này niềm vui chẳng trề dù sao hắn vừa rồi lấy một đánh n h i ề u vẫn là lấy được thắng lợi cuối cùng thật sự là quá thần kỳ bạch tiểu lâm khâm phục không dứt nói tô du đại ca thật sự là quá lợi hại rồi đã đột phá tưởng tượng của chúng ta tô du không cho là đúng nợ nụ cười hắn vốn là muốn nói điều gì nhưng là không nghĩ đến lúc này thiếu niên áo trắng cùng mập mạp đi tới trước mặt của h ắ n ở sau lưng bọn họ lại có thể xuất hiện lâm c h í viễn hắn sau khi nhìn thấy tô du thật sự là vô cùng vui vẻ lâm c h í viễn đột nhiên nói tô du đại ca lần này thật sự là không nghĩ tới sẽ thấy ngươi tô du không cho là đúng nói nếu như ngươi muốn tìm ta ta liền sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi đây là lời hứa của ta đối với ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính huy gật đầu một cái bọn họ biết ý tứ của tô du bạch tiểu lâm nói như linh đ ó n g cột lâm c h í viễn ngươi cũng không cần đi rồi ở lại chỗ này đi lâm c h í viễn suy nghĩ cần thật nghĩ bất đắc di thở dài thấm thiến nói dù sao ta hiện tại còn chưa trở thành người chơi cao cấp t ô du gật đầu một cái hài lòng nói thật ra thì ta có thể nhìn ra được ngươi có bao nhiêu cố gắng ngươi bây giờ đã trở thành trong cực người chơi rồi sau khi hắn nói hết lời lâm c h í viễn gật đầu một cái hắn cười nói ngươi nói không sai ta đúng là là thăng cấp hết t hệ các thứ này đều dựa vào tô du đại ca bồi dưỡng tô du nghiêm túc nói thật ra thì ta cũng không có trợ giúp ngươi cái gì hết t hệ các thứ này đều là thành quả cực khổ của ngươi lời ấy sai rồi nếu như ban đầu không phải là tô du đại ca một mực đang khích lệ cùng ủng hộ ta ta cũng không khả năng đi đến một bước này lâm trí viễn nói tô du mỉm cười gật đầu một cái hắn không nghĩ tới lâm trí viễn lại còn là một cái hiểu được biết ơn báo đáp người chơi hắn t h ô m tiến nói v ạ c h tiểu lâm cùng tôn chính uy các ngươi hiện tại rốt cuộc biết ta lúc đầu vì sao lại khích lệ hắn đi hai người chơi này gật đầu một cái sau đó không chút do dự đi tới bên người lâm trí viễn lâm trí viễn vội và nói g n sau khi ta trở thành người chơi cao cấp ta lại về h à n g đi nhưng mà sau khi hắn nói hết lời có một đám tiểu lang vương lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ thiên điệu tiểu lang vương miêu tả một loại lực chiến mạnh vô cùng tiểu lang vương lấy tàn bạo cay độc làm tên tô du thấy được mấy cái tiểu lang vương về sau liền dùng một loại giọng ra lệnh nói với lâm chí viễn lần này liền giao cho ngươi đây là cơ hội ta cho ngươi lâm chí viễn gật đầu một cái nói như đinh đóng cột sau khi hắn nói hết lời liền từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn có chút lo lắng an toàn của hắn bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca ta xem chúng ta vẫn là nhanh chóng đi c h ợ giúp bọn họ đi tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói các ngươi muốn đến thì đến ngược lại ta là sẽ không đi sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái chương tám cường địch thật sự bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất mau tới đến bên người của lâm trí viễn bọn họ nói rõ ý đồ của mình chính là vì qua đến giúp đỡ hắn lâm trí viễn lại lắc đầu một cái nói như linh đ ó n g cột ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi ta không cần các ngươi trợ giúp bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thấm thiến nói lâm trí viễn ta khuyên ngươi vẫn là linh chúng ta tình đi lâm trí viễn vẫn là lắc đầu một cái hắn v ọ thẳng t vào đám tiểu lang vương này trung gian trong khu vực lâm trí viễn thẹn quá thành giận nói các người đám tiểu lang vương đáng giận này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn nói hết lời về sau đám tiểu lang vương này liền hướng về phương h bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là m u ố n rút nhưng vẫn là bị lâm c h í viễn ngăn cản bọn họ vốn là cho rằng là lâm c h í viễn cản bọn họ lại nhưng là bọn họ quay đầu nhìn một cái lại phát hiện là tô du tô du tức giận mà nói các người hai người chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao phải dùng phương thức như thế mà đối đại lâm c h í viễn các người đây là đang ă n gian bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rất tự trách bọn họ đã lộ ra một loại biểu tình tự trách bạch tiểu lâm thành thật nói ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi chúng ta biết phải nên làm như thế nào rồi tô du hài lòng gật đầu một cái thản nhiên nói vậy thì đúng rồi đây mới là tình cảm các ngươi muốn biểu đạt chẳng được bao lâu lâm chí viễn liền đi tới trước mặt bọn họ bộ dáng của hắn tương đối cao hứng cái này đủ để chứng minh hắn lấy được thắng lợi cuối cùng lâm chí viễn nói như linh đ ó n g cột nhiều ta ủng hộ và trợ giúp của các ngươi ta cuối cùng đem đám kia thiên địa tiểu lang vương đổi tận giết t u y ệ t rồi hắn vì vậy còn chiếm được một cái lưu vân cung tiễn hắn lấy được loại cung tên này về sau tô du cũng đặc biệt vui vẻ tô du hài lòng nói lần này biểu hiện của ngươi cực kỳ để cho ta hài lòng cũng cực kỳ để cho ta kích động lâm chí viễn nghe được tô du khen ngợi về sau hớn hở gật đầu một cái sau đó không có qua thời gian bao lâu liền từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy còn có chút không nỡ bỏ hắn rời đi nhưng là bọn họ rất nhanh đã cảm nhận được một loại nồng nặc sắc khí tô du liếc mắt liền thấy được một cái thiên địa lang vương đây là một cái chân chính lợi hại lang vương thiên địa lang vương cấp bậc l v một trăm bốn mươi thân phận lang vương người bảo vệ hp một trăm bốn mươi vạn lực chiến một trăm bốn mươi vạn lực p h o n g ngự một trăm ba mươi chín vạn hệ số tổng hợp một trăm sáu mươi kỹ năng thiên địa cắn bớt ánh lửa công kích hỏa cầu công kích tôi du thấy được con lang vương này sau liền rất tức giận mà nói ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi ai cho ngươi qua tới đánh lén chúng ta hắn trực tiếp đậu thủ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn qua hỗ trợ nhưng vẫn bỏ qua cái ý niệm này bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt tôi du thấy được biểu tình của bọn họ về sau mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng cái này cũng là vì sự an toàn của bọn họ lo nghĩ tô du lớn tiếng nói vậy thì đúng rồi lựa chọn của các ngươi là chính xác các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của mình hiểu chưa bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi trần thiên bằng cùng lý thành công lại có thể đến nơi này bọn họ đã cảm nhận được tô du cái loại này đi lực trần thiên bằng lớn tiếng hô to tô du đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này t r ư ơ n g tám trăm chín mươi lăm kỳ quái gặp nhau tô du cũng không trả lời cái vấn đề này mà là lạnh lùng nhìn xem hắn ngay sau đó trần thiên bằng cùng lý thành công liền chú ý tới cái con kia thiên địa lang vương xuất hiện hai người chơi này nhất thời rơi vào trong châm tư bọn họ thật sự là sợ choáng bọn họ rất mau tới đến trước mặt tô du sau đó chú ý tới tô du thật giống như là đang nói đùa với mình t ô du nói như linh đóng cột ta cũng không có để các ngươi qua tới các ngươi vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi hai người chơi này nhất thời từ chỗ này rời đi bọn họ cảm thấy chuyện này so với trong tưởng tượng của bọn họ còn muốn khó khăn cùng nguy hiểm t ô du nói như linh đóng cột hai người các ngươi tại sao còn chưa đi hắn nói hết lời về sau trực tiếp đem hai người chơi kia đổi đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cùng bọn hắn gặp nhau bạch tiểu lâm không chút do dự nói hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi càng quan trọng chính là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng xuất hiện rồi bọn họ mấy người chơi này đang chờ đợi tô du khải hoàn thời khắc mà tại tô du bên này hắn đã rút kiếm thương k h u n g ra nắm thật chặt thanh kiếm này xông về cái con kia thiên địa lang vương tô du tức giận nói không nghĩ tới ngươi con lang vương này lại đụng vào trên tay của ta rồi nếu là như vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi hắn lúc nên xuất thủ liền ra tay một cái kiếm thương k h u n g liền chặt ở trên đầu thiên địa lang vương con lang vương này lập tức liền dứt một nửa hp sau đó trực tiếp từ chỗ này biến mất không thấy tô du rất mau tới đến trước mặt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn không nghĩ tới trong lúc nhất thời lại đến nhiều như vậy người chơi hắn nghi ngờ không hiểu hỏi các ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị thiếu niên áo trắng nói năng có khí phép nói chúng ta là phụng mệnh h à n h sự phản đại ca để chúng ta qua đến giúp đỡ ngươi dù sao chúng ta cũng biến thành trung đẳng cấp người chơi khác tô du định thần nhìn lại thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p quả nhiên biến thành trung đẳng cấp người chơi khác cái này khiến hắn đặc biệt cao hứng hắn thành thật nói nếu là như vậy, vậy các ngươi nhất định phải thật tốt quý trọng biết không bọn họ gật đầu một cái sau đó không chút do dự đáp ứng nhưng là trong thời gian kế tiếp tô du vẫn để cho bọn họ tự mình đi xông sáo tô du dùng một loại giọng r a lệnh nói ta khuyên các ngươi cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian ta căn bản không cần các ngươi hỗ trợ vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bắt đầu thỉnh cầu bạch tiểu lâm thẳng thắn nói tô du đại ca ngươi cũng không cần đuổi bọn họ đi rồi liền xem như cho ta một bộ mặt tô du lắc đầu một cái hắn kiên định không thay đổi nói vô luận là ai ở trước mặt của ta cầu tình đều vô dụng các ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ bạch tiểu lâm cùng tôn chính u bất đắc di thở dài bọn họ vẫn bỏ qua cái ý niệm này b ạ chương Tiểu thẳng thắn nói, nếu Lâm là h n vậy, c h tám a đây liền biết tiếp theo phải nên theo trăm chín mươi sáu đạt được chứng nhận tô du nghe được trần thiên bằng nói câu nói này liền không chút do dự nói nếu là như vậy vậy các ngươi liền đi trước đi không cần phải để ý đến chuyện này trần thiên bằng cùng lý thành công gật đầu một cái bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi này lúc này thì bọn hắn đã cảm nhận được tô du cái loại này trong lòng có dự tính hắn thật giống như là đã sớm đoán được bọn họ rời đi tô du từ trước đến giờ đều là một cái rất tự tin người chơi có lẽ ở trong thế giới cái trò chơi này hắn là cái loại này cường đại nhất cũng là tự tin nhất người chơi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bắt đầu tìm kiếm cái con kia tung tích của thiên địa lang vương tô du cũng đang không ngừng tìm kiếm nhưng ngay lúc này bọn họ lại có thể thấy được một đám người chơi tân thủ đám người chơi này mới vừa từ bên trong tân thủ thôn đi ra hơn nữa tại trước khi ra lấy được phản đại ca chứng nhận tô du thấy được đám người chơi này về sau liền nghi ngờ không hiểu hỏi phản đại ca ở chỗ nào nào vẫn còn đang tại tân thủ thôn sao có một người chơi tân thủ tràn đầy khổ nào nói đại ca có chỗ không biết chúng ta cùng phản đại ca tàn mát mấy cái này người chơi tân thủ đương nhiên quen thuộc tô du rồi cho nên bọn họ sau khi nhìn thấy tô du liền lộ ra rất thân thiết hơn nữa giống như là rốt cuộc bắt được một quọn cỏ cứu mạng một cái khác người chơi tân thủ nói như đ i n h đóng cột tô du đại ca ngươi vụ nhất định trợ giúp chúng ta tìm được phản đại ca bằng không chúng ta liền xong rồi tô du không hiểu hỏi ngươi nói l ờ i như vậy là có ý gì cái gì gọi là liền xong rồi chẳng lẽ các ngươi không có thông qua p h à n đại ca tân thủ chứng nhận sao mấy người chơi này không hẹn mà cùng lắc đầu một cái tô du càng thêm nghi ngờ không hiểu hắn liền vội vàng hỏi cái này rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy các ngươi tại sao phải tìm kiếm p h à n đại ca mấy cái này người chơi tân thủ c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này tô du tức giận chất vấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhanh thành thật khai báo đi ra b ằ n g không cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi mấy người chơi này đã chú ý tới chính đang tức giận bên trong tô du bọn họ thật sự là cực sợ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bất đắc di thở dài bọn họ chỉ cảm thấy mấy cái người chơi tân thủ nhất định là có mờ ám gì bạch tiểu lâm tức giận mà nói vô luận các ngươi làm chuyện gì cũng sẽ không lừa gạt được ánh mắt của tô du đại ca tô du lạnh như băng nhìn xem bạch tiểu lâm bạch tiểu lâm chú ý tới loại ánh mắt này sau liền lập tức túi đầu hắn biết mình nói một câu nói nhảm tôn chính uy thành t h ậ n nói tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta biết phải làm gì hắn trực tiếp mang theo bạch tiểu lâm từ chỗ này rời đi ngay sau đó tô du liền bắt đầu nghiêm khắc thẩm vấn mấy cái này người chơi tân thủ không có qua thời gian bao lâu phan đại ca liền đi tới trước mặt tô du phan đại ca vội và nói g n ngươi nhanh đưa mấy cái này người chơi tân thủ thả đi thật ra thì bọn họ cũng có nỗi khổ dù sao trang bị của bọn họ đều ở ta nơi này tô du biết nguyên nhân trong n à y về sau vội và nói g n nếu là như vậy chúng ta đây liền từ chỗ này rời đi đi chỉ thời gian trước mắt tô du rốt cuộc thấy được cái con kia thiên địa l a n vương hắn quả quyết vào tới tất cả người chơi thấy được hắn dũng cảm liền cảm thấy hắn đặc biệt lợi hại thật sự có thể nói là bọn họ tấm gương phan đại ca thẳng thắn nói các ngươi đều thấy được đi đây mới là một cái chân chính người chơi các ngươi sau đó muốn học một chút 897, càng chiến càng hăng. thiên địa lang vương đã chú ý tới tô du đến cho nên trực tiếp từ chỗ này chạy trốn cái này khiến tô du cảm thấy rất tức giận vì vậy lại đi theo không nghĩ tới ở nửa đường lại có thể gặp được một đám tiểu lang vương vừa vạn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đến nơi này ở dưới mệnh lệnh của tô du trực tiếp tấn công tô du dùng một loại giọng ra lệnh nói chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể càng chiến càng hăng hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết ý tứ của tô du rồi vì vậy trực tiếp xung qua bọn họ tương đối dũng cảm thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cũng đến nơi này bọn họ vốn cũng muốn muốn rút một tay nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận nói thực lực của hai người chơi này các ngươi thật sự là quá nhỏ yếu rồi các ngươi vẫn là nhanh từ nơi này rời đi đi hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ đã cảm nhận được tô du đối với bọn họ cái loại này xem t h ư ờ n g bọn họ nhất thời rơi vào trong t r ầ ờ mặc tô du nhìn thấy thái độ của bọn họ về sau thành k h nói thật ra thì ta là tại lo lắng an toàn của các người các người tự thu xếp ổn thỏa đi chỉ thời gian trước mắt bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy liền thu được khải hoàn bọn họ vinh quang đi tới trước mặt tô du bạch tiểu lâm nói như ninh đóng cột tô du đại ca xin yên tâm kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta còn có thể càng chiến càng hăng tôn chính uy cũng gật đầu một cái hắn không nghĩ tới mình bây giờ lại thăng cấp hắn vội và nói g n các ngươi nhanh nhìn nha ta lại có thể thăng cấp hắn mới vừa nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tô du cũng đã chú ý đến một điểm này trên mặt của hai người chơi này đã lộ ra nụ cười sáng lạ định mục dùng một loại giọng r a lệnh nói nếu hiện tại cấp bậc của các ngươi đã giống nhau còn không nhanh chóng đi tìm tiên h địa lang vương bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ lộ ra một loại trong lòng đã có dự tính nụ cười sau đó trực tiếp đi tìm con l a n g vương kia rồi tô du không chút do dự nói p h a n đại ca ngươi ở chỗ nào nào thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p có phải hay không đã rời khỏi nơi này p h a n đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói hai người chơi này chắc là chịu đến bất đồng đ ạ kích sau khi hắn nói hết lời tô du thẳng thắn nói thật ra thì bọn họ mấy người chơi này liền nên bị đ ạ kích cái này vốn là chính là một chuyện tốt Bọn họ. Bọn họ t hai i ế u người t chơi này muốn bằng sức một mình đem thiên địa lang vương giải quyết hết nhưng là chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thật là chính là đang nằm mơ tô du còn thật kịp thời chạy tới hắn kịp thời ngăn cản hai người chơi này lô mãng hành động hắn thở hồn hiền nói các ngươi những người này cũng thật sự là quá ghê tầm đi các ngươi tại sao không nghe theo mệnh lệnh của ta hai người chơi này trố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là được bọn họ luôn cảm thấy tô du đến sau giống như là tận thế thiếu niên áo trắng vội vàng xin lỗi tô du đại ca ta biết hết t hệ các thứ này đều là lỗi lầm của chúng ta ta xin lỗi ngươi tô du không cho là đúng nói thật ra thì các ngươi không có có nhất định nói xin lỗi với ta ta nói chính là nghiêm túc chương tám trăm chín mươi tám không phù hợp đạo lý bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy rốt cuộc tìm được cái con kia thiên địa lang vương xào h u y ệ t nhưng là không nghĩ tới bọn họ trước thời hạn thấy được tô du tồn tại bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi đại ca ngươi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này đó căn bản không phù hợp đạo lý t ô du nhìn xem thiếu niên áo trắng cùng mập mạp sau đó đem chuyện mới vừa rồi nói ra thiếu niên áo trắng cùng mập mạp dùng một loại ánh mắt vô tội nhìn xem bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm biết cái này cái đầu đuôi sự tình về sau cũng dùng một loại tức giận giọng điệu nói hai người các ngươi người chơi có phải hay không nghĩ muốn tìm chết thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lắc đầu một cái bọn họ chẳng qua chỉ là muốn chứng minh thực lực của mình t ô du như đinh chém s á t đắc lại thật ra thì ta biết hai người các ngươi người chơi một mực nóng lòng muốn chứng minh chính mình nhưng loại chuyện này không gấp được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp gật đầu một cái sau đó bọn họ rốt cuộc vào giờ khắc này thấy được p h a n đại ca thái độ đối với bọn họ vẫn còn có chút thất vọng hắn thành c ầ n nói v à n g không các ngươi vẫn là cùng ta trở lại tân thủ thôn đi trong lòng p h a n đại ca rất rõ ràng thế giới bên ngoài thật sự là quá nguy hiểm chỉ sợ cũng chỉ có tân thủ thôn tương đối an toàn một chút thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lắc đầu một cái bọn họ nuốt ở sau l ư n g tô du bọn họ sống chết cũng không chịu cùng p h a n đại ca trở về p h a n đại ca dùng một loại giọng r a lệnh nói thiếu niên áo trắng cùng mập mạp hai người các ngươi phải trở về với ta hai người chơi này vẫn là lắc đầu một cái nếu bọn họ đã rời đi tân thủ thôn đó là tuyệt đối không có khả năng trở về như vậy sẽ rất mất、mặt. t ô du lý giải tâm tư bọn họ vì vậy nói phản đại ca xin yên tâm ngươi liền đem hai người bọn họ giao cho ta đi phản đại ca gật đầu một cái thẳng thắn nói nếu là như vậy ta đây sẽ không khách khí giao cho ngươi ta cũng rất yên tâm phản đại ca nói xong về sau bởi vì hắn còn cần cuống cuồng trở lại tân thủ thôn quản lý chuyện bình thường vụ cho nên trực tiếp từ chỗ này rời đi t ô du tức giận nói thiếu niên cùng m ậ p m ạ n các ngươi cảm thấy phản đại ca khổ cực hay không hai người chơi này gật đầu một cái bọn họ thừa nhận một điểm này bọn họ cũng biết phản đại ca vì chuyện bọn họ tình cũng thật sự là vắt hết to rồi Thiếu niên áo trắng bất đắc nói, thật ra thì trong chuyện này chúng ta rất có lỗi với phản đại ca, nhưng là chúng ta biết Tô gật một thấm tiến ta tứ chuyện chúng phản nhưng chúng không phải là cái loại này không hiểu được biết ơn báo đáp người chơi. Tô du hớn hở gật đầu một cái, nói, nếu là như vậy, ta đây liền hiểu niên nói, lỗi với đại cái loại người cái, nói, liền người rồi. nếu Du đầu này này ơn áo báo đáp các ra đắc gì được đây được có ca, của vậy, là là là ý sau khi hắn nói hết lời liền đem hai người chơi này tạm thời giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy mà chính hắn cần phải đi đối phó cái con kia thiên địa lang vương hắn rất nhanh rút kiếm thương không ra sau đó lại rút tinh mang bảo kiếm ra cái này hai thanh kiếm đ ó n hợp hai thành một biến thành một cái tuyệt thế thần kiếm hắn rất nhanh xuất hiện tại cái kia chỉ trước mặt l a n vương nói như ninh đóng cột thật ra thì ta biết ngươi không còn sống lâu nữa cho nên ta muốn cho ngươi một cái sảng khoái nhưng vào lúc này hắn đã bạo phát ra tuyệt thế thần kiếm uy lực lớn nhất một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp đâm xuyên qua trước mắt con lang vương này keng ngài đạt được chiến lợi phẩm r ă n g nanh lang vương ba tô du lấy được cái này mấy viên r ă n g nanh lang vương về sau liền đem trong đó hai viên đưa cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cao hứng không ngầm m i ệ n g được bọn họ không nghĩ tới lần này lại lấy được tô du tạo chương tám trăm chín mươi chín đem bọn họ đổi đi bạch tiểu lâm kích động không tôi nói lần này thật sự là để chúng ta thật cao hứng Đa bạch đại a đối với c n g tiểu lâm cùng tôn chính uy bây giờ mới biết dụng tâm của tô du lương khổ bọn họ hớn hở gật đầu một cái lộ ra một loại khâm phục không dứt ánh mắt bạch tiểu lâm thẳng thắn nói đại ca vậy kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào sau khi hắn nói hết lời tô du nhất thời rơi vào trong trầm tư hắn cảm thấy ở phụ cận đây khẳng định còn có những thứ khác nguy hiểm bất t ì n h lình có một thanh phi tiêu hướng về phương hướng bọn họ vào tới cái thanh này phi tiêu chính là trong truyền thuyết độc môn á m khí nhất h ù n tiêu tô du rất nhanh tránh ra hơn nữa bảo vệ người chơi khác an toàn hắn thở hồn hển g ầ m h ế t lên các ngươi những người này rốt cuộc muốn làm gì còn không mau ra đây sau khi hắn nói hết lời có một đám người chơi xa lạ liền đi tới trước mặt bọn họ bọn họ liền là muốn yêu cầu kim tệ cùng trang bị Tô du biết Du bọn ý đồ của bọn họ về sau liên lệnh lung lại lĩnh lấy nói, người tới ngược muốn dạng bản thật chút gì có ta một ra cướp các xem khi i m tệ trang cùng Sau bị. k hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vốn là muốn đem bọn họ đổi đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du nghi ngờ không hiểu hỏi vừa rồi nhét hồn tiêu là ai bắn ra tới còn không đổi nhanh đứng ra cho ta một cái cao to lực lượng người chơi rốt cuộc xuất hiện tại trong tầm mắt của tô du hắn vội và nói không sai chính là ta ta nhưng là một cái quang minh lỗi lạc người chơi tô du hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp đánh bại hắn rồi tốc độ của hắn tương đối nhanh mạnh đồng thời tại hắn rút ra kiếm thương khung trước mắt mấy người chơi này đều mắt t r ò n váng bọn họ mỗi cái đều quý bái tô du nói như l i n h đóng cột thật ra thì các người mấy người chơi này vẫn còn có chút tài nghệ nhưng là so sánh với ta lên liền thua chị kém em rồi hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái mấy cái người chơi xa lạ thật sự là quá hèn yếu rồi nhưng vào đúng lúc này có một đám tiểu lang vương lại có thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi mấy cái tiểu lang vương cũng là thiên địa tiểu lang vương bọn họ rất nhanh bao vây bạch tiểu lâm cùng tôn chính u bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy t r mắt nhìn nhau sau đó vừa nhìn về phía tôn t ô du nói với bọn họ các ngươi nhanh chóng đi đem chúng nó tiêu diệt hết đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ không chút do dự đáp ứng không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền mang theo rất nhiều kim tệ trở về tới rồi t ô du nhìn thấy màn này về sau thật sự là rất cao hứng hắn cao hứng không dứt nói thật là không nghĩ tới tốc độ của các ngươi có lâu dài tiến bộ hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng sau khi hắn nói hết lời thiếu niên áo trắng cùng mập m ạ p gật đầu một cái bọn họ cũng sẽ tiếp tục cố gắng dù sao bạch tiểu lâm cùng tôn chính u hiện tại chính là bọn họ tấm gương t ô du không chút do dự nói ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi n biết không t r ư ơ n g chín trăm không thấy hắn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của tô du dù sao ở trước mắt bọn họ một lần nữa xuất hiện một đám tiểu lam vương bạch tiểu lâm nói như đ i n h đón cột đại ca xin yên tâm chuyện này liền giao cho chúng ta tô du gật đầu một cái hắn đương nhiên biết ý tứ của bạch tiểu lâm nhưng ngay lúc này lâm trí viễn đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ lâm trí viễn còn mang theo thiếu niên áo trắng cũng đến nơi này chính là không có nhìn thấy mập mạp bạch tiểu lâm đột nhiên hỏi mập mạp ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy hắn sau khi hắn nói hết lời lâm c h í viên lung t u n g nói mập mạp đã bị phản đại ca mang về tân thủ thôn biết chuyện này tô du hớn hở gật đầu một cái hắn thấy mập mạp thật sự là không bằng thực lực thiếu niên áo trắng cứ việc thăng cấp bậc nhưng thực lực còn không được tô du nói như đ i n h đóng cột đây cũng là một cái lựa chọn s á n g s u ố t bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cảm thấy tô du nói rất có lý bạch tiểu lâm đột nhiên nói tô du đại ca vậy kế tiếp ngươi hẳn là phái cái nào người chơi đi đối phó mấy cái tiểu lam vương tô du nhất thời rơi vào trong châm tư hắn suy nghị cẩn thật nghĩ vẫn là quyết định sắp xếp bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ không chút d o dự đáp ứng bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi nhưng là không nghĩ đến lúc này tô du lại gặp được một cái lang vương chân chính tuyệt đỉnh lang vương cấp bậc lv 1 4 1 t h â n phận người bảo vệ lang tộc hp một n mươi m ộ vạn lực chiến 141 vạn lực phòng ngự 139 vạn hệ số tổng hợp 165. kỹ năng tuyệt đỉnh công kích lang vương gào thét móng nuốt sói công k í c h sau khi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trở về bọn họ đã chú ý tới tô du đang đối phó trước mắt con này tuyệt đỉnh lang vương tôn chính uy kinh ngạc không tôi h nói cái này thật là thật bất khả t ư n g h ị không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải một cái lang vương chân chính bạch tiểu lâm nhưng là bình tĩnh nói chẳng lẽ trước ngươi chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy sao ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này sợ hết hồn hết vía tô du nhìn thấy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đang nói chuyện trời đất liền rất tức giận nói hai người các ngươi vẫn là đổi mau tránh ra đi biết không bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du là đang lo lắng vấn đề an toàn của, của bọn họ cho nên bọn họ trực tiếp từ chỗ này rời đi bọn họ là tuyệt đối sẽ không ở chỗ này liên lụy tô du t ô du hớn hở gật đầu một cái trừ bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy ở ngoài người chơi khác cũng rời khỏi nơi này dù sao chỗ này thật sự là quá nguy hiểm cái con kia tuyệt đỉnh lang vương trực tiếp hướng về phương hướng hắn nào h tới hơn nữa lộ ra răng s ắ c nhọn loại răng này không phải là màu trắng mà là một loại màu đen chú ý tới loại này màu đen răng t ô du không chút do dự nói cái này hai hàng răng chứng minh ngươi rất lợi hại con lang vương này thật giống như là tại lộ ra một loại nụ cười g i o hoạn trực tiếp vọt tới trước mặt t ô du mà t ô du rút kiếm thương k h n g ra hắn chỉ cảm thấy trước mắt con lang vương này rất lợi hại vì vậy lại rút tinh mang bảo kiếm ra trước mắt con này tuyệt đỉnh lang vương thấy được cái này hai thanh kiếm đáo về sau liền lập tức cảm nhận được tô du cái loại này lợi hại vì vậy trực tiếp từ chỗ này đ à o thoát tô du lớn tiếng hô to ngươi tên hèn nhát này tại sao phải từ trước mặt của ta chạy trốn ngươi cũng thật sự là quá thấy thẹn đối với lang vương danh hiệu này đi chương chín trăm linh một xảy ra chuyện lớn bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được tiếng hô to của tô du bọn họ rất nhanh đến nơi này bọn họ ngay từ đầu cho là tô du xảy ra chuyện rồi cho đến giờ phút này bọn họ thấy được vui sướng tô du về sau liền nhất thời nghênh ẩ n tôi du sau khi nhìn thấy bọn họ liền nói như đinh đóng cột ngược lại con lang vương kia đã rời đi các ngươi vẫn là mau chạy tới đây đi trên mặt của bạch tiểu lâm cùng tôn chính u y lộ ra nụ cười sáng l ạ bọn họ liền biết tô du khẳng định không kiên kỵ bọn họ đi tới người chơi khác cũng đến nơi này cũng chính là lâm chí viễn cùng thiếu niên áo trắng bọn họ mấy người chơi này đồng thời xuất hiện ở trước mặt của tôi du tôi du nhìn thấy bọn họ chiều khí phồn thịnh r á n g vẻ đích sắc là đặc biệt hài lòng hắn cười nói lâm chí viễn cùng thiếu niên áo trắng chẳng lẽ hai người các ngươi còn muốn tiếp tục đi ra ngoài sông sao sao hai người chơi này gật đầu một cái dù sao bọn họ còn không có lên tới người chơi cao cấp cấp bậc lâm c h í viễn thành khẩn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta biết mục tiêu tiếp theo cùng phương hướng là cái gì tô du gật đầu một cái thẳng thắn nói vậy thì đúng rồi mỗi một người chơi đều cần nên quy định phương hướng của mình cùng mục tiêu tất cả người chơi đều gật đầu một cái bọn họ đang lắng nghe tô du dạy bảo chẳng được bao lâu có một đám người chơi xa lạ đến nơi này bọn họ trước đó đã phát hiện cái con kia chạy trốn tuyệt đỉnh lam vương tô du thấy được đám người chơi xa lạ này về sau liền không chút do dự hỏi các ngươi có phải hay không gặp cái con kia tuyệt đỉnh lam vương mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ không biết tô du là giải thích như thế nào chuyện này một người chơi thân hình cao lớn đột nhiên hỏi ngươi là làm sao biết chuyện này chẳng lẽ ngươi trước đó cũng nhìn thấy con lang vương kia sao bạch tiểu lâm đột nhiên nói con lang vương kia chính là nguyên nhân bởi vì đại ca ta mới có thể chạy trốn đám người chơi này nghe được bạch tiểu lâm giải thích về sau thật sự là cảm thấy không tưởng tượng nổi ngay từ đầu bọn họ còn chưa tin nhưng nhìn thấy trong tay tô du thành kiếm thương không kia về sau đích sắc là vô cùng khiếp sợ tô du nghi ngờ không hiểu hỏi con lang vương kia trốn tới nơi nào nhanh dẫn ta đi sau khi hắn nói hết lời mấy người chơi này sung phong nhận việc muốn trở thành tô du dẫn đường tô du tùy tiện tìm một người chơi nói với hắn như vậy tiếp theo liền do ngươi làm hướng đạo của ta đi người chơi này gật đầu một cái chỉ cảm thấy chính mình rất vinh hạnh hắn nói như linh đóng cột không thành vấn đề ta nhất định sẽ mang tốt đường không có qua thời gian bao lâu bọn họ liền đi tới tuyệt đỉnh lang vương trong xào huyệt tô du thấy được con này tuyệt đỉnh lang vương xào huyệt về sau liền không cho là đúng cười lạnh thật là không có nghĩ đến lang vương xào huyệt đơn sơ như thế để chúng ta nhìn thấy sau chị sẽ cảm thấy hết sức một m ạ n tô du trâm trọng nói nhưng vào đúng lúc này bọn họ đã chú ý tới một đám tuyệt đỉnh tiểu lang vương xuất hiện bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp ngăn cản đám tiểu lang vương này công kích nhất là bạch tiểu lâm hắn thật sự là anh dũng vô cùng bạch tiểu lâm không chút do dự nói các người đ á m tiểu lang vương đáng giận này lần này ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi hắn nói xong trực tiếp từ chỗ này xông ra ngoài tô du vốn là muốn qua hỗ trợ nhưng là nghĩ lại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vẫn là có loại thực lực này t r ư ơ n g chín trăm linh hai triệu tập rất nhiều người chơi phan đại ca rất mau tới đến trước mặt tô du hắn hiện tại đã không tìm được mập m ạ hắn sức đầu mẹ chắn nói ngươi có thấy hay không mập m ạ nếu như nhìn thấy lời của mập m ạ n nhất định phải ngay đầu tiên nói cho ta biết tô du gật đầu một cái vội văn nói ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ ngay đầu tiên nói cho ngươi biết phan đại ca vốn là muốn từ chỗ này rời đi nhưng vẫn là bị tô du ngăn cản tô du tức giận nói phan đại ca ngươi đây là đang làm gì ngươi cũng không cần tự mình đi tìm mập m ạ n vẫn là giao cho bọn họ đi phan đại ca gật đầu một cái vội văn nói nếu là như vậy cái kia ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi tô du rất mau tới đến thiếu niên áo trắng cùng trước mặt lâm chí viễn dùng một loại giọng ra lệnh nói các ngươi hiện tại nhanh chóng đi tìm mập m ạ n đi hai người chơi này gật đầu một cái không chút do dự đáp ứng lâm chí viễn thẳng thắn nói tô du đại ca xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ làm được chuyện này bọn họ rất nhanh rời khỏi nơi này cũng không biết qua bao lâu bọn họ liền triệu tập rất nhiều người chơi để cho bọn họ hỗ trợ đi tìm mập mạp hạ bộ mập mạp rất nhanh liền bị tìm được hắn hiện tại một bộ rất xấu hổ hắn hiện tại cũng không dám nhìn p h a n đại ca cặp mắt kia rồi p h a n đại ca tức giận nói mập mạp n g ư ơ i kết quả đi chỗ nào mập mạp bất đắc dĩ thở dài tự trách nói ta vốn là nghĩ phải đi tìm t i ế u niên áo trắng nhưng đi tới nửa đường lại có thể l ạ đường sau khi hắn nói hết lời Tô du liền rất tức Du liền giận mập à là là làm toàn đánh đều đem cái, hắn cũng hắn hồn hình nói, ngươi có biết hay không chính ngươi người ngươi cho chút thở hay tích, hại chơi hết một mất tìm kiếm m bộ. Tô biết tất tại coi có cả lực bởi dạy dỗ. hạ Du vì mạp nhất thời lâm vào ấ y n ấ y bên trong hắn bây giờ thật là không lời có thể nói cũng không biết như thế nào cho phải phan đại ca thành c h n nói mặc kệ ở chỗ này trước đó xảy ra chuyện gì sự tình ngươi đã có cần thiết đem chân tướng nói cho ta biết biết chưa hắn nói hết lời về sau mập mạp cũng đã cảm nhận được phan đại ca đối với mình cái loại này quan tâm cùng chiều cố mập mạp thẳng thắn nói phan đại ca xin yên tâm ta đã nhớ kỹ cái này khởi sự kiện dạy dốt rồi phan đại ca gật đầu một cái cười nói nếu là như vậy vậy ngươi vẫn là nhanh cùng ta trở về đi thôi tô du lại ngăn cản phan đại ca hắn cho rằng mập mạp không nên cùng hắn cùng nhau trở lại tân thủ thôn rồi dù sao tân thủ thôn chỉ là một cái nhỏ hẹp sân thượng mà thế giới bên ngoài mới là rộng lớn sân khấu hắn đem ý nghĩ của mình nói ra lấy được mập mạp công nhận mập mạp thản nhiên nói ta cảm thấy tô du đại ca nói rất có lý ngay sau đó hắn liền đi tới trước mặt phan đại ca đau khổ cầu khẩn nói phan đại ca coi như ta van cầu ngươi còn không được sao p h a n đại ca nhất thời rơi vào trong châm tư hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ nhất cuối cùng vẫn đáp ứng mập mạc hắn bất đắc dĩ nói nếu là như vậy cái kia tô du ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện trong thời gian kế tiếp nhất định phải chiếu cố hắn tô du thề son thề sắt nói p h a n đại ca xin yên tâm trong thời gian kế tiếp ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn p h a n đại ca nghe được cam kết của tô du về sau liền hớn hở gật đầu một cái sau đó trực tiếp từ chỗ này rời đi chương chín trăm linh ba rút kiếm mà ra mập mạc rốt cuộc nhìn thấy thiếu niên áo trắng rồi hai cái này bạn tốt đã thời gian rất lâu đều chưa từng gặp mặt tôi du thấy được bọn họ thân như huynh đệ tình cảnh thật sự là đại phát cảm khái bất quá hắn liền nghĩ tới trước đây cái con kia tuyệt đỉnh làng vương cũng không biết con lang vương kia ở chỗ nào nào hắn liền vội vàng hỏi thiếu niên áo trắng ngươi có biết hay không con làng vương kia ở chỗ nào nào thiếu niên áo trắng gật đầu một cái liền vội vàng giải thích đại ca xin yên tâm ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào hắn rất mau đưa một vị trí tin tức nói cho tôi du biết vị trí này về sau tôi du một người một n g ư ờ i liền vào tới tôi du rất mau tới đến cái kia chỉ trước mặt làng vương nói như linh đóng cột ngươi tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng vì sao lại tự tiện chạy thoát con lang vương này trực tiếp to hống loại âm thanh này tương đối có uy lực chu vi mấy dặm bên trong người chơi đều có thể nghe được loại này t h a n h âm đáng sợ tô du nghe được loại âm thanh này về sau không có chút nào thấy đến đáng sợ hắn chính là đang lo lắng những thứ kia người chơi thông thường hắn thẳng thắn nói đừng tưởng rằng ngươi như vậy gầm to liền có thể dọa ta rồi thật ra thì ta căn bản không có coi ra gì sau khi hắn nói hết lời liền trực tiếp xung qua trong tay hắn thanh kiếm thương khung kia cũng rút ra hắn vội và nói g n lần này ngươi vẫn là nhanh đưa cái mạng nhỏ của mình ra đi không nên ở chỗ này đau khổ vùng g y con lang vương này một lần nữa gầm lên mà bạch tiểu lâm cùng thẳng ô n c thắn nói đại ca xin yên tâm chỉ cần ngươi cần chúng ta trợ giúp chúng ta sẽ tại chạy tới đầu tiên tô du gật đầu một cái vội vàng nói nếu là như vậy vậy các ngươi vẫn là nhanh lui về phía sau đi hắn lần này lúc nói chuyện thái độ tương đối ôn hòa nhưng là hắn chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là muốn đem trước mắt con lang vương này chém rớt nhưng là lang vương vẫn luôn đang gào thét loại âm thanh này để cho mình nghe đích xác là có chút tâm phiền ý loạn hắn tức giận nói ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hắn rất nhanh sử dụng chính mình kiếm thương không đem miệng của con lang vương này t h ư ơ n g t ổ n tới cứ như vậy con lang vương này cũng liền không cách nào gầm lên rồi tô du đắc ý nói lần này hẳn là không nghe được ngươi gào thét thanh âm hắn nói hết lời sau liền cười lên ha hả mà con lang vương kia quả thực là tâm như là ma đặc biệt mong muốn từ chỗ này rút lui nhưng mà bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy trực tiếp cắt đứt con lang vương này đường lui bọn họ dứt khoát quyết nhiên lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của tô du tô du gật đầu một cái khen không dứt m i ệ n g nói lần này biểu hiện của các ngươi khá vô cùng để cho ta rất hài lòng sau khi hắn nói hết lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cao hứng gật đầu một cái có thể nghe được tô du đối với bọn họ khen ngợi bọn họ thật sự rất vui vẻ tô du thẳng thắn nói các ngươi lần này làm một chuyện tốt hiện tại chúng ta có thể trực tiếp đem con lang vương này hoàn toàn giết chết sau khi hắn nói hết lời liên bắt đầu đọc thủ chương chín trăm linh bốn mùi vị hoa mắt chóng vắm đầu tô du rất mo đưa con lang vương kia cản lại rồi sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem lang vương giết chết k e ngài đạt được c h i ế n lợi phẩm áo giáp lang vương một tô du thu được bộ khôi giáp này về sau hắn vốn là muốn tặng cho người chơi khác nhưng là không nghĩ tới người chơi khác căn bản là không có cách khống chế bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy biết chuyện này chỉ cảm thấy thật đáng tiếc bọn họ bất đắc dĩ thở dài tô du nói như ninh đóng cột các n g ư n i ngàn vạn lần không nên cảm thấy rất tiếc nuối sau đó có rất nhiều cơ hội sau khi hắn nói hết lời trần thiên bằng cùng lý thành công đến nơi này bọn họ cũng chém giết rất nhiều tiểu làng vương vì vậy thu được cho phép nhiều hơn kim ệ tôi du thấy được chiến lợi phẩm của bọn hắn sau liền hài lòng gật đầu một cái hắn thành thật nói mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì ta đều hy vọng các ngươi có thể hiểu rõ một chút hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tôi du chỉ là có ý gì tôi du tiếp tục nói nhất định phải đang bảo đảm bản thân an toàn trên căn bản chém chết đám tiểu cái kia còn có một chút tiểu l a g vương biết không vừa dứt lời mấy người chơi này gật đầu một cái sau đó trực tiếp lên đường bọn họ đã đem tôi du nói t ủ nhớ kỹ trong lòng không có qua thời gian bao lâu lâm trí viễn cùng thiếu niên áo trắng lần nữa xuất hiện ở trước mặt của tô du chỉ bất quá lần này nhiều hơn một tên mập lâm trí viễn thấy được tô du về sau không chút do dự nói đại ca ngươi đây là muốn đi chỗ nào có thể hay không theo chúng ta nói một chút tô du nói như linh đóng cột đương nhiên là muốn đi tiêu diệt tân thủ thôn phụ cận lang vừa rồi ta nói tân thủ thôn là một cái khác tân thủ thôn ba người chơi bọn họ c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết tô du là chỉ cái nào tân thủ thôn dù sao bọn họ chính là quay lại tân thủ thôn ra tới người chơi nhưng vào lúc này một cái khác tân thủ thôn người quản lý hàn thế kiện xuất hiện ở trước mặt của tô du tôi du thấy được hàn thế kiệt sau lớn tiếng hô to ngươi chắc là cái kia tân thủ thôn người quản lý hàn thế kiệt ta nghe được lời nói của tô du giọng nói hàn thế kiệt vội vàng đi tới bên cạnh của hắn hắn không chút do dự nói làm sao ngươi biết tên của ta ngươi nói không sai ta chính là hàn thế kiệt sau khi hắn nói hết lời tô du cười một tiếng sau đó hỏi cái con k i a lang vương đáng ghét ở chỗ nào nào nhanh dẫn ta đi hàn thế kiệt gật đầu một cái hắn là một cái đặc biệt trầm ổ n lão luyện người chơi hắn cùng phản đại ca phong cách hoàn toàn bất đồng dù sao hắn nhiều hơn phản đại ca cấp bậc cao hơn rất đích sắc là một vị người chơi cao cấp tôi du rất mau cùng hắn đi tới một cái khác tân thủ thôn phụ cận ngay một k h ắ c này bọn họ quả nhiên nghe được một trận lang v ư ờ n tiếng hô bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nghe được loại gào thét này âm thanh về sau bọn họ chỉ cảm thấy chính mình có một loại mùi vị hoa mắt c h ó n g vắng đầu tôi du nhìn thấy màn này vội vàng cho bọn hắn dùng khí huyết hoàn bọn họ từ từ mở hai mắt ra vừa rồi một màn kia giống như là đang giống như nằm mơ thật sự là để cho bọn họ cảm thấy hết sức t h ư ơ n g khổ tôi du không chút do dự nói ta khuyên các ngươi vẫn là tại một bên xem náo nhiệt đi ngàn vạn lần không nên ở chỗ này hành động rồi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ đã nhớ k ỹ một lần này dạy dỗ bạch tiểu lâm tức giận mà nói con lang vương này thật sự là quá ghê tởm chờ đến lúc chúng ta lông cánh đầy đủ nhất định phải đem con lang vương này giải quyết hết liên bất đắc dĩ thở dài sau đó hắn cũng liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hành động tô du tô du rất nhanh phát hiện con lang vương kia đây là một cái thiên huyền lang vương thiên huyền lang vương cấp bậc lv một t r h thân phận lang vương tự do hp 142 vạn lực chiến 142 vạn lực phong ngự 140 vạn hệ số tổng hợp 165. kỹ năng thiên huyền công kích thiên huyền tri hỏa lang vương gặp hét tô du đối với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lớn tiếng hô to các ngươi đổi mau tránh g i bằng không các ngươi nhất định sẽ bị liên lụy bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ rất nhanh liền từ chỗ này nhường ra bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ căn bản không có nhìn thấy cái kia chỉ bộ dáng lang vương con lang vương kia cũng đã từ trước mặt bọn họ trợt l ó i lên bạch tiểu lâm bất đắc dĩ thở dài thành khẩn nói thật sự không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy hai người chơi này vẫn là đuổi theo đi qua nhưng là không nghĩ đến tô du lại trở về rồi hắn liền biết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy nhất định sẽ đuổi theo hắn tức giận nói các người rốt cuộc muốn thế nào ta nói cho các người biết ta liền biết các người nhất định sẽ đổi tới bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ không biết tô du vì sao lại trở lại chẳng lẽ chỉ là vì n h ầ m vào bọn họ sao tô du đã xem thầu ánh mắt của bọn họ vội và nói g n thật ra thì ta cũng không muốn chủ động trở lại chỉ vì con lang vương kia đã biến mất không thấy hắn nói hết lời về sau bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy vừa đành chịu thở dài bọn họ chỉ cảm thấy vừa rồi con lang vương kia đích xác rất lợi hại bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy lập tức rơi vào trong chầm tư bọn họ cũng không biết sau này thế nào là được bọn họ đều đang dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem tô du tô du suy nghĩ cẩn t h ậ n g nói như linh đ ó n g cột nếu là như vậy chúng ta đây vẫn là nhanh chóng đi tìm hàn thế kiệt đi trong c h ư ớ c mắt bọn họ liền đi tới mặt khác trong một tân thủ thôn hơn nữa thấy được hàn thế kiệt đang giúp giúp những thứ khác người chơi tân thủ làm chứng nhận hàn thế kiệt không nghĩ tới tô du bọn họ còn có thể còn sống trở về đủ để chứng minh bọn họ đủ cường đại hàn thế kiệt đi tới trước mặt tô du khâm phục không dứt nói các ngươi thật là quá lợi hại rồi lại có thể sống trở lại rồi tô du không cho là đúng nói ngươi có phải hay không có chút coi thường chúng ta ta có thể nói cho ngươi biết chúng ta đặc biệt lợi hại chẳng được bao lâu phan đại ca đi tới trước mặt bọn họ hắn cùng hàn thế kiệt đã sớm là quen biết cũ rồi hàn thế kiệt thấy được phản đại ca đến liền cao h ứ n g không dứt nói đây không phải là phản đại ca sao ngươi làm sao có thời gian tới chỗ của ta thật ra thì phản đại ca không phải là đến tìm hắn mà là đến tìm tô du phản đại ca rất mau tới đến trước mặt tô du lo lắng mà hỏi ở chỗ này chuyện xảy ra trước đó đối với ngươi mà nói không có gì đáng ngại à tô du lắc đầu một cái sau đó lộ ra lướt qua một cái trong lòng đã có dự tính nụ cười hắn đương nhiên biết phản đại ca là bởi vì lo lắng cho mình mà tới tô du nói năng có khí phách nói phản đại ca xin yên tâm ta không có chuyện gì Chương cuộc cảm nhận được tô du cường đại. phục nói, có chúng được lắc cái, cái Tránh Thành Hàn Thế nhận hắn khâm không như thể ở lại tân thủ thôn Thành Thần thủ thôn ngươi vững bận. lần này nói, nếu tân nói, tân 906, Kiệt rốt Tô dứt ta Tô một rồi. là đại, lại đầu Du Du ở sau â n thượng này t đối với ta mà là nói thật sự q á nhỏ. Sau khi hắn nói hết lời phan đại ca gật đầu một cái hắn cảm thấy tô du nói rất có lý tô du nói như linh đóng cột ta cần muốn theo đuổi càng rộng lớn hơn sân thượng cho nên hy vọng các ngươi có thể lý giải ý tưởng của ta vừa dứt lời bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái bọn họ đương nhiên biết tô du là một cái lợi hại người chơi cho nên căn bản không có khả năng ở lại tân thủ thôn tô du đột nhiên nói tiếp theo chúng ta muốn đi tìm con làng vườn kia bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đã xúc thế lợi phát bọn họ liền đang chờ sau khi mệnh lệnh của tô du lâm trí v i ê n cùng thiếu niên áo trắng cũng gật đầu một cái chỉ có mập m ạ p còn có chút lo lắng vì vậy hắn nói ta vẫn là ở lại chỗ này đi chờ tin tức tốt của các ngươi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau sau đó dùng một loại ánh mắt tức giận nhìn xem mập m ạ p tô du đột nhiên ngăn cản bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy hắn có thể hiểu được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy đối với mập mạc có chút tức giận hắn thành khờ nói m các n g ư ơ i ngàn vạn lần không nên dùng ý chí của mình tới áp đặt cho người chơi khác mập mạp nhất thời rơi vào trong châm t ư trong lúc nhất thời yên lặng không nói hắn không biết như thế nào đối mặt các vị người chơi phan đại ca thản nhiên nói mập mạp ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi coi như là ngươi đi ra ngoài cũng sẽ không giúp được gì mập mạp đương nhiên biết mình bao nhiêu c â n lượng cho nên hắn mới có thể ở lại chỗ này để tránh trở thành bên cạnh tô du gánh nặng tô du ra lệnh một tiếng chỉ cần là trí tổn cao xa người chơi đều từ chỗ này rời đi bọn họ rất mau tới đến con lang vương kia xào huyệt cánh cửa tô du rất nhanh liền nghe được con lang vương kia tiếng hô người chơi khác nghe được loại gào thét này âm thanh liền lập tức n g ấ t đi chẳng được bao lâu tô du để cho mấy cái ngất xịu người chơi dùng khí huyết hoàn hắn liền vội vàng nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỗ này tiếp theo liền giao cho các ngươi hai cái rồi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng người chơi khác bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chỗ mắt nhìn nhau bọn họ thật sự không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy bạch tiểu lâm đột nhiên nói ta biết hết thể các thứ này đều là sơ s u ấ t của ta sơ s u ấ t hy vọng tô du đại ca có thể tha thứ chúng ta tô du không cho là đúng cười một tiếng hắn vốn là muốn nói điều gì nhưng là không nghĩ tới lại có thể gặp được một đám thiên huyền tiểu lam vương tô i Tiểu lang vương. Miêu Tiên Tiểu chiến người chơi ê bên n huyền Lang Vương. cạnh huyền Lang Vương Lang Vương mạnh, bình thường người chơi khẳng định phụ thuộc, h tả, rất lực k n g phải là đối thủ đối Tiểu là đám của du nói với bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi hy vọng các ngươi có thể tiếp tục cố gắng tô du trực tiếp xông vào trong còn dư lại đám tiểu lang vương này liền giao cho bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy để giải quyết bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau bọn họ trong chốc lắt còn không biết phải nên làm như thế nào dù sao bọn họ còn không hiểu rõ đối thủ cường đại tô du rất mau tới đến trước mặt thiên huyền lang vương thợ hồn hển nói ai bảo ngươi tên khốn kiếp này trốn ở chỗ này còn không đổi mau ra tay thiên huyền lang vương thấy được tô du sau liền trực tiếp xông qua tới hơn nữa từ trong miệng mình vượt trội thiên huyền hỏa cầu Trưng Tô、du、trực tiếp tránh ra mấy cái hỏa cầu này, hơn nữa rút kiếm thương ra, hung chém vào trước mắt Thiên thê thảm têu phát liệt tiếng tiểu tôn tiếng rất toàn T ra ra, ra cường lưng vương vương được giống nhau. này, hơn nữa công hung hăng phần con lang này. huyền lang lên, hơn nữa mánh cùng chính bên ngoài nghe được loại này tiếng đạo, cũng rất lo lắng an gầm gử. gạo, cái cầu chém của Bạch của đại loại kiếm hỏa Du uy mấy lâm vào lo ở ta tin tưởng tô du đại ca chắc chắn sẽ không có việc gì nghe được lâm chí viễn ă n ủi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy gật đầu một cái bọn họ cũng tin chắc một điểm này vì vậy trực tiếp xoay người lại tiếp tục đối phó đám tiểu lang vương kia mấy cái tiểu lang vương đã cảm nhận được bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cường đại bọn chúng vốn là muốn từ chỗ này chạy trốn nhưng là không nghĩ đến lâm chí viễn cùng thiếu niên áo trắng cường đại giống nhau lên nhưng vào lúc này tô du rất nhanh liền từ bên trong đi ra rồi bởi vì vừa rồi con lang vương kia cũng từ bên trong trốn thoát tô du đi tới bên người bạch tiểu lâm nói năng có khí phách mà hỏi các ngươi vừa rồi có thấy hay không con lang vương kia bạch tiểu lâm lắc đầu một cái như linh đóng cột đắp lại chúng ta vừa rồi vẫn luôn tại chém chết đám tiểu lang vương này rồi cũng không có chú ý những chuyện khác lúc này lâm trí viễn đã đem cuối cùng một cái tiểu lang vương giải quyết hết hắn trong lòng đã có dự tính nói xem ra thực lực của ta lại tăng cường tô du nghe được câu nói này hớn hở gật đầu một cái nhưng là hắn lại nhữ mày dù sao cái con n kia thiên huyền lang vương cũng không biết trốn tới nơi nào hắn tinh táo nói các ngươi yên tâm đi ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi chỉ thời gian trước mắt hắn liền từ chỗ này rời đi bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy cũng không biết hắn đi nơi nào cho nên bọn họ rơi vào trong trầm tư bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca rốt cuộc ở chỗ nào nào tại sao không nhìn thấy hắn tôn chính uy bất đắc dĩ thở dài thành k h ẩ n nói nhất định là đi tìm con lang vương kia rồi chúng ta cũng đi theo đi qua đi tô du đi tới trong một sân c ố c bất thình lình thiên huyền lang vương từ trên trời hạ xuống muốn đánh lên hắn tô du đã cảm nhận được một loại không rõ lai lịch sắt khí hắn ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là con lang vương kia đánh lén qua tới hắn trực tiếp né nhanh qua đi sau đó lấy ra tinh mang bảo kiếm vạn trượng ánh sáng đã lao vụt mà ra hắn không chút do dự nói người con lang vương đáng cái này người rốt cuộc muốn thế nào còn không nhanh đầu hàng sau đó thúc thủ chịu c h ó i sau khi hắn nói hết lời con lang vương này không cho là đúng từ chỗ này thoát khỏi hàn thế kiệt cùng phản đại ca cũng chú ý tới một màn này phản đại ca vội và nói g n ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi nếu không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất nhức đầu thật ra thì hắn đặc biệt muốn biết con lang vương kia sẽ chạy trốn tới chỗ nào vì vậy liền đi theo sau lưng tô du tô du đột nhiên xoay người lại hắn đã chú ý tới phản đại ca cùng hàn thế kiệt đến hai người các ngươi người chơi vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này vẫn là nhanh từ chỗ này rời đi đi nơi này rất nguy hiểm nghe được tiếng nói chuyện của tô du hai người chơi này c h ố mắt nhìn nhau bọn họ cũng không biết sau này thế nào là tốt tô du nói như linh đóng cột các ngươi vẫn còn ở nơi này do dự làm gì còn không nhanh đi nghe được mệnh lệnh của tô du bọn họ chỉ có thể từ chỗ này rời đi bọn họ biết tô du là tại lo lắng an toàn của bọn họ chương chín trăm linh tám chuyện ra có nguyên nhân lâm trí viễn rất mau tới đến trước mặt tô du hắn bây giờ là một bộ dáng vẻ chật vật sau đó dùng một loại hủ rũ cúi đầu biểu tình nhìn xem tô du tô du nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy liền nghi ngờ không hiểu hỏi lâm trí viễn ngươi làm sao muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi lâm chí viễn nhất thời rơi vào trong châm tư hắn cũng không biết chính mình nên nói gì rồi hắn chỉ cảm thấy chính mình rất tay náy đều có chút hối hận tới gặp tô du rồi tô du như ninh đóng cột mà hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhanh cùng ta nói một chút ta là sẽ tha thứ cho ngươi lâm chí viễn vẫn không trả lời cái vấn đề này tô du liền biết hắn lại có thể xuống cấp hắn tức giận chất vấn cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi chẳng những không có thăng cấp ngược lại còn xuống cấp hiện tại biến thành cấp bậc thấp người chơi vừa dứt lời bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy không biết chuyện gì xảy ra nơi này bọn họ chỉ là nghe được tô du thật giống như là đang khiển trách lâm t r í viễn bạch tiểu lâm đi tới đối mặt tô du nghi ngờ không hiểu hỏi tô du đại ca ngươi làm sao ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nổi giận có lời thật tốt nói tô du thở hồn hề nói ngươi vẫn là hỏi một chút hắn đi xem hắn rốt cuộc làm chuyện gì bạch tiểu lâm cùng tôn chính uy c h ố mắt nhìn nhau sau đó chú ý tới lâm t r í viễn cái loại này ấ y nấy bạch tiểu lâm nghi ngờ không hiểu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể hay không theo chúng ta nói một chút lâm chí viễn bất đắc dĩ thở dài hắn cũng không biết từ đâu nói tới